t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm lửa ngô công t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm lửa ngô công vỏ quít nóng hởi nham tương hồ lớn không ngừng quần quẫn sôi trào mỗi dung chuyển b ộ phát một lần liền từ giữa dâng trào ra kinh khủng nhiệt độ đốt thực lấy bốn phía khí cơ thậm chí ở giữa không t r ù n g tạo thành mỏng manh hắc vụ nghiên núi lại tại lúc này một đạo to thanh âm từ hắc vụ bên trong chuyển đến trong nháy mắt như phát sáng p h á trướng một phương sơn nhạc nguy nga đấu đá t h ậ t g dưới ép tới khí cơ bàng bạc gà o t h é t như sắp xếp như mây hướng bốn phía quét sạch cái kia hổ dung nham cũng theo đó hướng bốn phía g ạ c ra hình thành kinh khủng nham tương sóng tưởng mấy con rắn hình quái vật đống nhiên bại lộ tại hai người trước mắt lại là trường trượng g i ả i quỷ dị nô công thân thể đen nhánh như mặc giáp chân giống như thép cắm địa càng có lang yên l i ệ t hỏa từ rác hút bên trong không ngừng dâm trào đột nhiên bại lộ thân hình cũng là khiến cái này nô công hoảng sợ khiết đảm n ạ nghệ liền muốn chui về nhàm tương càng có lưu hơn tại hướng bốn phía phun ra lang yên l i ệ t hỏa dùng cái này hiện lộ hưu y nhưng sau m ộ t khắc liền có mấy đạo sóng l ử a từ trên trời giáng xuống đem những n à y nô công đều quấn lên thiên cung mà ở giữa không trung võ phu viêm thăng hai người nhìn qua trước mắt q u ậ mình vây tụ giữ tận lửa nô công cũng là ngạc nhiên không thôi tại hạ thám hiểm di tích này nhiều năm như vậy ngược lại là lần đầu gặp được sinh linh a bất quá bọn gia hỏa này trong cơ thể hỏa đạo khí cơ cực kỳ nồng đậm cường hành so với hỏa đạo linh đan đều muốn hùng hậu cái này nếu là l u y ệ n hóa nói ít có thể giảm thiếu một năm d ư ớ i nữa khổ tu viêm thăng nói liên miên lại nhải nói xong trong mắt hào quăng cũng là càng bình sán nếu là l ử a n à y nô công số lượng đầy đủ lại sinh sôi có thứ tự hán tu vi muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn cũng không biết cái đồ chơi này sinh tức điều kiện như thế nào vẫn là chỉ có thể sinh tồn ở di tích này ở trong nghĩ tới đây viêm t h ă n g ánh mắt cũng theo đó hướng bốn phía nhìn lại từ võ phu cáo chi này phương di tích là minh húc tộc đ ầ u t i ê n hắn liền manh động lòng kính sợ đã từng một chút nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng cũng tỉ như lửa cây t á o cấy ghép sau khi rời khỏi đây vì sao không có nơi đây sinh trưởng tràn đầy tấn manh các loại mà bây giờ lửa này nô công xuất hiện thì càng để tâm hắn sinh phỏng đoán đến tột u cùng là t h ự c hỏa linh luận tồn tại sinh cơ tại ốt đốt tuyệt sinh trong nham tương dựng dục sinh linh vẫn là lửa này nô công làm ạ n cổ chức sinh linh diễn biến biến h à n h mặc dù không biết tình huống thực tế nhưng hắn nhung trong lòng thì k h u y n hướng cái trước dù sao hắn sở tu đạo tắc liền ẩn chứa y ê u đất sinh cơ cái này đại đạo chi nhánh chỗ tích động t i ê n cũng có càng thêm huyền diệu vĩ lực cũng đúng là bình thường một bên võ phu ngược lại là không có để ý cái này thần bí lửa ngô công dị thường chỉ là không ngừng ngắm nhìn bốn phía hùng hậu thần n i ệ m tùy theo hướng bốn phía tìm kiếm mặc dù không có tìm được cái khác tồn tại tung tích nhưng chẳng biết tại sao một cô không hiểu cảm giác thủy trung bao phủ tại tâm hắn ở giữa viêm thăng đạo hưu trước đem những này ngô công nhận lấy đi tàn i ệ m k h cơ tiêu hao hầu như không còn người ta nắm chặt thời gian lại siêu tập một hai liền chạy trốn nơi đây cho thỏa đ cái kia tầm nham thạch chỗ sâu khả năng còn có tồn tại ẩ nấp n l ấ y nghe được câu này viêm thăng cũng không dám lại làm lưu lại đem lửa ngô công g i a n cầm tại trong túi cắn hôn trắng trận đến đâu dẫn tụ không thiếu hỏa khí là xong nơi đó cùng võ phu hướng ra phía ngoài bỏ chạy hắn tìm kiếm phương này di tích có trên trăm năm lâu nhưng trước đây nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua sinh linh tung tích cho dù là đem mặt khác phù đ ả o tìm kiếm sạch sẽ cũng chỉ có thể tìm được một chút không biết bao nhiêu năm trước vết tích mà bây giờ lửa ngô công xuất hiện lại là để hắn không thể không cải biến cố hữu ý nghĩ s ố n lại ra nghĩ mà sợ chi ý mà tại hai người thoát ra phủ đạo thời khắc cái tiêu bao la tính mịt cháy nham sâu trong lòng đất lại có mấy đạo thân ảnh to lớn chậm rãi ngọn ngoại thân hình vang dài áo giáp chân đen nhánh như sắt thép cùng bốn phía đất đá tướng ma sát càng là bắn ra kim thạch oanh minh có khắc kinh khủng nhiệt độ t à n mạn ra đốt thực đến đất đá xích hồng nóng hổi giống như nham tương xa xa xa rất nhỏ tiếng vang lặng yên vang lên liền như là trùng thuộc tại t ê minh nhưng võ phu hai người lại là không hề hay biết cho đến chạy trốn phù đ ả o vài dặm có hơn lúc này mới ngừng xúc ở giữa không trùng mà võ phu bản ý lưu lại chấp nghiệm cũng là tùy theo triệt để tiêu tán một tơm một hào đều không thừa chỉ có vụ mặt hình tượng về chiếu và o võ phu thất hải đạo này tàn niệm tồn tại trên vạn năm lâu cho dù chỉ là trắc n i ệ m ký thắt chỗ vậy cũng chịu không được t u ế nguyện làm ham m n có thể tồn tại đến bây giờ liền đã là động t i ê n vĩ lực tư tráng kết quả hiện tại không có động t i ê n che chở coi như không có võ phu trần ứng diệt hắn cũng tất nhiên sẽ tiêu tán không còn nhìn qua xa xa bao la phù đ ả o võ phu trong lòng cái kia cố không hiểu cảm giác đã không còn cũng là có thể an tâm đừng nói là là có đặc thù hung thú ẩn nút trong đó vẫn là có t à n n i ệ m khám phá ta ngụy trang thứ gì viêm thăng vẫn ánh mắt lửa nóng nhìn qua lửa ngô công cái này đột nhiên nghe được võ phu nói cũng là nghi hoặc sinh hỏi vân đạo hoài nghi cái này phù đạo chỗ sâu vẫn tồn tại những sinh linh khác thực lực ứng coi như không có người ta cường đại nhưng cũng không thể khinh thường vừa v ậ n tàn n i ệ m triệt để tiêu tán để cho an toàn lần này tìm kiếm vẫn là rừng ở đây a võ phu dừng một chút nói tiếp đạo hữu như còn muốn nhu cầu trong đó bảo vật vậy ta ngươi liền ước định cẩn thận lần sau thời gian trong lúc này tiêu hóa lần này v ư được nhiều tu thủ đoạn cất cao thực lực b i ế n cho là cái tia âm thầm tồn tại tập kích viêm thăng nghe vậy mặc dù lòng có chỗ tiếp nhưng cũng biết dạng này ổn thoại nhất trận đem hỏa cháo giam cầm ba đầu lửa nô công đưa về phía võ phu mới nào đó nhìn kỹ một chút cái này nô công theo hầu h ẳ n ứng cho là một loại đặc thù hỏa đạo dị thú. cùng c b í hắn hỏa nhau phần, nhưng không hoàn nhau. h ngô công giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng không hoàn toàn giống mấy trong cơ thể ẩn chứa nhóm lửa khí cơ đối lửa đạo tu hành có không nhỏ ít lợi liền l à c ò n không biết thiên v ề tại hỏa đạo cái nào một đạo thống còn có xuất sinh này tập tính như thế nào sinh tức sinh sôi các loại nhất thời bán hội còn không cách nào xác định phải đợi sau khi trở về mới dễ dàng một chút điểm lục lọi ra đến mới hết thầy bắt sáu đầu cái này ba đầu chính là đạo hữu nói đến đây hắn không khỏi dừng một chút trên mặt cũng lộ ra cởi ngược vùng càng là ẩn ẩn có đem lửa ngô công thu hồi đi ý tứ nguyên cảnh đạo hữu ngươi cũng biết tại hạ tu hành hòa đạo đối với phương diện này nhu cầu rất nặng càng sớm làm rõ ràng h ắ n tình huống liền càng có lợi cái này ba đầu lửa ngô công có thể hay không trước đặt ở bần đạo nơi này đợi đại khái tìm tòi rõ ràng về sau tại hạ trả lại vu đ ạ o h ư u còn xin đạo h ư u yên tâm nếu là trong thời gian này có bất kỳ tổn thất tại hạ nguyện lấy một đầu năm n g h n linh thạch đại giới bồi thường vu đ ạ o h ư u không biết dạng này có được hay không võ phu vi vi cảm giác lửa ngô công khí thức chỉ từ vi thế khí cơ các loại mà nói cái này ba đầu súc sinh tự nhiên là không đáng năm n g h n linh thạch mà viêm thăng còn như thế thương thảo có thể nói là cực kỳ thành ý mà ngoài ra tự minh hỏa đạo tạo nghệ cũng không cao thịnh nhất người liền là diễm hổ hiện tại cũng bất quá hóa cơ t p h o n g cho nên coi như cây b ư ớ c nô công mang bề cũng không có tác dụng gì vẫn phải chuyên môn làm gái hỏa sơn làm nuôi nhốt tốn thời gian phi s ư ớ c còn không xác định có thể hay không còn sống ngược lại không bằng giao cho viêm thang h n thỏa đã như vậy vậy liền tạm thời do đạo h ư u đảm bảo đi cũng chúc đạo h ư u sớm ngày tìm t ỏ i trong đó tình huống con đường hưng thịnh đa tạ đạo h ư u chương bốn trăm sáu mươi sáu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chương bốn trăm sáu mươi sáu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không có tàn niệm nguy trang hai người chớ nói tiếp tục thám hiểm liền ngay cả di tích động tiên đều không muốn dừng lại lâu công bằng đem đoạt được chia đều về sau liền từ trong di tích thoát ra phân biệt hướng nam bắc phi nội mà võ phu còn chưa tới cùng đem tình báo nói cho gia tộc tinh cung lịch luyện kết quả là trước một bước chuyển đến đại thang bộ tổng cộng có bốn người tham dự lịch luyện nhưng lại chỉ có hai người biểu hiện xem như sàn chói có thể bái nhập tinh cung đạo đ ỉ n h trở thành trong đó trọng yếu đệ tử theo thứ tự là đại thang bộ đoàn mục thành cùng chu ra xem theo bối chu chiêm thiện về phần hai người khác mặc dù cũng có tư cách bái nhập trong đó nhưng không có ở tình cung lịch luyện bên trong sáng chói vậy cũng chỉ có thể giống các nơi thiên kiêu bái n h ậ p sơn môn một dạng trở thành tình cung ngoại vi đệ tử cùng chu chiêm thiện đoan m ộ t thanh cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc như thế tình huống hai nhà đương nhiên sẽ không để bọn hắn lưu tại tình cung tại lịch luyện sau khi kết thúc liền thuộc về nhà là t r o n g tộc thiên kiêu sau tú khi biết kết quả này lúc chu tu vũ cũng là vì đó một trận ánh mắt tùy theo nóng nhìn tây bắc xem ra cùng đại t h ă n g bộ quan hệ trong đó vẫn phải lại thân cận chút mới được cái này không riêng muốn ổn định còn muốn cùng hắn cùng tiến thôi a mặc dù cùng đại thang bộ tiếp xúc thời gian cũng không dài nhưng trong đó đủ loại lại là đối chu gia tình cảnh có sự giúp đỡ to lớn vô luận làm mậu dịch v ă n g lai vẫn là di tích đầu tiên tinh cung đặt chân các loại những này liền để hắn không thể không suy nghĩ phải chăng muốn thả thấp đối đại thang bộ thái độ từ cùng có lợi lẫn nhau tổn hướng giao hảo thân cận bên trên nhiều hơn dựa s á t vào được rồi những sự tình này giao cho văn toại h tu tác bọn hắn đi xử lý a đem lần này vật được giao cho chu văn toại h đám người khát soạn thư nhà bản giao trần tướng võ phu liền cũng không còn suy nghĩ những này tại bác thác đạo tới gần đại giông núi một tòa tiểu phong mở đ ộ phủ liền ở trong đó đóng lại quan lần này chấn diệt cái kia minh húc t ộ c cường giả chấp n h i ệ m đều không nói bí ẩn trong đó biết chỉ là kinh lịch cái kia mấy ngàn n ă m cô quản tuyến nguyệt đối với hắn mà nói liền đã là thu hoạch lớn nhất tâm tính phương diện cũng là đạt được ma luyện đã có chỗ đến vậy dĩ nhiên muốn đem hắn lĩnh hội quan thông làm nội t ì n h chỗ mà theo hắn b ê quan tu hành cái kia phương tiểu phong cũng là hiện lên rất nhiều huyền diệu dị tượng hoặc nguy sơn hư ảnh c h ấ n lộ r a thương cung hoặc bạch tuyết m ê n h mông che đại điện hoặc là hàn tùng đứng ngạo nghễ thạch miếu thấp mái h ê n nhà như thế kỳ dị biến hóa tự nhiên cũng dẫn tới bắt thắt trên đường hạ chú ý những người phàm kia thất tu càng đem hắn coi như cơ duyên chỗ. tầm sơn kiếm pháp cũng làm cho hoang vu núi nhỏ hiện lên sinh khí mà đổi thành một bên chu bình cũng thu được võ phu chuyển về thư nhà biết trong đó tình huống thực viên thiên thực hỏa đạo thống lửa ngô c â u đem thư nhà đặt đầu gối trước chu bình ánh mắt tùy theo nhìn về phía chân trời trong lòng cũng hiện lên điện tịch t r ô nhớ nghe đồn ở trên vạn năm trước man liêu cổ quốc cùng cực tây đại mạc hoang b ự c vốn không phải hôm nay như vậy hoang vu cảnh tượng mà là tại nơi đó bạo phát cực kỳ tàn khốc tôn vương đại chiến khiến địa mạch khí cơ băng loạn sơn hà biển hồ phân tuyệt ngàn dặm đất màu mỡ sơn nguyên hóa thành sa mạc đại mạc đằng sau cũng không biết đã trải qua nhiều thiếu chiến tranh như man liêu cổ quốc lập quốc đại chiến biên cương đại chiến các loại để b ố n là yếu đ ớt thiên địa khí cơ càng băn g loạn sinh cơ khó t ồ n lúc này mới có hiện tại hoang vu đ ạ i vực b ấ t quá cái này một nghe đồn quá xa xưa chu mình cũng chỉ tại bộ phận điện tịch hoặc là vô minh đôi câu vài lời biết được trước đây cũng không làm sao để ý mà bây giờ viêm thăng phát hiện thực viêm thiên di tích lại là để hắn cảm thấy cái này một nghe đồn có thể là thật nếu thật là minh húc tộc đầu tiên cái kia vì sao hiện tại còn lộ ra tồn tại ở thế không có bị những cái kia cường tộc man liêu cổ quốc khai quật đừng nói là phương này động tiên là sẽ ra biến cố gì lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi đem thư nhà nội dung coi lại mấy lần chu bình trong lòng cũng là nổi lên rất nhiều nghi vấn trong đó lớn nhất liền là động tiên may mắn thoát khỏi trường tồn một vấn đề này dù sao nếu là thật như nghe đồn ó i cái kêu man liêu c ổ quốc liền là đại chiến bộ u c phát hoạch tâm địa vực thiên địa không gian đều đánh sợ cái kêu động tiên không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng mà ngoài ra cái này ngàn vạn trong năm vô luận là c ư ờ n g tộc đại tộc vẫn là nhân tộc thế lực khắp nơi đều thỉnh thoảng sẽ tìm kiếm, hư không, lấy tìm kiếm hoang phế động tiên mỹ cảnh tựa như đ ị a triển miên tộc trạch ẩu tiên đều an nhiên tồn tại trên vận năm vẫn có thể bị đạo diễn tông tìm được phương vị trở thành nhân tộc nội tình tứ h nhất cái này thực viêm thiên chỗ man liêu khu vực theo lý thuyết lại càng dễ bị phát hiện mới đúng là động t i ê n có dị thường vẫn là thật bởi vì đủ loại biên cố trong lúc nhất thời hắn trong lòng hiện hiện đủ loại phỏng đoán như động t i ê n phá diệt từ tồn minh h ú c tộc thay mận đổi đạo giấu che đậy động t i ê n lấy ký thác hy vọng các loại nhưng ở những này phỏng đoán trong đó lại là hồn nhiên không có dị tộc tính toán cái này một khả năng dù sao nếu như lây thật là dị tộc tính toán vậy được đ ờ i này giá quả thực quá lớn viêm thăng võ phu thế nhưng là thật thăm dò đầu tiên xác định mỗi một tấc đều là thật sự không gian còn từ đó đạt được rất nhiều bảo vật cái này nếu là là dị tộc tính toán cái kia muốn làm đến như thế rất thật trình độ cũng chỉ có hai loại khả năng một là dị tộc đại khí đến cầm một phương hơn trăm dặm lớn nhỏ động thiên làm đại giá hai là có tôn vương âm thầm h i ể n uy bóp méo hai người cảm giác cái này vô luận là cái trước vẫn là cái sau lấy ra tính toán hai cái t h ấ p c h u y ể n c h â n quân nhất là còn để viêm thăng thăm dò hai ba trăm năm đều tư luyện khí tu đến huyền đan cảnh giới như thế nào đều lộ g a đại tài tiểu dụng một chút trừ phi cường tộc đại tộc cường giả không thích hợp không phải tuyệt đối không làm được loại chuyện này đến đem cái này một khả năng bài trừ bên ngoài khả năng nhất dĩ nhiên chính là động tiên bản thân có vấn đề cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cái này động tiên dụ hoặc mặc dù lớn nhưng lại lộ ra rất nhiều kỳ dị riêng lấy i ể u chuyển tu vi đi vào quả thực có chút không ổn thỏa vẫn là trở thành i ể u mười chuyển c ự c cảnh lục lọi ra hệ thống huyền diệu lại đi nhu cầu tình huống này c ự c cảnh đại tu sĩ đã có thiên địa đại đạo bộ phận vĩ lực cho dù là đối mặt tôn vương hình chiếu cũng có sức đánh một trận phóng nhãn toàn bộ thế gian chỉ cần tôn vương không xuất thủ cái kia chính là vô địch tồn tại đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ cũng v ừ a để cho cái kia viêm thăng có thời gian tăng tiến tăng tiến tu vi miễn cho đến lúc đó không cho ta nhập động tiên nhắc tới ở đây đạo nhân trên mặt cũng là lộ ra một chút ý cười từ chu tu vũ thư nhà hắn cũng nhiều thiếu dòm nhìn ra viêm thăng cẩn thận bản tính muốn để viêm thăng chủ động dẫn hắn đi vào vậy làm sao cũng phải các loại cái trước tu vi cất cao đến năm sáu chuyện tự nhận là có cùng hắn đấu thực lực sau mới có thể không phải đều là nói nhảm quay đầu nếu là thật đem cái này động tiên chiếm d ư ớ mục đích lợi lớn nhất vẫn phải mời hồ lệ xuất thủ mới được nhưng rằng này cũng không biết có thể hay không đem thiên hồ tộc liên lụy vào trong lòng lại nổi lên rất nhiều suy nghĩ đạo nhân cũng không thể không cưỡng ép đ è xuống làm tĩnh tâm ngưng thần từ đó tiếp tục bế quan tu hành những năm này ở giữa theo đuối địa đức lĩnh hội càng ngày càng sâu đạo hạnh không ngừng cất cao hắn đối hệ thống cảm giác cũng là càng rõ ràng càng là mơ hồ đều có thể cảm giác được hệ thống tại theo hắn cùng nhau lớn mạnh liền tựa như nảy sinh sinh trưởng nhưng lại đồng nguyên tương hợp điều này cũng làm cho trong lòng của hắn phỏng đoán càng thẳng định hệ thống khả năng thật không phải đại năng tính toán mà là hắn tự thân đặc thù nào đó chi vật hiền hóa chương 467, xuống núi a chương 467, xuống núi a khai nguyên 219 n ă m tháng b ố theo thiên địa khí cơ quần quận lưu t r u y ề n man liêu cổ quốc nam cảnh tinh thần đạo linh nội hàm cũng bị cọ rửa tiêu ma hơn phân nửa dần dần khôi phục bình thường sa mạc đại mạc chỉ có bộ phận khu vực vẫn có tinh huy lưu lại vượt quanh làm phúc p h ậ n bảo đ ị a mà từ b a phu viêm thăng hai người tìm kiếm đầu tiên cũng đã qua dòng g i sáu năm lâu tại cái này sáu năm ở giữa hai nhà quan hệ cũng là càng mất tiết không thiếu gì tộc chú ý trong lúc này viêm thăng cũng đem cái kia thần bí hỏa trúc nô công tập tính thăm dò mười hai kỳ đồng lửa cây táo có chút tương tự đều là chỉ sinh tức tại kinh khủng nham tương địa hòa bên trong lại nham tương càng là kinh khủng mãnh liệt cái kia lửa nô công liền càng vui mừng sinh trưởng cũng càng nhanh chóng hơn mà tại trong nham tương nghỉ lại lửa này n ô công cũng sẽ hấp thu trong nham tương hỏa đạo khí cơ càng là không ngừng luyện hóa c h ế t xuất dùng cái này cường thịnh tự thân huyết đ h ụ c nói là hành tẩu hỏa đạo linh tại đều không đủ trọng yếu nhất chính là khả năng không ngừng sinh trưởng viêm thăng liền từng hao phí cái giá không nhỏ đem bên trong một đầu lửa n ô công bồi dưỡng đến hóa cơ cấp độ lại vẫn không thấy cái s o hạn mức cao nhất mà phát hiện này lại là để viêm thăng vừa kinh vừa sợ liền ngay cả nghị kỹ lần thứ hai thám hiểm đều hướng về sau chậm trễ dù sao lửa n ô công đủ loại biểu hiện tựa như là một loại chuyên môn bồi dưỡng ra được nguyên liệu nấu ăn tại động tiên trong di tích sinh t ứ c cho đến sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau liền sẽ bị thần bí tồn tại bớt cái này một thần bí tồn tại có thể là những cái kia tàn nghiệm cũng có thể là là cái khác nếu như không phải như vậy cái kia động t i ê n lửa ngô công nhất định sẽ không chỉ có như thế coi như không tới tràn lan tình trạng hắn trước đây nhiều lần như vậy tìm kiếm như thế nào cũng có thể phát hiện một hai mới đúng bất quá lo lắng về lo lắng nhưng cái này cất cao đạo hạnh linh tài đều bỏ vào trước mặt hắn tự nhiên cũng không có khả năng bỏ đi không thèm để ý cũng là đem để mà vung trồng lửa cây táo hỏa sơn mở rộng một hai vào trong đó làm lên nuôi dưỡng mua bán chu gia tự nhiên cũng đi theo được lợi tại tộc địa gia phong trọn một núi lớn trực tiếp đ ả thông địa tầng cưỡng ép sáng lập ra một phương nham tương địa u y ê n lại thực hiện rất nhiều giam cầm phát t r ợ dùng cái này cắm nuôi lửa táo lửa nô công mà lửa này nô công cũng bị viêm thăng chân quân mệnh danh là doanh viêm nô công về p h ầ n đáp ứng viêm thăng chân quân bí cảnh mỡ pháp chu gia tự nhiên cũng không có nốt lời càng không có muốn những chỗ tốt khác chỉ là để hắn chớ đối ngoại truyền bá l như bất r quá đại thăng bộ mặc dù thoại nguyện mở ra duy nhất thuộc về mình bí cảnh nhưng nội tình phương diện lại là không may vũ đạo bảo vật khan hiếm đến những cơ h i có thể nói là không có bệnh gần chết cũng mới làm ra phương viên trăm trượng lớn nhỏ quả thực có chút keo kiệt hết lần này tới lần khác thế lực khác vũ đạo b ả o vật đồng dạng như mít lại viêm thăng còn không thể đối ngoại nói nói việc này điều này cũng làm cho hắn chỉ có thể không biết làm gì bất quá cái này lại làm cho võ phu chu hy việt bắt lấy cơ hội thông qua cùng hồ lệ giao dịch từ đó đổi được vụn b ạ t không minh hư thạch lại đem trong đó bộ phận đổi tay bán cho đại thăng bộ cho dù giá cả hơi cao một chút cũng đủ để đại thăng bộ triệt để đảo hướng chu ra đủ loại này phương diện giao dịch v ắ n lai lại có tình nghị tương liên chỉ cần không phải phát sinh trọng đại biến cố cái kia hai n mà dựng lên đây chính là vấn thiên các đại trận liền diệu chỗ thời khắc dám ngự lấy trong núi mỗi một chỗ khu vực nhất là thiên địa khí cơ biến hóa chỉ cần trong môn tu sĩ luyện chế đan dựng bảo khí các loại liền sẽ vì đó hắn biết dạng này coi như phát sinh biến cố cũng có thể kịp thời chấn áp nếu là luyện chế thành công đại trận còn biết dẫn động trong núi linh cơ trợ thế lấy c ấ t cao đan dược bảo khí p h ẩ m c h ấ t càng b ạ o xưng làm chúc mừng đương nhiên những này đối với đệ tử tầm thường hữu hiệu b ạ o xưng làm ngợi khen cơ chế giống chu nguyên một tông ngọc như thế hoạch tâm đệ tử dấu cũng còn không kịp tự nhiên càng sẽ không hiện lộ bên ngoài mà giờ k h ắ c này tại phong nhạc trong chủ điện lại có bốn bóng người hiện hiện trong đó trong đó tuổi trẻ hai cái cung tính đứng ở dưới vị thân hình hoặc thẳng tắp hoặc phiêu g ậ n chính là chu nguyên một cùng minh hoa công tử thượng vị thì là hai đạo phiêu miểu siêu nhiên tồn tại một là vấn thiên các trưởng giáo k ỳ thượng hoàn hai là vấn thiên các tổ sư câu linh bên trên diễn thiên quân bất quá chỉ là hắn hóa thân chỗ đạo thân thời khắc chấn áp vấn thiên c á c cùng cổ hạ hoàng triệu bộ phận khu vực cổ hạ hoàng triệu là người tộc đầu mượn không chỉ có sơ nguyên thánh địa vấn thiên c á c càng có minh đạo hỏa đạo rất nhiều truyền thừa chính là nhân tộc trọng yếu nhất tân hòa chỗ không được mất cho nên cho dù cường tộc n h ấ t tân hòa chỗ không ư t c h nên h o n g tộc t n g ế u n â n chỗ không đ ư c mất cho nên cho d ư ờ n g t ộ như t nào bức ép kỳ đồng tàng p h o n i bên trên d i ệ n ánh mắt rủ xuống nhìn thẳng xuống d ư ớ i rơi vào chu nguyên một minh hoa công tử trên thân thuần túy tường hòa liền tựa như trưởng bối vui mừng nhìn qua xuất chúng hậu bối một dạng nguyên nhất đệ t ử tại trải qua hơn mười năm khí đạo tu hành chu nguyên một khí tức cũng là hùng hậu đến cực kỳ khủng bố tình trạng nhưng lại là giả nguyên đỉnh c h â n áp hồn nhiên không hiện cũng chính là trong điện đều là huyền đan trở lên tồn tại không phải cũng khó khăn cảm giác đưa ra chân thực nội tình xa xa đứng ở đó liền tựa như nhất phàm tục thanh niên nhưng lại tản ra như có như không h u ề n diệu khí cơ bây giờ minh nhìn đạo tắc thành cự huyền đan cảnh giới ngươi nhưng có mấy thành nắm chắc đệ tử bây giờ đối rèn linh đã có chín mươi phần trăm chắc chắn t h a n h â m tại trong điện q u a n quẩn cũng làm cho bên trên diễn mặt lộ vẻ ý cười chật vây tay v ũ khẽ liền có từng điểm từng điểm sáng rực rơi vào chu nguyên một thân bên trên làm ân chạch vậy được liền huyền đ a n cảnh về sau ngươi liền xuống núi a nghe được câu này chu nguyên một không từ khẽ giật mình mặc dù hắn vốn là có trở lại quê hương suy nghĩ nhưng ở trong đám đệ tử lại không một người là tôn sư chủ động đuổi xuống núi đều là tự nguyện rời đi hiện tại sư tôn nói nói lại thế nào không cho hắn kinh ngạt suy nghĩ nhiều bất quá mặc dù trong lòng sầu lo không được giải sư tôn chi mệnh cũng không thể trái đệ tử chu nguyên một kính vân sư mệnh đi thôi tương lai của ngươi không tại ngày này hoành sơn bên trên chương 468, t ừ tính m à s i u m ư ơ g 468, từ tính mà giải vấn thiên các một đạo h à o quang l ạ g yên tự thiên không rơi vào n g ả y vào trong đó l ầ u cắt một lúc lâu sau lại lần nữa hiện hiện tùy theo liền hướng nam thiên phương hướng tập v ú t đi từ đầu đến cuối đều chưa từng nhắc lên bất kỳ đ ộ n g tính mà tại trong trụ điện kỳ thượng hoàn bên trên diễn minh hoa công tử hiện hiện trong đó nhìn qua hảo quang biến mất tại nam cương chân trời ba người thần sắc cũng là khác nhau nhất là minh hoa công tử trong lòng càng là ngũ vị tạc trần khó nói lên lời dù sao nguyên bản hắn chỉ làm chu nguyên một là hắn sư đệ nhưng chút thời gian trước kỳ thượng hoàn đem hết thẻ bờ báo lại là để hắn thật lâu khó mà ngưng định thật tốt sư đệ biến sư thúc mà lại còn là mình l a o tổ tông đệ tử cái này nếu là dựa theo gia tộc bối phận đến luận hắn lần sau đụng phải chu nguyên một cái kia đều phải trước đập một cái mới được thật tốt đồ đệ như thế nào liền thành l a o tổ tông à, cái này sau này gặp mặt vẫn là gọi sư thúc tốt một chút về phần một bên kỳ thượng hoàn mặc dù trong lòng cũng có rất nhiều khó tả ngữ liệu nhưng đây là mình sư tôn lựa ch hắn tự nhiên cũng không tốt vi phạm cái gì chỉ là hắn mặc dù không phản đối chu nguyên một về tộc tre trở phương nhưng vì để cho kỳ thành liền huyền đan tông môn không chỉ có tàng kinh các vạn đ i ề n mặc kệ xem duyệt phụ tặng c ấ t cao tư chất chi linh vật còn để hắn tại trong động thiên bí ẩn chứng thực huyền đan đại giới lớn biết bao mà bây giờ thứ nhất thành cựu huyền đan liền trở về nhà tre trở bang chưa từng làm bấn thiên c á t là cổ hạng hoàng triều luyện chế một khí một b ả o cái này để hắn khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận hắn thấy coi như tông môn tuân theo đại nghĩa chỉ đang vì nhân tộc cường thịnh mà mưu nhưng như thế nào cũng nên bồi thường một hai không phải luôn luôn như vậy không ràng buộc nỗ lực vậy cũng sớm tối có suy bại một ngày tựa như phương tư tiến lâm khải tại thành t i ự u huyền đan về sau liền đều là luyện chế gia linh bảo nguyên phôi phản hồi tô n g môn mà chu nguyên thứ nhất có chỗ khác biệt ở tại biểu lộ muốn luyện k h í phản hồi tô n g môn nhưng cũng bị bên trên diễn viên can cũng là để hắn vì đó khó hiểu bên trên diễn lộ r a tại trong điện là huyền diệu rộng rãi đạo v u bao phủ tre che, che chở chỉ có một đôi minh sán con ngươi hiển lộ bên ngoài nhưng cũng tâm h thúy minh mông sinh linh nếu là tới đối mặt chỉ có thể cảm giác thiên địa minh mông tự thân nhỏ bé mà không được dòm ý nghĩa nhìn qua hào quang hoàn toàn biến mất không thấy hắn ngón tay điểm nhẹ một hai thiên hoành núi tý sơn đại trận liền vì chi mà động lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem tứ phương khí cơ đảo loạn khó tìm nữa kiếm hào quang tung tích làm xong đây hết hạy hắn tùy theo nhìn về phía kỳ thượng hoàn minh hoa công tử hai người bên trên hoàn ngươi tiểu sư đệ muốn trưởng thành bắt đầu lại không bị dị tộc quá nhiều c h ú m g ụ vậy liền không thể lưu tại trong tâm môn càng không thể lưu lại qua nhiều vết tích cái này sau này liên quan tới nguyên nhất đủ loại trong các cũng chỉ có thể có hai người các ngươi biết ngoại trừ không được cáo chi bất luận kẻ nào tô ngọc cũng không đồng ý nếu có người hỏi vậy liền nói nói nguyên nhất gia tộc có việc khác nộ tính có hạn cho nên mới trở về nhà đi kỳ thượng hoàng nghe vậy gật đầu cũng là cung kính đáp ứng cũng minh bạch sư tôn ý tứ đang vấn t i ê n trong các thành tựu i huyền đan cảnh giới cùng về tộc sau lại chứng thực thành công hai cái này kết quả mặc dù giống nhau nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là trên lệnh quá lớn nhất là cái trước vấn t i ê n các l à m người tộc luyện đạo thánh địa cơ hồ thời thời khắc khắc đều có dị tộc cường g i ả nhìn chằm chằm nếu là ở chỗ này đột phá thành công vậy nhưng muốn mà biết hậu quả như thế nào vậy sư đệ trở về nhà về sau nếu là cảm mến gia tộc chẳng phải là bên trên hoàn m hắn g i đời ề u có con đ ư này, này hắn. Hắn trung nhận lấy chín vị đệ tử trong đó không thiếu thiên tư chắc về người so với chu nguyên vừa gậy cao người cũng có nhưng rất nhiều tại hắn quá nhiều chút xuống dưới là dị tộc kiến kỵ cuối cùng đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân v ấ n c u y ể n hoặc là con đường không tiến thọ tận tuyệt mệnh chỉ có hắn thất đệ tử lạc yên không một tiếng động ở giữa đi ra con đường của mình cho dù sở tu không phải luyện đạo cũng làm cho hắn vì đó vui mừng mà cái này một đệ tử chính là triệu đ ỉ n h đạo diễn t h i ê n quân cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới dần dần cải biến dị vãng quan niệm nếu bị phẩm chất thượng giai hạt giống vậy hắn chỉ đem hắn che chở v u n trồng đến mọc dễ nảy mầm dâng trào sinh trưởng tình trạng sau này liền để hắn tự nhiên dây leo sinh mà không phải cẩn thận che chở không duyên cớ hạn cố hắn thiên tính càng dẫn tới tà man ngấp nghẽ vào quá kỳ thượng hoàn hắn dạy bảo cũng là như thế trách nhiệm đảm nhiệm tâm nặng hắn liền để hắn trưởng quản vấn thiên t á c từ đó tâm tư thông suốt dòm nhìn con đường bên trên hoàn a ngươi bây giờ thời gian không nhiều lắm thật nên hảo hảo vì cầu chứng quả vị mưu cầu con đường phía trước kỳ thượng hoàn nghe vậy trong mắt nổi lên rất nhiều g ậ n sóng hắn đạo hạnh chỉ vì huyền đang i ự u chuyển chứng thực hy vọng có thể nói là xa vời gần không bằng tâm mà nói tự nhiên cũng không quá muốn đi chứng thực mà là nghĩ đến cuối cùng này mấy chục năm làm nhiều chút sự t ì n h dạng này cũng có thể là tô n g môn vì nhân tộc lưu thêm chút nội tỉnh nhưng bạn nhất đâu bạn nhất chứng thực thành công vậy đối nhân tộc mang tới trợ giúp đem cực kỳ to lớn so với hắn luyện chế linh bảo thắng qua nghìn lần một lần cũng là để tâm hắn nghị khó định bên trên hoàn tuân mệnh bên trên diễn khẽ mất cảm c h ậ t nhìn về phía minh hoa công tử cái sau cũng là lập tức c u n g kính tiến lên lao tổ tông ánh mắt ở ngoài sáng hoa công tử trên thân lướt qua mấy lần bên trên diễn thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp đã vui mừng lại cảm thán mặc dù hắn thành lập gia tộc nhưng đối với cái này một mực không thế nào coi trọng gia tộc tự nhiên cũng không cường đại đến bây giờ cũng mới ba vị c h â n quân còn đều là bên trong thắt chuyển phương diện khác cũng nông cạn hồn nhiên không phù hợp thông huyền tiên tộc vi danh minh hoa công tử nếu không phải tư chất c ấ t cao vì hắn xem trọng bằng không thì cũng chỉ có thể ở gia tộc trì hạ làm không lo mệnh cạn nhà giàu tiên sư minh hoa cái này sau này vẫn tiên c ấ p phải nhờ vào ngươi cùng tông ngọc bọn hắn trống lên lao phu chỉ hy vọng trong lòng ngươi đầu tiên là đại nghĩa lại vì tiểu gia không người tộc cường thịnh c h e trở phương tiểu gia cũng khó là vậy hậu bối minh hoa định nhớ kỹ lao tổ tông dạy bảo một bên khác hào quang tử cương k h u n g lướt qua cho đến bước vào triệu đ ỉ n h cảnh nội lúc này mới ngừng lại từ đó hiện lộ ra năm bóng người chính là chu nguyên từng cái nhà bốn chiếc cùng một vị huyền đan chân quân mà cái sau chính là triệu đình hoàng tộc giấu tại trong động thiên cường già thứ nhất ất m ộ t đạo huyền đ a n lục c h u y ể n thanh linh chân quân triệu linh triệu đình c h ấ n áp thương long vương hải cốt có đạo thân làm tu hành căn cơ tại ất m ộ t một đạo nghiên cứu tự nhiên cũng vượt xa thế lực khác càng là đều mưu tình l ấy đợi thương long vương thọ tận mà tuyệt thời khác cùng long tộc linh tộc các loại dị tộc vật chứng ất m ộ t cũng chính là chu nguyên vừa đóng hệ trọng đại coi như không thể chứng thực chính quả ngày sau cũng tất nhiên có thể trở thành khí đạo đại công sư không phải hắn cũng sẽ không hiền thế hành đ ộ triệu linh đạt lập không c h u n g cảm thụ được chu nguyên một cái kia h u y ề n d i ệ u nhưng lại như ẩn không hiện khí cơ cũng là trong lòng có định chu đạo h ư u tại hạ liền đưa đến cái này còn lại đường về liền làm phiền đạo h ư u thất l à về phần những cái kia chú ý hạ n g mục chắc hẳn vi phái định nói nói qua tại hạ liền không lắm miệng chu nguyên một ánh mắt lấp lóe từ đó hiện lên rộng rãi thần dị đặc thù h u y ề n quang đang muốn hướng tư phương lan tràn nhưng lại là một phương bảo đỉnh c h ấ n áp càng có một phương hư h à o trận bản lộ ra tại chỗ sâu nhưng lại chớp mắt l ạ qua đem khí tức che đậy không hiện đạo hữu gọi ta rèn nguyên liền có thể về phần những sự t ì n h k i a hạ tại hạ đều là ghi khắc vậy tại cách tông thời khắc bên trên diễn liền từng dặn dò với hắn trong vòng mười năm không được đột phá huyền đan càng phải khiêm tốn làm việc không cần thiết tấp nập lộ ra tại người trước ngoài ra chính là luyện chế bảo khí một chuyện tại không có quan g minh chính đại đột phá huyền đan trước đó hắn chỉ có thể vừa chính là gia tộc luyện chế để phong dẫn tới ngoại giới hoài nghi chủ yếu thì cùng triệu đ ỉ n h hoàng tộc liên lạc bí mật luyện chế từ đó tráng được địa phương thực lực triệu linh nghe vậy khẽ bước cảm trật từ trong ngực lấy ra một mặt cổ lao thanh đồng lệnh bài trên đó sáng tác lấy một cái triệu chữ phong man lệnh tấu xương liền tựa như dùng bình khí đâm khắc kinh khủng hung uy chấn động đến mọi người tại đây thân hồn run r u dậy đây là ta triệu thị vương lệnh đạo hưu sau này chỉ cần đáp lại này lệnh hiệu triệu về phần cái khác cũng không cần để ý tới chương 469, về nhà trước c a chương 469, về nhà trước c a lại dặn dò mười hai triệu linh liền hóa thành lưu quan độn hướng minh kinh độc lưu chu nguyên từng cái nhà tại nguyên chỗ một bên chu cảnh minh xúc lấy dâu ngắn không chỉ có đột phá hóa cơ cảnh giới hơn nữa còn tại chu nguyên một chỉ đạo dưới thành cựu nhị gia khí đạo đại sư nhưng giờ phút này lại là có chút thấp thỏm nóng nhìn tư phương càng vây tay đem tô thị cùng n g ấu tử t r e ở trước người nguyên nhất chúng ta bây giờ là muốn về nhà sao nhưng r ờ i nhà lâu như vậy lại một mực không hiện tộc nhân trước mặt hiện tại đột nhiên xuất hiện có thể hay không dẫn tới gì đ ộ n g không sao chỉ cần không làm người khác chú ý có thể tự không việc gì mà tại chu cảnh minh bên cạnh thân chu nguyên trúc bàng hoàng tứ phương l ấy càng có mấy phần kích đảm h ắ n chính là chu cảnh minh vợ chồng đang v ấ n thiên các c a n cứ lúc sở sinh dòng dõi mặc dù cũng là tu sĩ nhưng tư chất chỉ có hai thứ ba đến bây giờ cũng mới luyện khí nhị trọng đại minh gia tộc là già gì hắn sinh tại vân thiên cát chưa bao giờ thấy qua bạch khê núi mảy may đối với gia tộc hiểu rõ đều là đến từ phụ mẫu huynh trưởng ngôn ngữ cái này cũng dẫn đến hắn tức ước mơ nhưng cũng cực kỳ tâm thần bất định sợ hãi mà hắn đột nhiên đặt câu hỏi cũng làm cho cao ngất kia thân ảnh vì đó mà ngừng lại chật trên mặt lộ ra hoài niệm ý cười gia tộc là huyết mạch ra mắt một lòng đoàn kết địa phương càng là ký thắt chỗ đi thôi đại huynh mang ngươi về nhà dứt lời chỉ gặp hắn ống tay n á o vừay liền có một phương lưu hồng tập ra trong nháy mắt biến thành trừng trượng dài phi toa chở một nhà bốn chiếc hướng tây nam chỗ bỏ chạy mà trong lúc này chu nguyên một chỗ dương khí cơ đều chỉ có hóa cơ cấp độ như thế gây nên tự nhiên là bên trên diễn dặn dò vì chính là giảm thiếu dị tộc đối với hắn chú ý dùng cái này tránh cho tập sát khả năng cũng hoặc lấy cái gì khác không hiểm vì thế bên trên diễn còn ngưng bộ phận bản nguyên kết thúc tại chu nguyên một thân hồn dùng cái này che lấp khí tức của hắn thiên mệnh có thể nói chỉ cần tôn vương không cẩn thận dò xét lại hắn không tùy tiện độc thủ vậy liền sẽ không bị xem xấu ngày thường nếu là lại điệu thấp làm việc có thể tự bình yên vô sự mà tiếp tục lưu lại vấn thiên cát đối với hắn thì không có nhiều thiếu trợ giúp ngược lại còn đưa thân vào hung hiểm sóng cả bên trong dù sao vẫn thiên các khí đạo điện tịch đều bị hắn đọc qua tại tâm bản thân cũng đã thành tựu huyền đan chân quân kỷ thượng hoàn dạy bảo đã trợ giúp quá nhỏ càng nhiều hơn chính là tự mình tìm kiếm về phần thiên quân khí cơ sớm tại bái sư thời điểm liền đã cùng hắn cấu kết đây cũng là bên trên diễn muốn thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân chỗ phi toan một đường đánh thẳng l ư ớ t qua bao la m ê n h ông rất nhanh liền lặng lẽ xuất hiện tại bạch khê núi phụ cận nhưng không đợi chu nguyên thúc giục làm thủ đoạn xa xa minh ngọc đô liền khí cơ phun trào một cái bóng m khí tức uy nghiêm rộng rãi minh hoa hoàng quang chiếu dọi thiên c u n g chấn động sinh linh tâm thần xa xa nhìn lại liền tựa như một tôn chấp trưởng sinh tử cho đoạt vương hầu tôn thượng người đến chính là chu hy biệt hắn đang muốn h i ể n uy c h â n áp nhưng ở cảm giác được chu nguyên vừa h i ể n lộ võ phu khí cơ về sau cũng là vì đó một trận trận liền làm cho người đạo hồng lưu che đậy từ phương trần quân cảm thụ trước mặt uy áp mạnh mẽ chu nguyên trúc cũng là thân hồn run dậy hai mắt trận thật lớn mặc dù hắn đã sớm nghe chu cảnh minh bọn hắn nói qua tự mình là một phương huyền đan t i ê n tộc nhưng bây giờ đột nhiên liền toát ra một tôn đến lại thế nào khả năng không cho hắm ch trọng yếu nhất chính là trước đây hắn ở tại thiên hoành ngoài núi phong cho dù biết trong núi có chân quân cũng chưa từng chân chính được chứng kiến càng chưa từng trực diện qua uy áp từ không có chuẩn xác khái niệm nhưng bây giờ kinh khủng uy áp giống như h ắ n hải nguy sơn đấu đá tại hắn thân hồn bên trên rung động trình độ tất nhiên là hoàn toàn không giống nhau nhưng không đợi hắn bình phục kích động cảm xúc l i ề n có một đầu khổng lồ kim lòng từ dòng lũ bên trong h i ệ n hiện khi tức cường hoành kinh khủng mắt g i n g như nến lồng treo nhìn chăm chú đến hắn bản năng rút rỗi có khác một đạo tay sử k h ả i trượng niên kỷ bức thân ảnh h i ệ t hiện uy thế hùng hậu kéo lại có hai tôn phụ huynh nói gia tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào a không phải biên thủy tiên tộc sao chu cảnh minh vợ chồng đồng dạng run dậy bất an hướng phía nơi xa không người thở dài vãn bối chu cảnh minh bãi kiến t u ố c tổ đúng lúc này còn có một bóng người tại trên ngọn núi lớn không hiện hiện k h í tức cực kỳ hư hảo càng ẩn ẩn hướng ra phía ngoài chút xuống hắn chính là bế quan lâu vậy chu mình làm toàn bộ tây nam người mạnh nhất huyền đang cựu chuyển tồn tại hắn thần n i ệ m cảm giác phạm vi cực kỳ bao la tự nhiên có thể cảm giác được chu nguyên nhất đẳng người khí t ư c mà trông lấy lại toát ra một vị c h â n quân chu nguyên trúc cả người đều cường cứ thế giữa k h ô n g c h u n g thức hải liền phảng phất có c h u n g cổ tại oanh minh ý thức cũng vì đó đình trệ c h â n quân bén nhọn tiếng vang vang lên bên thai mọi người cũng là để chu hy v i ệ t các loại tồn tại s ư ơ n g sở chợ tai âm thanh cười bắt đầu mà chu cảnh minh vợ chồng thì là mặt đỏ tới mang h a i c à n g có mấy phần sợ hãi khiết đảm dù sao bọn hắn trước kia liền không có làm sao gặp qua tự mình lao tổ tông không biết hắn phẩm tính ham mê hiện tại chu nguyên trúc tôn trước thất thố nếu là trêu đến trưởng bối tức giận chưa chừng liền hạ xuống trách phạt nhìn qua nơi xa khí tức phủ chu nguyên một lòng bên trong cũng là mọi loại cảm h á i hướng phía cái trước trịnh trọng con người nguyên nhất bái kiến lao tổ tông chu nguyên trúc cũng đã lấy lại tinh thần học minh trưởng tư thái hành lễ một bên khác chu hy việt chu cảnh minh đám người cũng là như thế đều là người một nhà cũng đừng làm những lễ t h ế này chu bình hư thủ b u n g lên đem chu nguyên trúc đám người kéo lên mà chu hy việt ánh mắt cũng nhìn sang thần nghiệm chuyên môn lao tổ tông đạo của ngài thường còn nghiêm trọng khôi phục chút lại tu dưỡng một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn chu bình thần n i ệ m đáp lại ánh mắt cũng theo đó rơi vào chu nguyên một thân bên trên mặc dù từ khí tức đến xem hắn chỉ cảm thấy ra cái sau là hóa cơ cảnh giới nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại ẩn ẩn cảm giác không quá bình thường nhưng ngay sau đó không phải thương nghị thời điểm từ không tiện nói ra về nhà trước đi chớ tại ngày này bên trên đứng thẳng miễn cho dẫn tả ma chú mục chương bốn trăm bảy mươi là cư minh huyền cung chương bốn trăm bảy mươi là cư minh huyền cung minh huyền cung cả đám đơn giản chúc mừng một phen sau đó liền đem chu cảnh mình một nhà ba người an trí tại thiên điện chỉnh đốn chủ điện thì chỉ lưu ba người cũng tức là chu bình chu hy việt chu nguyên một mà theo chu nguyên một tướng nguyên do toàn bộ nói ra chu bình trong lòng hai người cũng có đại khái tình huống mặc dù đối chu nguyên một không có thể trắng trợn lệ khí hai người dù sao cũng hơi tiếc lối nhưng có thể đổi được an ổn c h ẳ n g định không dẫn tới dị tộc hoài nghi đó cũng là vô cùng tốt nhất là đối chu bình mà nói hắn hiện tại liền đội vàng chứng thực cực cảnh hắn không thể dị tộc đừng nhìn sang chu nguyên một thiếu l u y ậ n chút vậy cũng có thể giảm thiếu hắn bại lộ phong hiểm như thế cũng tốt gia tộc mặc dù khan hiếm khí bảo linh vật nhưng bây giờ danh tiếng đã qua vu cường đựng mà nghe đồn linh bảo nguyên phôi rèn đúc thành định sẽ có thiên địa dị tượng hiện lên vẫn là khiêm tốn chút trò thỏa đáng chu bình dừng một chút suy tư một lát hỏi đã hoàng tộc cùng ngươi liên lạc ngày sau nhất định sẽ muốn ngươi luyện chế bảo khí vậy nhưng từng nói nói qua tại chỗ nào luyện chế không có b ấ t quá ứng cho là đi cái k i a minh kinh hoặc là ẩn nhi bất hiện động thiên bí cảnh các loại chu nguyên một cung kính đáp lại nhưng trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn dù sao mặc dù hắn đối luyện khí không có nóng lòng như vậy nhưng tự thành liền huyền đang đến nay thông môn không cần hắn luyện chế bảo khí hiện tại trở về nhà hay là không thể muốn ra thêm chút sức đều phải đỉnh triệu phải kia mở miệng, mới bên mở chu ó t ể ẩn nấp l y đây đối với một cái luyện ệ n nói, lại thế nào khả năng không phiền muộn tức giận. khí, khí khả thế Chu đối với cái tới lại một tức sư bình cũng nhìn ra cái sau tích tụ chỗ cười n h ạ t nói dạng này cũng không có gì không tốt mặc dù ngươi mấy vị trưởng bối đều là không có linh bảo nhưng biên cương trong thời gian ngắn cũng sẽ không bộc phát đại chiến càng sẽ không uy hiếp được chân quân tính mệnh có cùng không cũng không khác biệt bây giờ dị tộc không biết ngươi đã tấn thăng huyền đàn vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này an tâm tu hành cực kỳ nghiên cứu luyện đạo huyền bí dùng cái này hướng lên lên cao đợi ngươi tạo nghệ đang phong tạo cực thời khắc có thể tự cho gia tộc cho nhân tộc mang đến càng lớn trợ lực chu nguyên vừa nghe nói sắc mặt có chút sầu khổ chỉ là dạng này khó tránh khỏi có chút quá luyện đạo huyền diệu nếu là chỉ lĩnh hội không thân là cũng sợ khó lên cao vậy một bên chu hy việt nghe vậy cười khẽ đã như vậy cái tia thúc tổ nơi này ngược lại là có một số việc cần nguyên nhất n g ư ờ i hỗ trợ chu bình cũng làm mỉm cười liên tục chỉ là linh bảo không được luyện lại cũng không phải là để ngươi một mực địa khổ tu trong tộc chỉ hạ đối bảo khí nhu cầu cũng là lớn chỉ sợ ngươi không muốn luyện chế không muốn giáo vất quá những sự tình này tùy tính mà đi là được không cần thiết làm trễ ngại tự thân con đường không duyên cớ bại lộ nội tình mặc dù là cầu che đậy chu nguyên một không đến luyện chế linh bảo lệ phong dẫn tới dị tộc hoài nghi nhưng toàn bộ chu gia tây nam khu vực khan hiếm nhất vĩnh viễn không phải linh bảo mà là cái kia nhu cầu không dừng tận pháp khí pháp bảo dù sao toàn bộ trấn nam quận quốc cũng chỉ có dư thành tử cái này một vị luyện khí đại sư luyện khí sư mặc dù có không ít nhưng cũng chỉ có trăm người không đến hồn nhiên không thỏa mãn được cái này khổng lồ nhu cầu cái này cũng dẫn đến ngoại trừ chu gia đích hệ tử đệ tu sĩ khắc pháp khí đều ít đến t ư ơ n g cảm lại đại đa số càng là ngay cả có đều không có mà tới được p h á p bảo cấp độ tình huống kia thì càng là thê thảm dù là chu gia cũng làm không được bản tộc hóa cơ đều có vẫn là dư thành tử không biết ngày đêm l u y ệ n chế dựa vào thời gian này tích lũy tình huống lúc này mới chuyển biến tốt một chút có thể nói chu nguyên một chu cảnh minh trở về tại không bại lộ thực lực chân chính tình huống d ư ớ i l u y ệ n chế pháp khí, p h á p bảo mới là trợ lực lớn nhất nghe được lời nói này chu nguyên một nao nao chật liền mầm hiểu nhìn về phía chu hy viện không biết t h u c tổ nói ra sao sự tình cũng không phải cái khác chính là nhân đạo binh vệ một chuyện nhân đạo binh vệ là nhân đạo khí cơ tư tráng vung trồng mà thành quân ngũ khí tức đồng nguyên cái kia có thể không luyện chế ra chế thức áo giáp binh khí dùng cái này để bọn hắn khí thế ngay cả tung ngưng một từ đó buộc phát ra chiến l ự c càng mạnh mẽ hơn nói đến đây chu hy việt cũng đột nhiên ngừng lại mặc dù đối với người đạo binh vệ hắn còn có rất nhiều ý nghĩ như áo giáp cùng quân trận kết hợp như ngoài định mức hội tụ khí huyết chi lực các loại nhưng chỉ là luyện chế có thể ngay cả tung ngưng một áo giáp liền đã là cái vấn đề không nhỏ chí ít toàn bộ triệu đình ngoại trừ hoảng có thế lực khác liền không từng nghe nói qua hắn tự nhiên cũng không tốt lập tức tăng lớn độ khó lời này vừa nói ra chu nguyên một lông mày cũng là hơi nhữ lên nhưng trong mắt nhưng cũng lộ ra tinh mang dù sao hán tử bái nhập vấn thiên cắt bắt đầu ngoại trừ luyện chế hương nguyên đ ỉ n h cùng thương nghị luyện yêu một chuyện bên ngoài thời gian còn lại liền đều bệ bộn nhiều việc học tập liền như là một đ à i không ngừng chứa được tri thức máy móc hiện tại đột nhiên vận chuyển suy nghĩ bắt đầu bắt đầu cố nhiên có chút gian nan nhưng cũng chưa chắc không phải một loại mới trải nghiệm càng có thể làm cho hắn nắm giữ hết t h ể kỹ nghệ bí pháp dung hội q u ả thông từ đó trèo lên đạo nhìn cao cái này có chút khó khăn cho ta muốn lên tưởng tượng chu hy việt trấn an nói xong cái này không đội từ từ sẽ đến chính là nếu là thực sự không được vậy liền sớm đi từ bỏ chớ làm trễ ngoại tự thân chu bình thì đứng ở một bên hoa ái cười nhìn qua một màn này cho đến hai người dừng lại lúc này mới lấy lại tinh thần đã như vậy cái kia sau này nguyên nhất ngươi liền cũng lưu tại minh huyền cung buồn tẻ là buồn tẻ chút coi như là bồi bồi ta cái lao nhân này có thể hầu ở lão tổ tông bên người lại được mật t ĩ n h cứ chỗ càng không cần biên cương thủ khó nguyên nhất tâm đầy cũng không kịp há lại sẽ cảm thấy buồn tẻ ha ha ha ha vậy là tốt rồi ba người cho dù tốt xin chúc mừng một phen khát soạn thư nhà thông báo chu ra anh võ phu hai người đợi tại hết thể kết thúc chu bình liền lại trở lại chỗ sâu làm bế quan chữa thương mà tại chu gia tảng kinh điện bên trong thì nhiều một đạo tuổi trẻ thân ảnh khi thì đọc qua quyển sách ở phía trên lưu lại điểm điểm bút mực khi thì chống giống n ư ơ n g lửa dung luyện bảo tài linh vật làm đủ loại nếm thử cái này tự nhiên cũng bị đến đây cầu pháp chu gia tiểu bối gặp được qua nhưng có khí cơ che lấp lại thêm đều là nhỏ yếu phạm nhân hạ tu cho nên quay đầu liền quên đi thân hình tướng mạo chỉ biết là tảng kinh cấp có vị cực kỳ thần bí chửng bối nếu là bị hắn coi trọng còn biết chỉ điểm sai lầm một hai mà ở ngoài sáng pháp phong bên trong cũng nhiều một vị tứ nghệ chuyển p h á p trưởng lão lấy chỉ đạo tiểu bối học tập khí đạo hắn chính là chu cảnh minh như thế gây nên tự nhiên là chu hy việt chu tu dương đám người t h ú bút vì chính là trước hết để cho chu cảnh minh một nhà một lần nữa khiêm tốn du nhập g n gia tộc giảm thiếu không cần thiết chú ý v ề phần hiện ra bản lĩnh cái gì cũng không đội một năm rưỡi này trở, thuận thế mà lộ ra chính là bất quá tại trong tàng kinh c á t chu nguyên nghiêm cầm quyền lật xem nhưng ở cảm nhận được minh huyền cùng chỗ sâu chuyển đến khí thế minh ông cũng là vi vi có chỗ động lao tổ tông k h í tức hùng hậu như vậy chắc hẳn không được bao lâu đạo thương liền có thể khỏi hẳn minh kinh cựu trọng c u n g k h u y ế t nhìn qua t r u y ề n về mật báo triệu thanh con ngươi cũng theo đó lấp lóe ngắn ngủi ba trăm năm vừa ra đ ờ i năm vị huyền đan tồn tại cái này chu ra số phận coi là thật khủng bố như thế h o à n g minh ngươi nói cái này chu ra sẽ có hay không có cổ khoái một bên triệu thẳng nghe vậy cúi đầu dừng một chút nói vậy hạ vô luận chu ra có cổ khoái hay không lập tức cũng là chung với nhân tộc ta từ đầu đến cuối đều chưa từng làm qua nguy hại nhân tộc ta sự tình triệu thanh cơ, cơ ống tay áo cơm c ư i trả lời cho biết chỉ là có chỗ hoang mang thôi nhân tộc có thể từ bạn tộc bức ép bên trong lộ ra một con đường đến ngoại trừ thiên mệnh che chở hành vi cấp tiến bên ngoài đó chính là bao dung lực coi như không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác chỉ cần có thể mang đến trợ rút vậy cũng cũng có thể bảo hộ l ộ ậ ra chu ra có gì đó quái lạ cũng tốt số phận tề thiên cũng được như thế nào đi nữa đó cũng là tây nam trợ lực càng phù hộ mấy triệu p h à m nhân cái này rèn nguyên chân quân một chuyện chứ người ta thanh linh thuốc tổ bên ngoài liền không thể cáo chi bất luận kẻ nào có thể hay không miễn cho càng chuyển càng lớn cô phụ thiên quân nhu đồ càng lãng phí cái này nhất t u y ệ t tốt t á m tử vi thần tuân mệnh chương bốn trăm bảy mươi mốt khiêm tốn ưu thế chương bốn trăm bảy mươi mốt khiêm tốn ưu thế khai nguyên hai trăm hai mươi ba năm đảo mắt bốn năm qua đi mặc dù tây nam bốn nhà đều là hướng ra phía ngoài khai thác nhất là trịnh khang thành lập t ú c kimôn hải nạ bách xuyên càng là hội tụ dưới trướng các phương lớn nhỏ thế lực tình thế tấn mãnh còn lại hai nhà cũng đồng dạng tình thế nhưng theo dị tộc bức gáp lực độ tăng thêm có k h á c tân tấn tiểu tộc đại yêu sau này phương gấp rút tiếp viện tây nam cương vực không chỉ có không có mở rộng như í có chút khu vực ngược lại còn bị bức ép tới bại lùi bỏ mà như thế tình huống không chỉ ở tây nam một chỗ phát sinh càng phát sinh ở nhân tộc tất cả biên cảnh chiến trường khai thác tốc độ đều chậm lại độ khó cũng cùng ngày tăng gấp bội có chút thế lực ban đầu khai thác cường độ rất mãnh liệt liên tiếp mở đất trăm ngàn dặm không ngừng nhưng theo dị tộc tiếp cận cường độ bạo tăng cũng là trong nháy mắt bại lộ thực lực đ ư ợ điểm bất lực che trở thủ trực tiếp bị ép toàn bộ nôn ra ngoài bất h ở thủ trực tiếp bị ép toàn bộ nôn ra ngoài bất quá chấn nam quận quốc tại mấy năm trước bắt thác chiến sự bên trong hy sinh không thiếu có tốt tu sĩ lại thụ tinh thần linh luận ảnh hưởng sớm liền đổi công làm thủ bắt đầu kinh doanh chỉ hạ cương v ự c tại biên cương kiến tạo kiên cố phòng sự tình cho nên mặc dù có chiến sự bộc phát cũng an nhiên tránh đi cái này một thái hoạ thiên hợp thành huyên náo phồn hoa vẫn như cũ nhất là chu gia âm thầm ép giá về sau mậu dịch trở nên so lúc trước còn muốn phục đình đại thăng bộ dưới trướng rất nhiều bộ tộc đều là tuân ra nơi này mà hai năm này ở giữa trong thành mua bán bảo khí binh khí cũng lặng yên không một tiếng động nhiều bắt đầu mặc dù phần lớn đều là phạm tục tinh binh lợi khí hoặc là bình thường trung hạ chờ pháp khí có chút vẫn là tản thứ và cũ nhưng lại cực kỳ thụ các phương tu sĩ hoan、nên. càng là hưng khởi một đợt mua như nước thủy triều dù sao man liêu càng cỗi chiến sự lại tấp nập bộ p h á t bộ tộc chèm giết dị tộc xâm lấn rất nhiều thế lực tu sĩ ngay cả pháp khí đều không gặp qua cho dù có cũng là tổ tiên truyền thừa rách dưới mật cũ hiện tại trông thấy hàng đẹp giá rẻ chân pháp khí đâu còn quan tâm cái gì cũ m ớ i mạnh yếu chỉ cần là b ả o bối vậy thì đối với bọn họ mà nói liền là bảo mệnh cường lực bảo vật gia truyền mà chính giữa chủ trong các đoan mục hoàng chu văn toại đám người hội tụ một đường cũng là sướng trò chuyện thật vui chu tướng quân vẫn là các ngươi chấn nam bộ bản lĩnh cường a tùy tiện vừa ra tay liền là trên trăm thanh pháp khí có thể giải ta đại thang bộ khẩn cấp đâu có đâu có nếu không có quý bộ nể trọng cần thiết chút xuống khoáng vật linh t à i ta bang cho dù có bản lãnh này cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ mà hai người khách sáo hàn huyên h ỏ a tu cũng đem một quyển minh sách giao cho đoan mục hoàng trong tay trên đó chỗ nhớ chính là lần này giao dịch tất cả pháp khí tên ghi c h ọ n b ẹ n một trăm năm mươi kiện hạ đẳng pháp khí ba mươi kiện trung đẳng pháp khí cùng năm đạo tượng h đẳng pháp khí những n à y thêm tại một khối đủ để cho trên dưới một trăm vị luyện khí tu sĩ chiến lược gấp đội thay đổi một phương tình hình chiến đấu đoan một hoàng thuận thế tiếp nhận tay đến linh nghiệm quét cướp trong đó chỗ nhớ đủ loại công hiệu tùy theo hiện hiện trong lòng cũng là một trận mừng rỡ mấy năm này theo cái kiêm ngàn vạn tiểu tộc thực lực không ngừng c ư ờ n g đại c ư ờ n g tộc có thể điều động t h ấ p truyền đại yêu bức ép biến cảnh đối các phương khai thác thế lực tạo thành ảnh hưởng to lớn đại thăng bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá nhờ vào trấn nam quận quốc giao dịch bắc lai đan rực gì pháp khí phụ lục các loại cũng là để cái sau có thể đứng vững góc chân không chỉ có c ư ờ n g v ự c không có mất đi hơn nữa còn hướng ra phía ngoài khai thác không t i ế u mà theo lấy quận quốc pháp khí sản xuất không ngừng tăng nhiều đại thăng bộ cũng là dựa thế mà bọn cố ý thiên về nơi đ â y giao dịch dùng cái này lực lượng vũ trang khai cương thác thổ có những pháp khí này s á u thăng lại có thể tổ kiến ra một c h i cường đại tu sĩ quân ngũ dong rồi đ ạ i mạng chém giết càng nhiều sói cát nhẫn trùng đem quyển sách thu hồi hắn tùy theo nhìn về phía chu văn thoại đang muốn hỏi thăm giao dịch giá cả liền bị cái sau vung tay h á o đánh gãy gia phụ sớm có phân phó giá tiền này tất nhiên là như cũ đạo hữu không cần lo lắng nghe được câu này đoan mục hoàng trên mặt ý mừng sang chói c ũ nói g hướng phía đông nam phương hướng không người đầu, chân quân đại nhân nhân đức. Chật, hắn cũng là là phía chân nhân nhân Chật, hắn thuận nam quân n đầu, đại đức. tuổi thế ra, ra ta ta, an. lần láo này nhà cũng dặn hướng chân quân đại nhân vân đi đại thời tại phải Nói tổ khắc, cô ý dò xong càng đem một đạo xích hồng quyển sách đưa về phía chu văn thoại trong đó chỗ nhớ chỉ là hai nhà vãng lai đại tông giao dịch nhưng cũng là viêm thăng cùng võ phu liên lạc danh hiệu chỗ chính là định lại dò xét di tích chu văn thoại làm bắt thác ba đạo trấn thủ lại là võ phu thân tử tự nhiên biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì chỉ là đưa tay hư rơi vào đoàn mục hoàng m u bàn tay nhẹ ép lấy đi quyển sách cũng làm cho cái sau ngầm hiểu bản tướng sẽ thay mặt mà c h u y ể n cáo chỉ là gia phụ lòng cầu đạo quá sâu quanh năm không được dòm t h â n ảnh có thể hay không chuyển đến lao nhân ra ông ta bên hai cũng khó tả vậy cái kia làm phiền đạo hữu đoan m ộ t hoàng gật đầu đáp ứng lại cùng hỏa tu hàn u y ê n một hồi lúc này mới cáo từ rời đi mà hắn còn không có rời đi bao lâu liền có một cái bóng mở lạng yên rơi vào trong cát khí thức rộng rãi phiêu miểu nhưng lại nguy nga rộng rãi chấn động đến hỏa tu thân hồn r u n động mà người tới chính là bế quan lâu vậy chu tu vũ phu thân chu văn toại không có quá nhiều nói nhảm chỉ là đem xích h ổng quyển sách đưa về phía võ phu lại chỉ gặp cái sau vây tay điểm nhẹ cái kia quyển sách ngay tại chỗ tự tiêu hóa thành một cỗ tinh thuần hỏa đạo khí cơ thuần thế dung nhập hỏa tu trong cơ thể tư trắng cái kia hỏa linh diễm hổ thoải mái à hỏa khí này thật thuần hậu nếu là lại đến mấy cỗ hổ ra ta không phải thượng thiên không thể hỏa hổ từ chu văn toại h trong cơ thể bay ra treo giữa không t r ú n g không ngừng dùng chuyện bắn ra kinh khủng nóng bỏng ta nói t u võ cái kia đại thăng bộ vì sao muốn cho đồ tốt như vậy cái này sau này còn có nhà hổ ra ta cảm giác nếu là nhiều đến cái trên dưới một trăm cỗ cái kia đều có thể đột phá huyền ăn Võ Phu nhưng g e vậy cũng không đáp lại, mặc không lần đắp lại, dù t r ớ c tích, tìm từ kiếm di d đó â tụ hỏa khí c ũ n không tính ý, như thế nào cũng đầy đủ diễm hổ tu hành mộ đạo, đến thử chứng thực huyền nào cũng đến đăng. Nhưng ít, tu đạo, đầy đủ diễm mộ vấn đề ở chỗ diễm hổ chính là một đạo hòa linh vì phòng n g ừ a bị linh tộc ảnh hưởng chu gia đối thạch man đều là hao phí to lớn đại giới nhân đạo thêm che chở thần đạo thờ phụng khắc chấn c h e chở bạch khê núi như thế mới miễn cưỡng đem tín nhiệm phức tạp như vậy đại giới để chu gia lập tức b ô hạ phong tre chở cái khắc thần trị liền ngay cả chu gia anh điểm hóa thạch linh đều để đặt không để ý lại thế nào khả năng để diễm hổ đi đột phá huyền đan cho nên những cái kia hỏa đạo tài nguyên tự nhiên là giấu tại các kho tồn tại ở trong tộc l ư a ngọn n g núi ngóng nhìn tây bắc thiên cung võ phu ánh mắt thâm thúy m ê n h ông thời gian qua đi bất quá mười năm cái kia viêm thăng liền lại xảy ra lên thám hiểm suy nghĩ đừng nói là là đạo hạnh có chỗ tinh tiến thành tựu huyền đan tứ chuyển xem ra cái kia doanh viêm ngô công công hiệu không tầm thường a chương bốn trăm bảy mươi hai bảo khí dị chủ chương bốn trăm bảy mươi hai bảo khí dị chủng lại do xét đầu tiên mà lại còn là biết rõ có hung hiểm tình vùng dưới võ phu tự nhiên là không muốn đi lại thêm tàn n i ệ m ảnh hưởng triệt để thanh trừ lập tức đúng là hắn b ả n ý tinh tiến tốt đẹp thời điểm chính hẳn là cực kỳ tu hành hiệu ra bản tâm thì càng sẽ không gián đoạn tiến bể bất quá vì ổn định viêm thăng chất quân hắn để chu văn toại thông qua đoan mục hàng o đầu này dây thay mặt mà c h u y ể n cáo tàn n i ệ m ảnh hưởng còn có dư bi trừ tán lại đợi thêm mấy năm lại đi thám hiểm một chuyện tại phía xa cắt vàng đại mạc viêm thăng mặc dù trong lòng t u y t m i nhưng cũng không có những biện pháp khác cũng may doanh viêm nô g công vùng trồng thành quả không sai mà trấn nam q u ậ n quốc bán bảo vật cũng làm cho đ ạ i thăng bộ đội bên ngoài khai thác tình thế tấn mãnh tranh đoạt không thiếu cưng ơ thổ đủ loại tài nguyên hợp ở một bộ thu hành tư lương phương diện có dư chút hắn tự nhiên đ ố i tìm kiếm di tích cũng không có lấy trước t i ê u nhu cầu danh lợi cùng lúc đó ở ngoài sáng huyền cung một chỗ thiên đ i ệ n bên trong một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa chính tinh tế ngắm nghĩa trong tay v ậ n mà sau lưng đỉnh lốt thì không ngừng đốt đốt lấy tôn ra bốc lên rào rạt linh hỏa thôn phệ bốn phía các loại linh tại khoáng thạch dùng cái này luyện làm đủ loại binh khí dụng cụ mặc dù từ đó bay ra pháp khí đều chỉ có trung hạ các loại phẩm dai nhưng số lượng khổng lồ xa xa nhìn lại liền tựa như một tôn tàng minh đ ỉ n h nôn chi vô tận dùng mãi không cạn an tỏa nơi này người chính là chu gia tân tấn huyền đàn tu sĩ rèn nguyên chân quân chu nguyên một mà sau người cái kia rung động cảnh tượng thì là thứ nhất tâm dùng nhiều lấy l ạ i nguyên hoành luyện bí pháp cường luyện pháp khí hãn sở tu minh thần tượng nguyên kinh vốn là có thể phân hóa tâm thần lấy ngự gia pháp mà đại nguyên hoành luyện bí pháp thì càng là vậy kỳ đã khác biệt đại đốt lô luyện thuật hai người này tương hợp tại một khối lúc này mới sáng tạo ra sáng chói thần dị một màn mặc dù dạng này luyện được pháp khí phẩm giai không cao nhưng dùng để thỏa mãn quận quốc hạ tu nhu cầu tự nhiên là dư sải vừa v ẫ n còn có thể nhiều góp nhặt kinh nghiệm lấy nghiên cứu chu hy việt giao cho hắn nan đề bất quá chu nguyên một lần k h ắ c chú ý lại là hoàn toàn tại trong lòng bàn tay vật dạng bên trên đó là một cái cực kỳ phổ thông bình thường hồ lô nhưng là chu gia luyện đạo chi cơ q u o á i thai cái này luyện hồn hiệu quả đến tột cùng là cái này bảo khí luyện chế gây nên vẫn là hồ lô tự thân liền có cẩn thận chu đáo hồi lâu càng là lấy thần n i ệ m xâm nhập trong đó. nhưng chu nguyên một lông mày lại là càng níu chặt khó mà ra hắn ra bởi vì lấy hắn bây giờ thần niệm tạo nghệ thăm dò bình hồ lô thân lại cảm giác không ra nửa điểm nội tình mà trực tiếp xâm nhập trong bình không chỉ có dòm nhìn không được trong đó tình huống ngược lại còn biết bị luyện hóa vì đó bên trong hồn linh nước một bộ phận nhưng nếu là chỉ bằng vào mắt thường quan sát hoặc là linh lực t h ư m dò h hắn bộ dáng thì hồn nhiên không có bất kỳ cái gì dị thường liền phảng phất cùng phổ thông hồ lô không có gì khác biệt lại cẩn thận chu đáo một hồi chu nguyên một lúc này mới đem hồ lô đem thả xuống giữa lông mày cũng nhiều mấy phần vẻ suy tư mặc dù cái này h ồ lô s á t thực có được luyện chế qua vết tích nhưng liền trong đó tạo nghệ mà nói nhiều lắm là cũng chỉ là cái khí đạo đại sư lại còn tạo nghệ cũng không cao ngược lại là cái này h ồ lô bản thân chất liệu cực kỳ đặc thù v y thế không hiện nhưng lại kiên cố thần dị trọng yếu nhất chính là hắn đang vấn thiên các ngàn vạn tàng thư bên trong cũng chưa từng gặp qua mà từ lập tức tình huống đến xem tựa như là một tu sĩ ngoại ý muốn đạt được thần dị c h i vật nhưng lại không biết hắn l ý tính cho nên chỉ tùy ý luyện chế ra một dạng và quát phía trên tổn hại cũng không phải luyện chế dấu vết hư hao ngược lại là hổ lô tự thân bị đánh vỡ nghĩ tới đây hắn cũng là làm lên thân phứng minh huyền cung chỗ sâu đi đến về phần cái kia hưng nguyên bên ngoài đỉnh đại lô thì vẫn tại không ngừng đốt lửa lấy linh hỏa rào rạt đốt c h á y lấy phun ra pháp khí linh vận nguyên nhất cầu kiến lao tổ tông chu bình chính ngưng thần tu hành lấy cái này đột nhiên nghe được ngoài điện kêu gọi cũng không khỏi sinh lòng n g h i hoặc chật vây tay lắc nhẹ hùng vĩ môn hộ liền đột nhiên mở rộng về phần tu vi từ chu nguyên một trở về nhà về sau vẫn chưa từng chân chính hiện lộ qua từ đầu đến cuối đều chỉ có lục chuyển cấp độ nguyên nhất thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu chu nguyên một tướng bảo hồ lô hiện lên tại trong lòng bàn tay vi vi không n g ờ nguyên nhất đối với cái này bảo có n g h i hoặc muốn hỏi lão tổ tông bảo vật này luyện hồn chi bí thế nhưng là từ lúc bắt đầu liền biết nói xong liền đem phát hiện đủ loại manh mối cùng trong lòng biết toàn bộ nói ra chu bình nghe xong một phen cũng không khỏi tâm thần ngưng định lên hắn cũng không phải là luyện k h í sư mà chu gia cũng không có khí đạo cao tu cho nên đối bảo hồ lô thăm dò một mực cực kỳ m ỏ n g cạn mà lại có luyện hồn hiệu quả lúc này mới một mực để đặt đến bây giờ nhưng bây giờ từ chu nguyên một chỗ nói đến xem tình huống kia liền tuyệt nhiên không đồng dạng cái này bảo hồ lô cực khả năng không phải cái gì bảo khí mà là một cái không biết cỡ nào phẩm giai linh thực kết trái cây nghĩ tới đây hắn cũng là đem liên quan tới hồ lô đủ loại toàn bộ nói ra nhất là luyện hồn một chuyện năm đó nếu không phải luyện hóa hồn phách vào trong đó chỉ sợ tự mình sẽ không biết cái này một hiệu quả có lẽ thật sự đem hồ lô coi như bầu rượu sử dụng lại đâu còn có hiện tại gia tộc luyện đạo đại hưng mà chu nguyên vừa nghe xong đây hết thảy cũng là như có điều suy nghĩ ánh mắt tùy theo nhìn về phía đại dông d â núi bảo hồ lô nếu là từ chỗ kia có được lại theo hồ lệ miệm vẫn là đã từng đại chiến lưu lại di vật vậy nếu là điều tra rõ ràng ba trăm năm trước đại dong núi một trận chiến tình huống biết được người nào yêu thích mang theo hồ lô nói không chừng liền có thể có chút manh mối bất quá mặc dù hồ lệ nói qua đây là đại chiến di vật nhưng dù sao chỉ là hắn ở trên núi tùy ý s i ê u tập đến cái kia đến tột cùng là đại dong núi lớn chiến lưu lại vẫn là cái khác chiến sự hoặc là dị tộc gây nên coi như không thể nào khảo chứng dù sao dị tộc đồng dạng tại luyện đạo có không tầm thường tạo nghệ lại theo hắn biết những cái kia cường tộc càng là đạt đến huyền đàn tông sư cấp độ cũng liền câu linh một đạo có bên trên diễn thiên quân đệ ép ngoại tộc không cách nào tu hành cái khác mấy đạo thì đồng nhân tộc trên lại không có nhiều ít chỉ là đem hồ lô luyện chế đến mức độ này đó còn là có rất nhiều loại tộc có thể làm được nhưng muốn thật sự là dạng này cái kia tìm kiếm phạm vi coi như lớn chiếm đi nói là mò kim đáy biển đều không đủ chỉ có thể t r ư ớ c từ các quận huyện quyển sách t r a được khắc hướng triệu đ ỉ n h bên trên hỏi nhìn xem có thể hay không đạt được năm đó sử sách chu bình trầm tư một lát trầm âm thanh nói nhỏ càng ngưng một đạo ánh ngọc hướng minh ngọc đô vào tới lấy kêu gọi việc này một cái khác đương sự cáo hồ lệ hắn tìm kiếm đến món bảo khí này lại tồn thế chừng ba trăm bốn trăm năm nói không chừng đều từng mắt thấy qua năm đó đ ạ i chiến coi như không có cách khác nào có tìm hỏi cái này tới nhẹ nhõm chương bốn trăm bảy mươi ba lẫn nhau tránh chi chương bốn trăm bảy mươi ba lẫn nhau tránh chi hồ lô hồ lệ nằm tại bách tu các trên lầu chót nhìn qua trước mặt đứng sừng sững đạo nhân trong mắt cũng là lộ ra n g h i hoặc nhưng cũng tùy theo nghiêng đầu suy tư bắt đầu như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới đừng nói là hồ lô kia là bảo bối gì sao lại cho bản tọa suy nghĩ thật kỹ hắn nghiêng đầu suy tư lông mày cũng là càng nhăn càng chặt dù sao năm đó thu thập những đồ chơi này cũng là bởi vì giải trong núi quá v ữ vận ảnh hưởng đến nó trồng l i n h thực lúc này mới tùy ý nhặt lên lấy tới một khối về phần cái đồ chơi này đến tột u cùng là ai lại là cái nào thời kỳ thất lạc nó thật đúng là không biết được cái đồ chơi này tựa như là bản tọa tại đông sơn lộc tìm được cũng chính là lúc trước cùng các ngươi triệu đình b ộ phát đại chiến trên chiến trường về phần đến tột u cùng là ai mang theo người vậy cũng không biết ứng làm liền là bên trong một cái không đáng chú ý r a hỏa hồ lệ trầm vừa nói lấy cũng là lười biếng r ử a vào về trên ghế xích đu nhưng cũng xảo d i u đến tránh đi bộ phận tình hình thực tế dù sao năm đó cái kêu một trận đại chiến triệu đình liền có huyền đ a n tồn tại bất lạc còn có một số thực lực không tầm thường hóa cơ tu sĩ mà những tồn tại này hải q u ố t linh ẩn hoặc là linh bảo bí khí các loại rất nhiều đều rơi xuống cảnh sân quân n h u n g minh quân các loại đại yêu trong tay đồng nhân tộc có thực sự h u y ế t cựu mà bây giờ theo bộ tộc cùng nó thản minh đủ loại sự tình nó cũng biết lập tức là muốn đồng nhân tộc giao hảo ngày sau nói không chừng còn muốn n h ĩ vào nhân tộc những vật này tự nhiên tốt nhất tránh miễn cho chiêu ác đối phương v ề phần đến tột cùng là ai bản tọa cũng không biết các người n h â n tộc không phải yêu thích ghi chép qua lại sao nếu là đọc qua năm đó hồ sơ nói không chừng có thể tìm được chút dấu vết để lại hồ lệ nói liên miên lại n h ả y nói xong gặp chu bình ánh mắt lấp lóe cũng sợ hắn hỏi năm đó tình hình chiến đấu lúc này thuận thế hỏi chu đạo hữu hồ lô kia chẳng lẽ lại là cái gì bảo vật quý giá có thể hay không cùng bản tọa lộ ra một hai a nghe được câu này chu bình nguyên bản còn muốn lại truy vấn chút chi tiết hiện tại cũng không thể không kịp thời gián đoạn nhưng dù sao đều hỏi mức này tự nhiên cũng không tốt né tránh chỉ có thể trầm giọng nói nhỏ chỉ là gần đây tại hồ lô kia bên trên phát hiện một chút di động sợ có hung cơ lúc này mới chuyên tới để hỏi thăm lúc nào tới nguyên nguyên lai、like、là dạng này a vậy nếu là cha ra nguyên do có thể hay không cùng b ả n tọa giảng bên trên một giảng b ả n tọa đối với cái này cũng rất có hứng thú hồ lệ lúc này giả ra một phen bừng tỉnh đại mộ dáng vẻ sau đó lời nói xoay chuyển càng có mấy phần buồn cảm giác đúng b ả n tọa còn có một chuyện muốn hỏi đạo hữu văn cần hắn biến thành gốc kia tàn thực khô cằn bây giờ có thể phục sinh không đạo nhân nghe vậy nao nao ánh mắt tùy theo không ngừng lấp lóe chấm giọng nói khôi phục một chút nhưng trong đó cũng không có chút nào ý chí lưu lại chu bình nói tự nhiên cũng không phải là lời nói thật trên thực tế một đằng cằn không chỉ có phục sinh hơn nữa còn dâng trào dây leo dài cấu kết hai đỉnh núi rất nhiều linh thực bộ dễ nhưng vấn đề ở chỗ một đằng căn dây leo sinh tình huống hoàn toàn bắt nguồn từ tử kim đằng bây giờ hai gốc dây leo liền tựa như quấn quýt tan sinh càng chặt chẽ thân cận tựa như là tại hướng hòa làm một thể không ngừng sinh trưởng trong đó chớ nói chu văn cẩn tàn niệm chu thiến linh ý niệm cũng hồn nhiên không còn nhưng từ đủ loại tình huống đến xem đây hết thể đều tại hướng một cái cực tốt phương hướng phát triển thậm chí chiếu tình huống này phát triển tiếp tự mình tương lai chưa chắc không thể có được chính mình tam gia linh thực cũng u y ê n nhân chính là như thế việc quan hệ tự mình tương lai hắn mới không thể ủng hộ lệ nói ra tình hình thực tế mà thiếu niên kia lăng nghe được câu này đông nhiên trở nên cực kỳ c h ầ m thấp cũng là chán nản nằm ngồi ở kia dựa vào trên đế thì thào nói nhỏ không biết nói cái gì t r ậ t liền trực tiếp phá vỡ không gian biến mất đi xa liền phảng phất không muốn tại mảnh này t h ư ơ n g tâm địa ở lâu gặp tình huống như vậy chu bình than nhẹ một tiếng sau đó liền hóa thành ánh ngọc bay trở về bạch khê núi mà tại một bên khác chu hy việt đồng dạng sai người đi đi về phía nam dương quốc lạng yên không một tiếng động đem các nơi quận huyện xử trí thác ấn thành sách ngoài ra triệu đình xử kho đồng dạng cũng không có bỏ lỡ lấy chu ra bây giờ địa vị chớ nói đọc qua ba 400 năm trước một chỗ chiến sự tư liệu lịch sử liền xem như đem triệu đình lập tắt ngàn năm bên ngoài sử sách đều đọc qua một lần cái kết đều không có vấn đề gì sau ba ngày bạch khê núi minh huyền cung nhìn qua trước mặt phong phú sử sách bản d ậ p chu nguyên một lòng thần ngưng định chật thần n i ệ m quét cướp mà qua liền đ ọ p tất cả bản d ậ p lơ lửng giữa không trung trong đó văn tự giống như lưu hồng bay tuân ra mà ra vì đó thần n i ệ m nhận thấy v ề phần chu bình mặc dù cũng chú ý việc này nhưng bên ngoài hắn còn đạo thương chưa lành tự nhiên không nên quá nhiều lộ ra tại người trước cũng là chìm tại minh huyền cung chỗ sâu tu hành thần n i ệ m thì tại âm thầm cảm giác nơi đầ minh sơ c ử u m ộ ư ơ i bảy năm đại d ô n g núi yêu tộc d ị động cướp biên cảnh lục phủ ba mươi chín quận khiến ngàn vạn lê dân bách tính buồn b ã t u y ệ t gia viên không còn minh sơ c ử u m ộ ư ơ i tám năm tôn hoàng có mệnh trách nam tiêu kiếm tông thanh vân môn võ s â n môn quỷ âm môn cùng biên cảnh m ộ ư ơ i một phủ c h ấ n thủ đem người dưới trướng tây tiến lấy phạt đại d ô n g thanh vân môn tu sĩ như vân lưu vòng đủ sông kiếm tông c h ă m tu cầm kiếm xét đ c o vạn nguyên phong ngọc thạch đạo hóa cơ tu sĩ chính là chiêu chê phủ một chỗ trấn thủ ứng tôn hoàng hiệu triệu tây phạt yêu tả bên trên nguyên phủ nhân sĩ đủ nguyên thành hóa cơ kiếm tu chính là một chỗ t r ấ n thủ làm người cường trực v u i rượu ngon món ngon ứng tôn hoàng chỉ triệu tự nguyện tây tiến chém yêu chán quá thay vẫn tại đ ạ i giã h u y ề n quang chiếu dọi toàn bộ đ i ệ n đường mà cái kia ngàn vạn quyển sách cũng hô hô rung động liệt đựa như cuồng phong thổi đến đưa chúng nó nhanh chóng lật giấy đồng dạng mà chính giữa đạo thân ảnh kia nhắm mắt ngưng tần h lấy thức hại bên trong thì không ngừng hiện lên các sách chỗ nhớ thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy những sách vợ kia đọc qua càng ngày càng tấn mãnh cho đến tứ phương khí cơ bỗng nhiên liền ngừng thanh niên tùy theo mở ra hai mắt lệnh thấu xương tinh m a n bắn ra màng ra màng trợ mười ấm bảy người phù hợp tìm kiếm bắt đầu ngược lại là có chút phiền phức lấy huyền đan chân quân cường hoành thần n i ệ m đọc qua quyển sách đánh bác tự nhiên cũng không lớn nhưng đem bên trong lật mấy lần kết quả lại làm cho làm chi đau đầu dù sao chỉ là phù hợp mang theo hồ lâu cái này một đặc thù người liền có dòng giã hơn mười bảy người lại toàn bộ đều đã không tại n h â n thế mà ngoài ra những cái kia tham chiến tu sĩ khác chỉ có thể nói rõ trên mặt không phù hợp cái này một đặc thù nhưng âm thầm cũng có thể là liền là bảo hộ lâu nguyên chủ thôi thôi trước tử cái này mười bảy người cha đ a chu nguyên một thì thào nói nhỏ nói xong nhưng cũng đem cái kia vạn nguyên phong danh hào cùng nhau đ i lại bởi vì căn cứ trong tộc bí sử ghi chép gia hỏa này làm không tốt liền là tự mình ngọc chân huyền nguyên pháp đầu một chỗ phương pháp này hư hư thực thực nguyên chủ năm đó đều không có thể thành tựu huyền đáng cảnh mà tự mình lại có thể tuần tự xuất hiện hai vị ngọc thạch đạo chân v â n cái này nhiều hơn thiếu ít có chút khả nghi đương nhiên cái này một đầu mối cũng không thể nói rõ cái gì dù sao cách xa nhau một hai trăm năm tự mình chỗ nhận p h á p môn đến cùng có phải hay không ngọc này lao quỷ truyền thừa cái kia cũng không tốt nói thú chi tự mình phát môn rõ ràng tạo nghệ cao thâm hơn cùng cùng cái này một gia hỏa cấu kết tại một h ố i hán cẳng có khuynh hướng một cái khác nghe đồn tự mình lao tổ tông nhận được địa t r c h n m i ê n tộc di trạch chương 474, t â n long thuộc chương 474, t â n long thuộc có mục tiêu rõ ràng chu gia cùng c h ấ n nam quận quốc phương này to lớn máy móc cũng theo đó chuyển động bắt đầu dưới trướng thế lực khắp nơi các người đi đường bật lộn xộn tuân ra mà ra cũng là buộc phát ra cực kỳ khủng bố lực ảnh hưởng nhất là những cái kia thương nhân thất t u tại lợi ích điều khiển liền như là chỗ nào cũng có con r ồ i hướng về tham gia ngày xưa đại chín trăm ngàn người chỗ ở cũ chỗ giũ mánh lao tới lại thông qua đủ loại dấu vết để lại quận huyện s ử trí hậu nhân tộc sử các loại dùng cái này đến đem bọn hắn truy vấn n g n n u ờ n mà đem số lượng mở rộng đến nhiều như vậy không duyên cớ gia tăng thăm dò gánh vác tự nhiên cũng là chu hy v i ệ t chu nguyên một chủ ý dù sao từ đọc qua tư liệu lịch sử các nơi s ử trí bắt đầu tự mình liền đã dẫn tới không thiếu thế lực chú ý nhất là t r i ệ u đình cùng tây nam ba môn cái này nếu là không nhiều tìm kiếm một chút cái kêu mấy phe thế lực muốn thăm dò tình huống cũng đem dễ như chở bàn tay tất nhiên là muốn phòng bị một hai không chỉ có như thế chu ra càng thuận năm đó đại chiến tình huống hướng về càng xa phủ quận tìm kiếm dùng cái này lẫn lộn thế lực khắ đảo mắt chính là hai tháng quá khứ chấn nam quận quốc một tiếng này thế quần quận thăm người thân tìm nguyên cũng theo đó hạ m à n kết thúc càng là giúp không thiếu thị tộc tông môn tìm được căn nguyên cũng giúp một vài gia tộc thôn xóm tìm được ngày xưa tổ tiên hải q u ố c cũng là lập nên từng đoạn khóc thảm cảm n h â n giải thoại mà trong lúc này thế lực khắp nơi tự nhiên cũng rót vào trong đó tìm kiếm qua nhưng chu ra ngoài ra dù sao không có tôn u giá cái khác hành vi bọn chúng coi như thuận thế tìm đ ò i cũng không mỏ ra chu ra đến tội cùng muốn làm gì cho nên chỉ có thể trước như vậy gác lại n g nhìn minh ngọc đô nhàn thụy đình chu hy việt an toàn trong đó phía giới thì đứng thẳng rất nhiều thân、ảnh. Hoặc phủ nam t p dương đại tham ư n n g h chiến tổng cộng có sáu mươi bốn người ngày xưa qua lại đủ loại đều là ghi chép trong đó còn xin thượng vị xem qua phủ nam dương tham chiến tổng cộng có một trăm tám mươi lăm người bình sinh kinh lịch đều bị thuộc hạ ghi chép thành sách còn xin thượng vị xem qua Từng đạo theo những ngày thương n h nhân hạ tu báo cáo kết thúc trong điện cũng là lâm vào một mảnh yên lặng nhưng cũng có một đạo kim long đột nhiên nhẹ ra long minh gào thét ở giữa cũng là hạ xuống đủ loại kim hoàng minh uy làm ân tre chở cầu phúc ti chức tạ thượng bị trúc phúc thảo dân khấu tạ thượng bị những người này đều kích động cúi đầu lại theo cái k i a kim long rít lên một tiếng thân hình tùy theo xuất hiện tại nhàn thủy đ ỉ n h bên ngoài mà bên ngoài tự có nhân đạo trúc quan sinh lợi làm an trí kim long t h á n g hai chiếm cứ đại điện tứ phương uy áp lạnh thấu xương bằng bạc nhưng cũng giống như trên phương nhân đạo dòng lũ hướng phù hợp khí tức giống như sóng c u ộ n c u ộ n càng tăng gọn về phần những cái k i a quyển sách cũng bay đến chu hy việt trong lòng bàn tay lại tại s a u m ộ t k h ắ c liền thông qua xảo diệu thủ đoạn hóa thành lượn lờ kim hoàng khí cơ tuôn hướng xa xa n y nga bạch khê núi hắn ngồi tại trong đình ánh mắt trông về phía xa mênh n ô n g càng lộ vẻ lộ ra mấy phần lo、lắng. chỉ hy vọng cái này h ồ lô đầu n m ồ n chớ có cho ta chu ra vẫn bốc mang đến cái gì đại phiền thoái cái này tàn khốc là thế vẫn là hiểu rõ thật tốt hắn thì t h a o nói xong mà tháng hai cũng thuận thế chiếm cứ dựa vào đến đây k h ổ n g lô đầu rồng bám vào hắn bên cạnh thân cực đại mắt rồng lóe ra đủ loại sáng d ự nhưng càng nhiều hơn chính là thần tính nhân tính mà hồn nhiên không thấy mảy may yêu ta thú tính hắn mặc dù không phải người chu ra nói thần đạo xâm nhiễm sớm nhất tồn tại nhưng là sâu nhất càng là từ cá c h ạ c h thời kỳ liền là chu hy vệ khí cơ chỗ tẩm bổ có thể trưởng thành đến mức hiện nay cũng hoàn toàn là bởi vì nhân đạo tư trắng bao quát hắn hiện tại độ hóa chu gia anh linh thu huỳnh bội cũng là bởi vậy mà vì chỉ là giống như lúc bắt chước giá quá lớn hắn cũng độ hóa không được bài đầu càng bất lợi cho phạm vi lớn mở rộng lúc này mới không ngừng tìm tòi nhân đạo thần đạo hai bút cùng vẽ dùng cái này lục lọi ra người thích hợp hơn đạo yêu quan chế độ cảm nhận được tháng hai truyền đến thân thiện khí thức cái này uy nghiêm thượng bị vi vi cởi nhạt với tay rơi vào đầu đỉnh rỗ giành lấy cái kia huyền q uy còn có cái kia tiểu thạch linh bây giờ đều đến chỗ nào b ước kim long rung động thân thể lệ người kim lân lạnh thấu xương rung động tóc mai theo gió m à động cái kia con rủa còn kém chút h ỏ a h ầ u ta còn có thể cảm nhận được trong cơ thể nó có cực kỳ hùng hậu bạo ngược yêu uy khả năng còn cần nguyện lực độ hóa trên dưới trăm năm về phần cái kia tiểu thạch linh mặc dù khí cơ bình thản nhưng cùng với nhân đạo còn chưa không phù hợp nhân đạo đối nó hạn chế cũng không thể coi là cường đại ta cảm thấy còn không thể tín nhiệm nghe được câu này chu hy việt sắc mặt cũng là vi vi á m trầm không biết suy tư điều gì v ớ i tay vỗ nhẹ tháng hai trầm âm thanh nói nhỏ từ từ sẽ đến không đội luôn có thể thành nhưng hắn ánh mắt thì thủy chung nóng nhìn bạch k h ê n ú i lấy dự phòng hồ lâu cuối cùng đầu vườn mà hắn sở dĩ như vậy cẩn thận thứ nhất liền là lo lắng gia tộc q u ậ n quốc c an g uy thứ hai chính là không hy vọng chỉ hạ xuất hiện không thể không thai hoàng ẩm mà cái này kỳ thật cũng là nhân đạo tu sĩ chỗ tổng cộng có thể chỗ cũng hoặc là nói đây là người tu hành đạo không thể tránh khỏi ảnh hưởng nhân đạo mục lê dân ngự văn p ư ơ n g càng là làm người nhìn hội tụ chỗ Thời h k ắ cùng c lúc đó ở ngoài sáng miền cung chỗ sâu chu nguyên một cũng tiếp thu được chuyển tới rất nhiều cuốn sách từ đó nhanh chóng rút ra ra bản thân muốn tin tức trong lòng cũng có cái đại khái tình huống cũng theo đó loại bỏ một chút khả năng dù sao minh sách bên trong không thiếu tu sĩ hồ lô rượu lúc nào tới nguyên cái kia đều có dấu vết mà lần theo hoặc vui rượu ngon mà đeo hoặc là cẩm yêu có chút càng là đều có thể chính xác đến tại khi nào chỗ nào mua tự nhiên không có bao nhiêu khả năng chân chính không cách nào xác định nội t ì n h chỉ có sáu người cũng tức là thượng nguyên phủ đủ nguyên thanh t h m đ i n h chiêu trễ phủ t r ă n g sa lục c ao cùng phủ nam dương lâm khánh t r i người cuối cùng càng là võ sơn môn đệ tử trịnh trước võ cũng là trịnh p ư ợ n g vinh tặng tổ phụ mặc dù đạt được danh sách nhưng chu nguyên một nhưng lại chưa vội vã hành động chỉ là lặp đi lặp lại đọc qua sáu người bình sinh qua lại trong lòng bàn tay thì không ngừng nuốt nuốt bảo hồ lô tại chu hy v i ệ t điều tra biên cảnh gia p h ủ cái này hai tháng trong lúc đó hắn tự nhiên cũng không có nhàn g r ố i một mực can cư ở đây tìm tòi bảo hồ lô nội tình vì thế càng là không tiếc hư hao bảo hồ lô bộ phận lấy dò xét hàn tính mà như thế gây nên tự nhiên cũng làm cho hắn cảm giác được một chút chỗ đặc thù cái kia chính là bảo hồ lô hiện lên cỏ cây âm tính mà xem như cỏ cây linh thực kết tri vật có thể hiện ra loại này lý tính cái kia sinh trưởng khu vực đại khái s u ấ t cũng cực kỳ đặc thù chí ít đồng dạng khu vực rất không có khả năng lại dùng cái này làm manh mối loại bỏ tìm kiếm bắt đầu như thế nào cũng có thể nhẹ nhõm không thiếu âm mà hiện lên tối như thế đặc thù khu vực giữa cả thiên địa có thể cũng không nhiều t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm nhìn lên nhìn một cái t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm nhìn lên nhìn một cái minh huyền cung bên trong trẻ t u ổ i thân ảnh ngồi xếp bằng bất động sau lưng đỉnh lô vẫn như cũ đốt bớt lấy từ đó không ngừng dâng trào phát khí b à o v ậ mà ở tại một phía thì phô chương lấy mấy khối bản đồ chi tiết thứ mà hội tụ tại một khối chính là triệu đ ỉ n h tây cảnh gia phụ Dư đồ càng xa xôi thì trồng chất lấy hàng trăm điện tịch trong đó chỗ nhớ đều là các nơi phong thổ hoặc là hình dạng mặt đất sơn hà lại còn kỹ càng đến mỗi một phương sơn hà mỗi một chỗ c ó n g u y ê n hắn thần n i ệ m quần quẫn như hải đem đủ loại manh mối hội tụ là một dùng cái này b à i trừ trên đó mỗi một t ấ t sơn hà cho đến xác định tồn tại không biết bên ngoài mới vi vi dừng lại làm tiêu ký thời gian như từng dọn từng dọn nước trôi qua lấy nhật nguyện đấu chuyển giao thế hào quang lặp đi lặp lại chiếu dọi mênh ông mà chu nguyên một thần n i ệ m tại khổng lồ trên bản đồ lặp đi lặp lại cọ rửa cầm tại thuộc da rơi xuống điểm điểm vết t ích ngưng pháp vòng da to to nhỏ nhỏ rất nhiều lỗ thủng khoảng t r ừ n g trên trăm chỗ nhiều những n à y khả nghi chi đ i ệ m hoặc kết thúc tại hoàng sơn giã linh ở giữa hoặc ở vào thành trấn giáp dưới chỗ cũng hoặc liền ở vào một chút tiên sơn hùng ngọn núi bên trong bao quát các nơi động q u ậ t địa đạo tự nhiên đều là không có rơi xuống khổng lồ như thế lượng công việc cho dù làm huyền đan tồn tại cũng t ừ n c có chút không chịu được nổi thân nhiệm đều ẩn ẩn có khô kiệt chi thế nhưng nhìn qua bốn phía vòng đi ra rất nhiều manh mối hán trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn t i ế u dung nếu có thể thăm dò cái này n ồ lô theo hầu không riêng ta có thể yên tâm luyện hóa vật này gia tộc nhân tộc nói không chừng cũng có thể bởi vậy cất cao nội tình càng c h ẳ n g được bảo hồ lô tiên thiên liền có luyện hồn hiệu quả cái tiêu ký kết kỳ thành hình linh thực bản thể có thể nghĩ sao mà cường hành tối thiểu nhất đều phải là tầm dai nhân tộc nếu có thể đạt được cái này một linh thực sau này thực lực tất nhiên có thể được đến to lớn đề cao coi như cuối cùng không được đến vậy cũng có thể biết cái này một linh thực tồn tại theo hầu như thế nào các loại cũng chỉ có dạng này hắn mới dám luyện chế cái đồ chơi này mà bây giờ cái gì cũng không biết ngay cả cái này hồ lô đến tột cùng tình huống đều không thể nào biết hắn tự nhiên không dám làm loạn lại không chỉ là không dám luyện liền ngay cả hồn lính nước hắn cũng tạm thời ngăn lại không còn hướng phía dưới tầm bộ tuổi nhỏ tử đ ệ dù sao luyện đạo chi cơ cố nhiên trọng yếu nhưng đ ạ n nhất cái đồ chơi này là dị tộc cố ý hại nhân tộc thủ đoạn hoặc là cất giấu cái gì mối hòa lớn cái kia tự mình không phải nỗ lực thảm thiết đại giới không thể ba trăm bốn mươi bảy chỗ số lượng vẫn rất nhiều ngược lại là có chút không tốt loại bỏ đem khả nghi chi địa hoàn toàn ghi tạc sách bên trong chu nguyên một cũng không khỏi nghĩ thầm nan đề cái kia chính là để ai đi loại bỏ cái này bảo hồ lô huyền diệu thần dị có thể dính đến hắn tồn tại cái kia nói ít cũng là huyền đan cảnh c ấ t bước điều động hóa cơ tu sĩ hoặc là giống thăm người thần truy tung như thế tự nhiên là không thể làm chớ nói chi là những n à y khu vực đại bộ phận đều tại cái khác thế lực trì hạng hạ tu chỉ cần bước vào trong đó như vậy nhất định nhưng vì đó trong đó mà tự mình năm vị huyền đan chân quân hắn phụng tiên quân mệnh không thể hiền thế tự nhiên không thể tự thân đi làm thúc tổ chu hy v i ệ t toại trấn q u ấ n quốc lại là nhân đạo tu sĩ không thể tùy ý ra ngoài t ă n g thúc công chu tu vũ lập tức vội vàng c h ấ n thủ biên c ư ơ n g còn muốn cùng đại thang bộ lui tới không nên tiến về ngọc anh cô câu ngược lại là có thể đi nhưng vì thành liền huyền đan cũng không lâu bây giờ khả năng vẫn là huyền đan nhất chuyển thực lực phương diện có chút không đủ như vậy mấy cái đến ngược lại chỉ có tự mình lao tổ tông thích hợp nhất huyền đan lục chuyển đường đất chân quân mà lại còn là tìm kiếm nhân tộc cảnh nội khu vực vậy chỉ cần thực lực không phải hơn xa với hắn như huyền đan tam chín chuyển cường đại tồn tại còn lại đều rất khó đem chân áp chớ nói chi là giam cầm một phương không được t h u về vất quá tự mình lao tổ mặc dù là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng ngay sau đó dù sao đạo thường chưa khỏi hẳn điều này cũng làm cho hắn không thể không suy nghĩ là cáo chi lão tổ tông vẫn là thông qua cái k i a phương triệu đ ì n h vương lệnh để hoàng tộc phái người đi tìm kiếm bằng tâm mà nói hắn tự nhiên càng có khuynh hướng cái sau dù sao cái này phía sau liên quan đến khả năng quá nhiều chưa chừng lao tổ tông đều gánh không được khó tránh khỏi có chút mạo hiểm nhưng cái này phía sau cũng có thể là là to lớn cơ duyên chỗ chắp tay nhường ra đi sao lại không phải gia tộc tổn thất h ắ n nghĩ như vậy trước mặt thì lặng yên hiện, hiện một bóng người chính là vu minh huyền cùng chỗ sâu tu hành chu bình hắn mặc dù không có nhúng tay qua việc này nhưng cũng thời khắc chú ý chuyện này thế nhưng là gặp cái gì hoang mang vẫn là khó tìm tung tích cũng không có chu nguyên vừa nghe nói khẽ lắc đầu đem cái kia ghi chép tất cả khả nghi khu vực quyển sách đệ c h ỉ n h tiến lên chỉ là những n à y khu vực phía sau khả năng ẩ n chứa đại nguy hiểm nhất thời không tốt lựa chọn như thế nào tuần tra nói xong liền đem trong lòng lo lắng đều nói ra mà đạo nhân nghe vậy lại là cười khẽ vài tiếng chuyện nào có đáng gì đem quyển sách giao cho lão tổ đi những n à y qua tu dưỡng đạo thương cũng khá hơn phân nửa mấy ngày nữa liền đi những n à y khu vực đi một lần nhìn xem đến tột cùng cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong nghe được câu này chú nguyên một mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ lo lắng đang muốn nói cái gì cũng là bị đạo nhân lên tiếng đánh gãy chỉ là đi xem bên trên xem xét muốn thật có hưng hiểm cái kia tất nhiên là giao cho hoàng tộc đi đau đầu đạo nhân cười sang sảng nói xong trong mắt cũng hiện lên mấy phần tinh mang mặc dù lấy lập tức thế cục đến xem hắn tận lực không hiện thế là nhất ưu tuyển chọn nhưng này dù sao cũng có thể là là cơ duyên chỗ ngay cả dò xét đều không dò xét liền chắp tay nhường ra đi đây cũng không phải là tính tình của hắn như thế nào đi nữa cũng muốn xa xa nhìn lên một hai mắt nếu là mình có thể ứng đối vậy chỉ thu nhập trong túi làm gia tộc nội t ì n h mà nếu là không được vậy dĩ nhiên liền cáo chi hoàng tộc coi như cuối cùng bị hoàng tộc đọc được cái kia theo tự mình thực lực không ngừng c ấ t cao mà lại còn là phát hiện thế lực như thế nào đều có thể từ đó được chia một chút chỗ tốt chương bốn trăm bảy mươi sáu huyền linh khôi lỗi chương bốn trăm bảy mươi sáu huyền linh khôi lỗi tuy nói chu bình dự định tìm kiếm m ộ t hai nhưng cái này quan trọng trước mắt trên thân thiên mệnh tự thân đạo hạnh đều chưa cháy lớp hắn đương nhiên sẽ không thật đem mình đặt mình vào hiểm đ i ệ lần này tìm kiếm bảo hồ lô theo hầu hắn cũng đã hạ quyết tâm nếu là mình có thể ứng đối cái kia tất nhiên là nhận lấy làm để nội hàm còn nếu là không được vậy liền đem tin tức nói cho hoàng tộc dùng cái này đổi chút tài nguyên v ề phần cái này phía sau cơ duyên nếu là đặc biệt lớn vậy cũng không thể quá tham lam dù sao hắn hiện tại chỉ cần làm từng bước tu hành l ừ a gạt được thiên mệnh đạo hạnh dị t h ư ờ n g vậy theo chiếu lập tức cái này đặc thù thế cục hoàn toàn có thể một đường thẳng tu bên trên thông huyền cảnh giới đâu còn cần phải b ả o hiểm cũng chỉ có kẻ liều mạng không ràng buộc hạng người mới có thể hơi một tí đặc mình vào nguy hiểm về phần nói cơ duyên để hoàng tộc được đi vậy cũng không sao chỉ cần tự mình thực lực đủ cường đại liền như thế nào đều có thể từ đó chia l ạ i một chút chỗ tốt lại nhiều hắn cũng không hy vọng xa vời đây không phải là tự mình có thể thủ được bạch khê núi một đạo mông lung ánh ngọc lạng yên hiện hiện quanh thân lóe ra như có như không pháp trận h ư ảnh có khắc định nguyên la bản chấn áp trong cơ thể đen úc bình treo ở đạn điển cũng là đem khí tức á p chế đến huyền đan lục chuyển cấp độ hồn nhiên không hiện tại xác định bạn vô nhất thất về sau đạo nhân lúc này mới lạng yên không một tiếng động trốn vào m ê n mông dung nhập cái kêu bao la đại địa dùng cái này chậm r i hướng chu nguyên một đánh dấu rất nhiều khả nghi chi địa đánh tới ánh ngọc thuận địa mạch một đường thẳng đi rất nhanh liền đi tới thanh vân môn nam dương quận quốc cảnh bên trong cũng đem bên trong mấy chỗ khu vực thuận thế tìm kiếm một hai nhưng lại không thu hoạch được gì nhiều lắm là liền là có yêu vật tẩn nút trong đó hoặc là âm h à n hội tụ chi địa gấp rút sinh ra một chút đê g i a yêu thực cùng bảo hồ lô theo hầu hồn nhiên liên lạc không được ánh ngọc một đường thẳng đ ộ t dọc đường thanh vân môn sơn môn để hắn không khỏi một trận xa xa nhìn ra xa cái kia nguy nga linh tú sơn nhạc trong mắt cũng lộ ra một chút phiền muộn chi xác mặc dù tự mình cùng thanh vân môn có chỗ ân đoán, nhưng dù nói thế nào cái này dù sao cũng là hắn đã từng sư môn nhiều hơn thiếu ít có chút tình nghĩa trong lòng nếu như không phải v ạ n bất đắc dĩ hắn tự nhiên cũng không muốn cùng thanh vân môn huyên náo quá cương quá á c nhưng vấn đề ở chỗ thanh vân môn vẫn lạc chính là lập tông lao tổ cho dù vị lao tổ kia vốn là nên tuyệt cho dù hắn đi là đoạt xá phục sinh sự tình nhưng hắn vẫn lạc tại du vân chu hy thịnh trong tay cũng là không cách nào cải biến sự thật chỉ riêng là cái này một phần thù hận cái kia dù là thanh vân môn tuyên bố được nhiều êm hai tuần dù hai nhà lại có ý n g n h hợp hắn đều không cho rằng sẽ cùng giải chỉ là nhân tộc đại cục phía trước h u y ề n đ a n chân quân không được n ộ i đấu lúc này mới không thể không t r ô n giấu đẻ xuống cũng chính là biết điểm ấy triệu đình mới có thể để giải tiêu từ t r ú c tọa c h ấ n tây nam đã là c h ấ n thủ biên cương cũng là bình phục ba nhà ân đoán bao quát tiêu lâm hán đoạt thanh vân môn bảo vật tập sát n ó cửa bên trong đệ tử khát võ đoán chấn sát cái k i a phủ đạo đại sư tạ ngôn phần này ân đoán bảy ở cái này đặt ở bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng đem thả xuống chỉ là trở ngại tiêu lâm thực lực cường đại lúc này mới thu liệm dấu tâm thôi nếu là có thể tương lai cũng có thể lưu ngơi nói thống truyền thừa nhưng sau này cũng chớ có nghị cường t ị n h trả thù bà ván lập tức hắn chỉ cần làm từng bước tu hành liền có hy vọng thành tựu thông huyền cảnh giới cái k i a như thế nào cũng có điểm ấy dung người chi độ lại thật cho đến lúc đó tự mình giới trướng cũng cần thế lực toa c h ấ n chưa chắc không thể đem thanh vân môn thu nhập giới trướng đương nhiên trước đây sách là hắn có thể thành tựu chính quả tôn vương nếu là cuối cùng chứng thực không được cái k i a như thế nào cũng phải tìm cách đem thanh vân môn bước đi hoặc là áp chế thần phục mà cũng may thanh huyền tử thọ nguyên không hề dài tả hữu bất quá gần hai trăm năm cái kia đồng b ạ c h nguyên đạo hành cũng thấp chỉ cần chịu bên trên một triệu đều không cần chờ hắn chứng thực chính quả tự mình gái khắc chân quân cũng đủ để đem áp chế lại nóng nhìn chỉ chốc lát ánh ngọc tùy theo trốn vào lòng đất hướng về càng xa xôi tìm kiếm mà đi cùng lúc đó tại thanh vân môn chỗ sâu một phương trong cung điện thanh huyền tử huyền lập giữa không trùng thiên nguyên bản cờ lộ ra tại mái vòm quân cờ đen trắng kết thúc trong đó l ấ y c h ấ n áp trong điện b ả n g bạc khí cơ tại bốn phía lại điện càng có mấy trăm tu sĩ đi tới đi lui ra bảo hoặc cầm khí t ỏ a chấn một góc lấy giam cầm khí cơ hoặc vận chuyển quý giá bảo tài linh vật lại tự luyện sư đốt chế thành đặc thù kim thạch lính dịch cuối cùng toàn bộ đổ vào chính giữa cái kia phương to lớn lò luyện bên trong mà tại cái kia trôn sâu lòng đất to lớn l thì huyền lập lấy một tôn bảng đại nhân hình tồn tại phi hồng huyết nhục cùng kim loại giao hòa biến hóa kiên cố h à i cốt thì điên cuồng hấp thu bốn phía linh dịch khổng lồ cánh tay tráng kiện như trụ tại huyết nhục chỗ sâu lại có mấy phương đạo vận động nguyên bí khí không ngừng r ũ n g động làm huyết nhục sen lẫn q u ấ n quanh cũng là cực kỳ kinh dị kinh khủng theo thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua tôn thần này b í tồn tại vì thế chậm chạp kéo lên lấy càng cường hoành kinh khủng càng có văn minh ba động lạng yên bắn ra giống như trái tim chấn động hướng về bốn phía không ngừng chấn động ép tới những tu sĩ kia thân hồn rung d y sĩ diễm trống dông mà hiện hung y bàng bạc m ã y liệt điên cuồng đốt đốt lấy cung điện càng đem cái kia khổng lồ thân ảnh báo phủ xa xa nhìn lại liền phản g phất một tôn sinh linh mạnh mẽ đang thất tình hết thẻ ổn định phát thân thể đủ để tiếp nhận đạo uy tiếp tục b ổ thí phát thân thể chi trái phát sinh dị thường không thể cùng lưu hỏa lệnh từng dùng hài cốt bị hao tổn nghiêm trọng cần mau chóng bổ cứu lấy ba mươi bảy cân lưu ly h ỏ a thạch tan dịch bổ doanh phát thân thể đỉnh đầu xuất hiện dị thường cùng hỏa vân đài cấu kết bị ngăn trở hỏa khí đang không ngừng t i ế t ra ngoài nhu cầu cấp bách trấn áp lo lắng tiếng gọi âm mỹ liên tiếp càng thỉnh thoảng có kinh khủng bạo động từ cái này khổng lồ yêu trong thân thể bộc phát nhưng ở thiên nguyên bản cờ c h â n áp cùng những tu sĩ kia không ngừng bổ cứu giới thế cục cũng càng chuyển biến tốt đẹp bằng bạc khí cơ quần quận chấn động thanh huyền tử treo ngồi giữa không trung v ớ i tay rơi xuống điểm đ i ể m quân cờ tang thương hai con ngươi ngắm nhìn cái kia quái vật khổng lồ cũng là nổi lên từng cơn sóng vợn sư minh ta nhất định có thể để ngươi đạo pháp tái hiện thế gian chứng kiến tông môn cường thịt ở phía dưới đốt trong lò lồng lộng cự nhân đứng sừng sức bất động h ủ dị huyết đục điên của ngọ ngoại sĩ diễm c h ố n g rông bắn ra cùng trong đó gửi lại mấy phương bí khí linh bảo tướng tan chậm dại hướng về tầm thứ cao hơn n g mẹ gọn mà nơi đây một màn chính là thanh vân môn nghiên cứu trên trăm năm lâu huyền linh khôi lỗi lấy đại yêu thi hải làm cơ sở tương ứng đạo tắc bí khí linh bảo l à khí g e n đúc ra đặc thù cường đại bảo khí là liền là tại không có chân quân tình môn dưới thông môn cũng có thể có cường đại huyền đan chiến lược dùng cái này che chở đạo thống hương thịnh kéo dài mà vì đạt tới cái này một mục đích tại cái này trên trăm năm ở giữa thanh vân môn vì thế cũng tổn hao không thiếu đại yêu thi hải linh tài bảo vật đem tông khố đều tiêu hao hơn phân nửa càng l à ở một mức độ nào đó liên lụy tông môn phát triển bất quá mặc dù quá trình này gian khổ khổ sở nhưng kết quả cũng coi như là có chỗ đến cũng tức là trước mặt cái này một tôn lấy thanh vân từ tam phương linh bảo chỗ sáng lập hỏa đạo linh minh v i ệ ề n linh khôi lỗi mặc dù xem như l u y ệ n thành nhưng muốn để hóa cơ tu sĩ thúc đẩy tôn này quái vật khổng lộ lại còn muốn phát huy ra huyền đ á n chiến l ư c cái t i ê quả thực có chút khó khăn xem ra còn muốn chuyên môn bồi dưỡng thể chất đặc thù lại tư chất không cao hỏa đạo tu sĩ làm đạo binh mới、được. trong ư n Minh thông g đ ạ t r ư Minh mà một mặt tìm kiếm điệm. tại nhiên biết tại hiệu kia đi ra khả nghi chi thông bên Bình không vẫn như độn hành bên trong, những Trong khác, Chu hết hảy, khả tự đất đạo đây bao cũ dấu lấy la ra quá trình này hắn mặc dù không có phát hiện có thể cùng bảo hồ lô liên hệ đến một khối quỷ dị tung tích nhưng cũng tại những cái kia khu vực phát hiện một chút bảo bối như huyền hòa thạch hàn âm thảo các loại càng là còn có vài cọp nhất giai linh thực mặc dù những bảo vật này phẩm giai không tính là tốt bao nhiêu nhưng cũng là niềm vui ngoài ý mớn tất nhiên là tận gốc mang đi làm gia tộc nội tỉnh đương nhiên trong đó cũng phát hiện qua yêu v ậ t thậm chí là dị tộc thân thuộc tung tích nhưng để phòng đả thảo kinh x à chu bình cũng không có xuất thủ chấn sát chỉ là yên lặng ghi lại dự định bay đầu giao cho chu hy v i ệ t dù sao nơi này đầu nói không chừng liền có quận quốc hoặc những người k h á c tộc thế lực bày ra thủ đoạn thứ nhất đường đột hành rất nhanh liền đi vào bên trên nguyên phụ khu vực mà cái này m ộ t phủ đối với hiện tại triệu quốc mà nói kỳ thật đã có thể xem như nội địa rời xa biên cương chiến hỏa lại thêm khu vực nhiều sơn d a núi lớn tương đối càn p h i cho nên cũng không có huyền đan thế lực trấn thủ ở đây chủ yếu từ mười cái hóa cơ thế lực chia cắt cùng tồn tại phát triển nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế chu nguyên một ở trên nguyên phủ tiêu ký khả nghi chi địa cũng nhiều nhất chừng mấy chục chỗ đều là trải rộng tại những cái kia hoang sơn giã linh bên trong ánh ngọc thuận địa mạch một đường đồn hành cũng là đi vào một mảnh liên miên bên trong dây núi chu bình lặng yên t ừ trong đất hiện hiện thân hình là linh bảo đạo vận che đậy chỉ có mông lung hư hảo hình dáng tồn tại h á n thần nghiệm cẩn thận c ấ p nhìn trong núi tình huống cũng là cảm nhận được cực kỳ mỏng manh em hàn khí cơ không ngừng cuộn lại hướng về chỗ sâu nơi nào đó giới hội tụ khiến trong rừng ánh nắng đều có chút lờ mờ cũng làm cho đạo nhân trên mặt cũng có chút biến h khó trách sẽ bị nguyên n h ấ t đánh dấu là khả nghi chỗ quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại đạo nhân thì thào nói nhỏ nói xong chật liền thuận địa mạch hướng sâu trong dãy núi bỏ chạy mà theo hắn càng thấu triệt bốn phía nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống nhưng lại cũng không rõ ràng cái này nếu là đặt ở p h à m nhân hạ tu thân bên trên cái kia làm sơn giã thê lương âm hẳn nhưng chu bình thế nhưng là trưởng ngự đạo tắc huyền đan tồn tại lại tư chất tự nguyên có thể tự rõ ràng cảm giác ở trong đó biến hóa chỉ gặp hắn thần niệm quần quận lan tràn ra cái kia âm hẳn khí cơ trong nháy mắt lộ ra tại cảm giác phạm vi bên trong nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn như c ũ yếu đuối như suối sương mù hơn nữa còn đang thong thả yếu bớt càng mỏng manh không hiện ân đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc thân hình tùy theo xuất hiện tại chỗ sâu bàng bạc đạo uy lồng c h e chở phát thân trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng tập kích nhưng ở khí cơn ngưng tụ chỗ lại là vắng vẻ không có gì chỉ có bốn phía cây cối b ố n lượn đ u n g tùm bộ dáng quái dị tựa như là bị cái gì âm v khí cơ sâm nhiễm mở dạng đạo nhân ngắm nhìn bốn phía cẩn thận thăm dò lấy mỗi một tấc khu vực thật lâu lộ ra hiểu rõ thân sắc l i ê n lập tức này q u ỷ dị tình huống đến xem nơi đây thật đúng là khả năng cùng bảo hộ lô nơi phát ra có quan hệ nhưng hiển nhiên cái kia đặc thù tồn tại hoặc là giới vực vết rách đã không còn tồn tại chỉ lưu lại những n à y tiêu tán khí cơ mà theo lấy thời gian làm ha mòn liền ngay cả những n à y lưu lại khí cơ cũng tại tiêu tán có lẽ phải không được nhiều thiếu niên liền triệt để đạm tán không còn tung tích hoàn toàn không có là thầm nghĩ tồn tại vẫn là âm lệnh hai đạo đem trong lòng các loại khả năng đ è xuống đạo nhân thật cũng không nội v ã trực tiếp bỏ đoán chỉ là ngưng tụ một chút khí cơ sau đó liền hướng cái khác khả nghi khu vực tiếp tục bỏ chạy dù sao cái này một chỗ giới mặc dù khả nghi nhưng dù nói thế nào cũng không có chứng cứ trực chỉ kỳ đồng bảo hồ lô có quan hệ nói không chừng cũng chỉ là dị tộc ra tay nếu là coi đây là cơ cái kia không phải đem tự mình dẫn lên họa đường không thể còn nữa coi như đây thật là bảo hồ lô nơi phát ra chỗ hiện tại cũng thứ gì đều không thừa vẫn phải lại tìm mới được chỉ là theo không ngừng tìm kiếm khu vực chu b ì n h trong lòng ưu sầu cũng càng đậm đậm bởi vì bên trên nguyên phủ tiêu tán âm vũ khí cơ quả thực hơi quá nhiều chu nguyên m ộ t tiêu ký mấy chục chỗ ngồi trong đó có ba khu tình huống cùng chỗ thứ nhất tương tự giữa lẫn nhau cũng liền khí cơ nồng đ ầ m có chỗ khác biệt thôi mà âm u khí cơ nguyên mông thế gian bình thường là không có mặc dù có cũng chỉ tồn tại trong một chút đặc thù khu vực như địa bên chỗ ngưng tối âm sinh linh phạm vi lớn vẫn là hình thành s á t âm hoặc là thiên tượng đột biến chỗ lộ vẻ thiên âm mà lên nguyên phủ làm triệu quốc nội địa ngoại trừ sơn nhạc trùng điệp nhiều một ít bên ngoài thật đúng là không có nhiều phù hợp kể trên khu vực nhưng hết lần này tới lần khác liền c ó nhiều như vậy quỷ dị chỗ cái này muốn nói không có vấn đề vậy dĩ nhiên là không thể nào đừng nói là là dị tộc muốn dùng cái này vì đội phá khẩu tổn hại triều đình thậm chí là nhân tộc căn cơ chu bình không ngừng đ ộ t hành lấy trong lòng cũng tại suy nghĩ trong đó khả năng nếu thật là dạng này vậy chuyện này liền không thể không phòng nếu như triệu đ ỉ n h có hại gia tộc quân quốc cũng sẽ phải chịu liên lụy hắn nghĩ như vậy thân hình tùy theo rơi vào một chỗ hoang dã bên trong dãy núi nơi đây cũng là bên trên nguyên phủ cuối cùng một chỗ tiêu ký chỗ thân nhiệm quét tước toàn bộ sân lĩnh lại là không có cảm giác được nửa điểm dị thường cũng làm cho đạo nhân bài trừ cái này một chỗ giới nhưng chính trong khi muốn rời khỏi thời khắc tâm thần lại là đột nhiên run sợ một hồi để làm chi liền ngừng ư u nhìn về phía sâu trong lòng đất mặc dù cái kia cố rung động cực kỳ yếu đất cũng uy hiếp không được tính mạng của hắn nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy rung động liền tất nhiên không phải cái gì nhỏ yếu chi vận lại còn giấu tại sâu trong lòng đất càng là vượt xa khỏi hắn thần n i ệ m và v ì cái này muốn nói không có vấn đề cái kia tất nhiên là không thể nào nghĩ tới đây thân hình tùy theo dung nhập đại địa đường đất linh quang tre chở phát thân hướng về sâu trong lòng đất chậm rãi tìm kiếm lại bởi vì tu hành đường đất cho nên cho dù không sử dụng thần n i ệ m hai mắt cũng có thể thẳng nhìn tư phương giống như phạm nhân nhìn vận liên tiếp chìm xuống hơn mười dặm đạo nhân trong lòng rung động càng mãnh liệt nhất là trông thấy một đoạn thần bí dễ mây xuất hiện ở trước mặt hắn lại dâng trào làm tràn cũng là để hắn bỗng nhiên khẽ giật mình có thể sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất mấy chục dặm thực vật ủy kêu biết là cái gì đặc thù tồn tại định phương che trở khí định nguyên la bản chậm rãi vận chuyển đem khí tức che đậy không hiện càng vào trong đó ngưng tụ b à n g bạc đạo h uy tùy thời làm xong chấn động t ứ phương dùng cái này trốn chạy chuẩn bị vượt qua cái kia thần bí dễ mây đạo nhân lặng yên hướng chỗ càng sâu bỏ chạy nhưng càng là tới gần cái kia tao nộ dễ mây liền càng ngày càng nhiều Giáp rối khó gỡ giống như thiên võng để hắn độn hành đến càng gian nan cũng may còn có thể tại không kinh động tình huống dưới ghé qua nhưng đi vào chỗ sâu nhất trong nháy mắt đạo nhân lại là hai mắt đ ô n g nhiên co rút nhanh chỉ gặp tại trăm trượng có hơn một đạo khổng lồ vết rách lộ ra vù nham tầng đất đá ở giữa thâm thúy đen kịp càng có vô số đạo tráng kiện dễ mây từ đó chỗ sâu tham lam cắm rễ ở đại địa ở giữa hấp thu đặc thù chất dinh dưỡng bắn ra quỷ dị uy thế mặc dù cũng có nồng đậm âm vũ khí cơ từ vết rách vỡn ra tựa như mực nước hấp vụ nhưng còn không có tiêu tán bao xa liền bị những cái kia dễ mây bao phủ, đều luyện hóa m i n h lu chương 478, t ự có người cao đỉnh chương 478, t ự có người cao đỉnh làm cái này nhất nghiệm đầu hiện hiện trong n y mắt chu bình nào còn dám lưu lại một lát đã thuận lúc đến đường hướng lên t r ố n chạy m i n h lu thông đạo cùng một tôn không biết tu vi lại tối thiểu nhất đều là huyền đan cấp độ có cây yêu thực hai cái này thêm tại một khối chớ nói hắn hiện tại huyền đan cựu chuyển coi như thành cựu cảnh c vậy hắn cũng hồn nhiên không dám đụng vào mảy may dù sao cái trước làm thiên địa âm chỗ đại đạo âm hợp thành c h i địa c à n g có cường tộc thứ nhất minh tộc giấu kín trong đó cái này đã không phải huyền đan tồn tại có thể vào cái này nếu để cho minh tộc cường giả đã nhận ra hắn tồn tại cái kia nói không chừng liền trực tiếp câu hồn bật phách như vậy biến thành mình p h ụ lệ trụ gia tộc cũng có thể là bởi vậy gặp nạn về phần cái sau mặc dù không có minh lũ minh tộc khủng bố như vậy nhưng có thể giấu kín nơi đây liền cũng nói cái này yêu thực tám chín phần mười g a đợi linh trí mà có cây nhất tộc vốn là khó chiến khó giết lại còn không biết hắn thực lực đến tột cùng bao nhiêu cái này khiến hắn làm sao dám mạo hiểm chẳng lẽ lại tại giống như hang hổ minh lũ trước t h ô n g đạo cùng một tôn không biết thực lực lại ngang hai địa phương chiếm cứ địa lợi có cây đại yêu trầm giết đó mới là thật không sợ chết từ sâu trong lòng đất đi ra đạo nhân cũng là một đường thẳng đi hướng về bạch khê núi phương hướng bỏ chạy trong lòng nỗi k i ế p sợ vẫn còn cũng thật lâu không được thắn đi bất quá tại đ ộ n hành đồng thời tâm thần cũng đang nhanh chóng b ậ n chuyển đem mới hy vọng tại thức hải bên trong lặp đi lặp lại lộ ra cũng là từ đó đạt được một chút dấu vết để lại cái kia chính là lấy khí cơ phán đoán hắn trước đây phát hiện cái kia mấy chỗ dị thường khu vực khả năng đều từng là minh lũ thông đạo chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân gì lúc này mới tiêu tán phục hồi như cũ xem ra ở trong đó cất dấu kinh thiên đại khủng bố bằng vào ta chu ra thực lực không được bước chân trong đó tâm thần dần dần bình phục đạo nhân một bên đã định nguyên la bàn lặp đi lặp lại làm hao mòn quanh thân linh ẩn dùng cái này ma diệt khả năng tồn tại lưu lại khí cơ trong lòng cũng tùy theo suy nghĩ cách đối phó việc này quan hệ trọng đại như một mực để đặc không để ý chưa trừ ư ngụ thành sai lầm lớn nguy hiểm cho gia tộc q u ậ t quốc cái kia yêu thực theo hầu đạo hạnh cũng thần bí quỷ dị cực khả năng liền là bảo hồ lô đ ầ u vườn nếu không tìm tới ứng đối chi pháp sau này vật này cũng không thể lại dùng không bằng đem cái này cũng k h n g thể lại dùng thật được như thế m ê n ngông thế gian như thiên cung thật sụp đổ xuống tự có người cao chống đỡ lấy huyền đan chân quân thực lực ngang mê ngông tất nhiên là cực kỳ nhanh chóng bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ đạo nhân liền đã về tới bạch khê núi càng đem chu hy biệt chu nguyên một gọi lấy cáo chi nguyên do trong đó mà chu nguyên một cũng đem chu bình thu thập trở về âm vũ khí cơ cùng bảo hồ lô chiếu rọi mặc dù không thể hoàn toàn xác định nhưng cũng đã có bốn năm phần mười năm c h ắ c minh huyền cung bên trong một đạo u y nghiêm kim hoàng thân ảnh đứng sừng sững trong điện cũng là trầm ngâm t h ấ p hỏi lão tổ tông việc này coi là thật muốn cáo chi hoàng tộc hãn thân là một phương quân chủ gánh bắc ngàn vạn sinh linh gánh nặng lại còn vì thị tộc tử đệ tại đủ khả năng tình tự nhiên cũng muốn là trì h ạ n là thị tộc nhiều n h u phúc chỉ mà cái này minh lũ thông đạo mặc dù hung hiểm to lớn nhưng cũng chưa chắc không phải đạo thống truyền t h ư ợ chỗ cơ duyên ân chạy chỗ nếu là có thể dẫn tụ tại một chỗ cũng có thể ở một mức độ nào đó lớn mạnh thực lực không cần thiết làm này hiểm nghiệm bây giờ gia tộc q u â n quốc đều là đã đi trên quỹ đạo cho dù tài nguyên có hạn phát triển có chỗ trầm chạm lại là thắng ở an ổn như đi mưu tính cái này minh lũ thông đạo hủy dị yêu thực vậy được như bảo hộ ra hơi không cẩn thận chính là lật út sự tình đạo nhân mặc dù nghiêm nghị khuyên bảo nhưng cũng biết chu hy biện động này suy nghĩ nguyên nhân chỗ Cái nguyên nhân chính là như thế chu g i a rất nhiều tu sĩ trong lòng kỳ thật đều tồn tại nguy cơ vô hình cảm giác muốn thừa dịp cái kia hư vô mở mị địa triển miên tộc v ậ n còn không có triệt để tán đi thời khắc tráng thịnh gia tộc các phương dạng này coi như hoa quỳnh thật mất đi gia tộc cũng có thể đứng sừng sững không suy những n à y tự nhiên đều là chạy không khỏi chu bình cảm giác nhưng làm hết thẻ đầu b u ồ n hắn tất nhiên là biết căn bản liền không có địa triển miên tập vận coi như thật sự có cũng tuyệt nhiên không có lớn như vậy thăng phúc có thể có hiện tại như vậy cường thịnh hoàn toàn là hệ thống tiêm điểm cùng từ trên xuống dưới nhà họ chu gian khổ khi lập nghiệp phân đấu đi ra chỉ là cái này tất nhiên là không thể nói ra được lại thêm có thể lừa dối thế lực khác dứt khoát liền một sai đến cùng nghe được chu bình nói cái kia kim hoàng thân ảnh vi vi rung động nhưng cũng không nói gì nữa mà một bên chu nguyên một cũng đã liền lấy ra triệu linh ban cho v ư ơ lệnh tương lai long đi mạch nói cho triều đình đợi đây hết thể kết thúc chu bình liền cũng không còn hỏi đến việc này làm trốn vào tự mình bí cảnh chỉ có liên lạc thủ đoạn tướng cấu kết lấy tiếp tục bế quan chữa thương kỳ thực lại là tránh né tưởng giả của hoàng tộc dù sao đoạn nhất chuyện này đem cái kia triệu thiên quân đưa tới hoặc là cái gì khác thiên quân tôn vương nghe vậy thuận thế quan sát mênh mông một hai hắn đều có thể bởi vậy bại lộ tất nhiên là phải cẩn thận chút mới được mà chu nguyên một truyện tin ngoại trừ ban đầu đáp lại bên ngoài còn lại liền như là đã chìm lấy biển không còn có mảy may n g ừ n n g liền ngay cả cái kia ra phủ khu vực cũng chưa từng bộc phát nửa điểm di động liền tựa như chưa hề phát sinh qua một dạng cho đến nửa tháng sau hai đạo hư hảo thân ảnh lạng yên g á n g lâm ở trên nguyên phủ cảnh nội càng là đi thẳng tới cái kia phương minh đũ thông đạo trước mặt một người cầm trong tay hát tường một người trưởng ngự u y ệ n khí chính là triệu tể đạo diễn hai vị thiên quân hóa thân chỗ muốn dâu diếm được đám kia xuất sinh hạ giới thật đúng là không dễ dàng a triệu tể cao giọng nói xong ánh mắt cũng rơi vào cái kia bị dây leo che đậy minh đũ trên lối đi cùng nửa tháng trước so sánh những cái kia dây leo bộ dễ trở nên càng thêm tráng kiện dày đặc nhưng minh đ thông đạo cũng càng ngày càng chật hẹp tựa như là đang thong thả co vào một dạng đạo diễn cẩn thẳng giác thật lâu nói ra, vẫn là lục thủy lòng quân năm đó đại não minh lưu lưu lại hạ v ế t rách chỉ là không nghĩ tới đều đi qua mấy ngàn năm lại còn có v ế t rách tồn tại cấu kết mênh g ô n g thế gian thư cái này nói không chừng liền là minh tộc ưu ảnh tộc những cái kia âm u tồn tại cố ý lưu lại lấy thuận tiện đi tới đi lui thế gian câu hồn ạ à phách một bên triệu tể hư lạnh một tiếng chú ý cũng rơi vào những cái kia dây leo bộ d ễ bên trên nhìn mà suy tư nói cái kia chu ra bên trên nói nói đến đến một phương có luyện hồn hiệu quả bảo hồ lô phục linh dịch có thể gấp rút hồn phách trắng đựng tiến tới thành tựu trong tộc luyện đạo chi cơ ngươi nói cái kia phương bảo có thể hay không liền là cái này dây leo kết chi vật có chút ít khả năng nhưng cũng không thể vọng hạ quyết định đoạn đạo diễn cao giọng đáp lại trong lòng bàn tay huyền khí đã phiêu khởi từ đó bắn ra quần quận linh huy đem tất cả dễ mây đều chiếu d ọ i trong đó lại là cực kỳ rộng rãi phiêu miểu không chỉ có không làm kinh động dây leo bộ dễ càng là huyền quang minh sán giao ánh lấy thôi diễn hắn động t i n h biến hóa triệu thể đứng sừng sững tại chỗ trong thất hải thì lạng yên hiện hiện mình u thông đạo một bên khác mông lung cảnh tượng mà đây chính là thôi diễn đạo chỗ kinh khủng đạo này chạm đến ngàn vạn đạo cho dù đều là chỉ bằng g a lông nhưng cũng có vô hạn nguy cơ diễn toán kiên c ơ truy tung học khí dòm nhìn mệnh số thậm chí là ngắn ngủi tương lai cũng có thể bên cạnh nhìn một hai cũng nguyên nhân chính là như thế đạo diễn mới có thể thành t i ể u thiên quân bất quá mấy trăm năm liền trở thành chúng thiên quân bên trong trụ tâm cốt nhân tộc phát triển cầm lại tay mà tại hai người trong thất hải cái k i a phương giới v ự c lờ mờ không ánh sáng âm u triều tịch càng là tàn phá bừa bãi lan tràn lại ở giữa một đạo quái vật khổng l ồ ẩn lộ ra trong đó chỉ là lộ ra một góc của băng sơn cũng đã có trăm ngàn trượng to lớn thân cành dây leo đen như mực kính khủng hướng về bốn phía không kiên nghề gì cả lan tràn mà bọn hắn hy vọng gặp dễ mây chính là cái này kinh khủng cự vật vươn hướng mênh mông xúc tu chương bốn trăm bảy mươi chín thuật thế c h ấ n nhiếp chương bốn trăm bảy mươi chín thuật thế c h ấ n nhiếp không chỉ có như thế lấy hai người hóa thân thực lực d o nhìn này quỷ dị cự vật cũng là cảm nhận được mãnh liệt hư hảo cảm giác lại cái kia khổng lồ thân ảnh lúc cần lúc hiện hiện ể n nhiên hắn có đạo thì ẩn ấp bình thường tồn tại khả năng ngay cả thân hình đều nhìn không thấy mà trông thanh cái kia quái vật khổng lồ bộ dáng triệu thể trong mắt tinh mang b ỗ n nhiên đại tác lại có cỏ cây tồn tại lặng yên không một tiếng động trưởng thành đến tình trạng như thế này nếu không trừng mặc dù hắn cũng không biết có cây nhất tộc đại khủng bố đến tột cùng từ đâu mà đến nhưng có cây hóa vật xâm nhiễm minh n g ông ý đồ phá vỡ thế gian hành vi lại là v ạ n tộc đều biết loại tình huống này vô luận có cây tồn tại phải chăng có thể giao lưu vẫn là ngây nô không có trí tuệ chỉ cần hắn ra đời yếu ớt ý thức liền tất nhiên sẽ ăn mòn bốn phía hết thạy lại thêm v ạ n tộc cần linh thực t ư trắng lúc này mới sáng tạo ra thế cục bây giờ mà bây giờ một đạo có cây tồn tại lạng yên không một tiếng động trưởng thành đến như thế quy mô đã hình thành thai hoàng ẩm cũng làm cho hắn không thể không bắt đầu sinh đem chấn diện suy nghĩ đương nhiên càng là nhiều vẫn đạo e m ý thức diễn nhân trầm ộ nội c tình. lời, Dứt t giọng nói xong cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng mặc dù âm thầm bốn tộc cũng không phải là nhân tộc minh hữu nhưng thế cục cũng khiến cho năm tộc đứng ở cùng một trận chiến đến dây bao quát xi、si、âm cũng có thể ẩn vào âm thầm tu hành cũng là cái này bốn tộc công lao nếu là bởi vậy trở mặt làm không tốt sẽ dẫn đến nhân tộc cực kỳ bị động thú hồ cái này tồn tại bất quá huyền đan cấp độ nếu là minh tộc lấy phá hư thông huyền nước hẹn bức ép cái khác cường tộc có thể hay không cũng thừa cơ ép thế hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị triệu tể lên tiếng đánh gãy cái sau trong mắt lệ quang lạnh tấu xương thương ý càng là hùng việt rục lộ ra á c thì đã có sao nếu không phải thế cục bắt buộc cái này mấy tộc đã sớm hãm hại tại nhân tộc ta coi như hôm nay trở mặt chỉ cần bọn chúng còn muốn xoay người vậy cái này đều phải nốt xuống về phần thông huyền nước hẹn chỉ ở lao phu mà không tại đám kia sốc sinh nghiêm nghị mãnh liệt rung động mà hắn trong lòng bàn tay hát thương đã tập ra kinh khủng hung uy trong nháy mắt bộc phát Vâng! vùi vào viên mây Bốn liền giống như sương tuyết bục dường, tại cái kia kinh khủng thương chấn xuống, điên cùng tàn giã tiêu tán, trôn vùi vào giữa thiên địa, phương viên hơn 10 giảm địa tầng sành xanh không còn. minh thông đạo tức thì bị thương ý cương ép phá bỡ, thẳng đến minh trong đó tôn này quái vật khổng giã giữa giảm bục bị bỡ, phía áp ép phá sạch thì chỗ kia địa, địa kia đất đá, đạo đó tuyết tại tiêu tức vật cái cái quái dễ Mà lồ sâu, ý ý l i ê n có một đạo kinh khủng thương thế xuyên qua giới vực đem đến khí cơ mãnh liệt chút xuống triệu tể cũng theo đó xuất hiện tại thiên địa trí âm minh lũ đại vực bên trong kinh khủng đạo vi chấn áp t ứ phương gặp tình huống như vậy đạo diễn cũng là thở dài một hơi cầm trong tay n g u y ề n khí theo sát phía sau phóng ánh quang huy chiếu dọi m ì n h mông lấy che đậy bắt phương khí cơ mà cái kia quái vật khổng lồ cũng bởi vậy hoàn toàn hiện lộ tại hai người trước mặt chính là một gốc cực kỳ cực giống dây hồ lô kinh khủng yêu thực chừng mấy ngàn trượng khổng lồ bộ dễ vô cùng vô tận đen như mực dây leo đem gần phân treo mấy cái hồ lô dễ của nó lan tràn cực kỳ bao la càng là thông qua mấy chỗ minh lũ thông đạo cấu kết b ê n ông nhưng giờ phút này lại là đang nhanh chóng thu hồi càng có một đạo vang r ộ i v a n g minh vang lên theo truyền vào triệu tể hai người thất hại trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ tiếng người nhân loại ta cùng các ngươi không oán không cựu vì sao muốn ngăn ta con đường nghe được câu này triệu tể cũng là cười lạnh một tiếng mỗi một g ố c sinh ra linh trí yêu thực tại bại lộ mục đích thật sự trước đó đều giả bộ sao mà vô tội nhưng cuối cùng cái nào không phải chân tướng tới bày h ã n hại một phương sinh linh coi như cái này yêu thực thật thiện lương có cây nhất tộc tín dự cũng bị hắn tiền nhân bại quang tất nhiên là không thể lại tin chớ nói chi là hắn còn rõ ràng cũng không lương thiện chạm tính mệnh của ngươi nào có nói nhảm nhiều như vậy h ắ t thương như hồng bàn g bạc oanh đâm mà xuống càng đem minh lu giới vực đều chấn động đến dạn nước vỡ b ụ n cái kia yêu thực cũng bị đánh cho t h ê thảm khổng lồ thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên rào r ạ t khí cơ chút xuống thẳng tuân ra bất quá hắn mặc dù tình huống thảm thiết lại đem triệu tể đạo này sát chiêu miễn cưỡng chống đỡ lấy cái kia vô tận bộ dễ càng là cắm sâu minh lu điên cùng hấp thu âm vũ khí cơ mới đạo thương trong nháy mắt mắt trần có thể thấy địa phục hồi như cũ chỉ là trong chốc lát va chạm quả thật làm cho đạo diễn hai người sắc mặt có chút n g ư n g trọng cái này yêu thực thực lực viễn siêu hai người mong muốn mặc dù không có đạt tới bọn hắn hóa thân cấp độ nhưng cũng có cực cảnh thực lực lại căn cứ đạo hạnh hùng hậu trình độ đến xem ứng đem tại u y ề n đan mười một thập nhị chuyển trên lên dưới lại chiếm cứ ngày này nhưng đ ị a lợi coi như theo hai bọn họ hóa thân chi lực thời gian ngắn như muôn chân áp cũng không phải chuyện dễ trọng yếu nhất chính là nó trưởng thành đến tình trạng như thế chứng thực chính quả đều có bốn năm phần mười khả năng cái này nếu làm ê ngông thế gian phát sinh cái gì di động các tộc vô hạ cố kỵ ở đây hắn thật đúng là khả năng như vậy trở thành tôn thứ nhất không bị khống chế cỏ cây trưởng tượng h vương mà lại còn là h ố i âm một đạo tôn vương cái này nếu là lại để cho hắn nghỉ vào vốn thuộc nhúng t r à n một đạo sao chi cái kia nguy hại có thể nghĩ lớn biết bao chỉ sợ thiên hạ có cây đều phải khải linh không thể triệu t ể hai người không ngừng hiển uy oanh đẹp kinh khủng thương thế chấn động minh lũ đem cái kia khổng lồ yêu đẳng đánh cho liên tục bại lui nhưng bằng cho mượn yêu thực kinh khủng lý tính cùng minh lũ địa thế nhưng cũng thủy c h u n g không cách nào đem chấn áp trong lúc nhất thời chỉ có thể như vậy rằng co mà đại chiến ba động cũng như gọn sóng hướng về minh ú ũ chỗ sâu chấn động mà đi cũng là để chỗ sâu kinh khủng tồn tại rủ xuống trông lại ánh mắt nhân loại nơi đ â y khí cơ sao động minh tộc ư u ả n h tộc các loại tồn tại nhất định có nhận thấy nếu là dây dưa nữa xuống dưới ý theo cái kia mấy tộc hành vi người ta đều là sẽ chết nơi này không bằng như vậy coi như thôi mỗi người tự chạy ta thể định không trả thù nhớ toán ngươi nhân tộc cảm nhận được kinh khủng đạo huy từ chỗ sâu đánh tới yêu đẳng hoành thanh oanh minh hóa thành trận trận tiếng hô tại hai người thất hải vang lên nôn từ khẩn thiết chân thành tha thiết nhưng triệu tể trên mặt lại lộ ra nhẹ dáng cười ánh mắt vượt qua yêu đẳng vọng hướng chỗ sâu từ hắn uy trấn thế gian bắt đầu kỳ thật còn chưa hề cùng minh tộc tồn tại tiếp xúc qua nhưng bộ tộc này lại như quỷ mị tại cái này ngàn năm ở giữa tại triệu q u ố c khu vực bắt đi không biết nhiều thiếu hôn thách liền ngay cả hắn triệu thị tộc duệ cũng có một ít gặp nạn đồng thời trong thời gian này mệnh số của hắn cũng mấy lần rung động tám chín phần mười là hắn cùng mệnh tộc lấy câu nuốt hắn triệu thị mệnh số cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa từng tin bảo cái này bốn tộc hội là nhân tộc minh hữu mà cái này từng cọc từng cọc tội ác nhưng lại khắc trong tâm khảm chưa hề quên mất qua chỉ là trở ngại thế cục mới ẩn mà không phát hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt hán từ muốn thuận thế h ả o h ả o chấn n h i ế p cái này mình t ộ c một hai đến rất đúng lúc chương 480, t u y ệ t thương chương 480, t u y ệ t thương nguyên mông vô cực t i ê n mấy chục vị vĩ n ạ n tồn tại lộ ra vào trong đó đạo uy b à n g bạc kinh khủng chấn động đến thiên vực dung chuyển không ngừng nhưng lại rõ ràng địa chia hai bộ phận những gì tộc kia tôn vương lộ ra tại vô cực t i ê n b ố n phía hoặc ẩn hoặc lộ ra làm chấn n h i ế p kiềm chế nhưng lại không dám bức ép thật chặt mà nhân tộc thiên quân thì đứng sừng sưng chính giữa hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là ngồi xuống tu hành chén tra nhỏ làm vui ngoại trừ không hề rời đi vô cực t i ê n ngoại cái khác liền tựa như không có chút nào hạn chế nhất là thái huyền thiên q u â n càng là h i ể n hóa một phương tiên cung tại cái này bên ngông tiên vực tiên nhạc trung bang của lương hào quang minh huy lộ ra làm tẩm cung chỗ rất là tiện sát người bên ngoài mà đại hạ vương tinh diên thiên quân nhóm cường giả cũng giống như thế hiện ra các loại linh bảo lấy ngắn ngủi hưởng lạc dù sao t ò a i trấn vô cực thiên thực sự quá bột tẻ coi như bọn hắn là thiên vân đạo tâm kiên bản không thể gãy nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý một mực như thế ngày thường như thế nào đều sẽ tìm cách tìm niềm vui một hai lại tại lúc này cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng bất động triệu tể bản thể đ ố n g nhiên c h ấ n mắt trận đánh vỡ hư không giới bích trực tiếp liền hướng minh m đánh tới bằng bạc đạo uy chấn động c ử u tiêu thiên h u n g kinh động tứ phương tất cả tồn tại nơi xa những gì tộc kia tôn vương tự nhiên đều có nhận thấy nhưng lại không một người dám ngăn chỉ là nói niệm theo sát phía sau tốt biết được triệu tể tôn này sát thần muốn làm gì cũng có mấy tôn tùy theo ấn độn muốn đi theo phía sau nhưng không đợi hắn nhóm đ ộ n hành bao xa một bên khác chấn giữ đạo diễn thiên quân đồng dạng buộc phát kinh khủng đạo uy đánh n á t dưới vực hướng minh mông đánh tới cái này liên tiếp biên cố trong n g á y mắt để ở đây tất cả tồn tại sinh ra to lớn nghĩ hoặc mà những vương tộc đó tôn vương thì không biết nghĩ đến cái gì đều buộc phát đạo uy theo sát phía sau sợ triệu tể đại khai sát giới đ ổ diệt bọn chúng tộc đàn minh u giới bực triệu tể hai người vẫn như cũ cùng cái kia yêu đ ằ n g dây dưa m a n h sát lấy lạnh đấu xương sát uy chấn động tứ phương nhưng một cố minh mông tịch d i ệ t uy thế lại là phô thiên cái địa từ chỗ sâu đấu đá mà đến ba cái càng lạ đều cảm nhận được khí tức tử vong liền ngay cả bốn phía âm vũ khí cơ cũng theo đó tịch diện đăn tán mà đây chính là thế g i a n cực đạo thứ nhất từ đạo hành uy từ k h í chút xuống lan tràn đem lệnh thấu xương thương ý ma diện huyền huyền minh huy ảm đạm mà cái kia ngàn vạn dễ mây cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tuyệt sinh cũng là để cái kia yêu đ ằ n g hoảng sợ đến cực điểm càng là không thiết hao tổn căn cơ bản nguyên cũng muốn đem triệu tể hai người đẩy lui lấy chạy thoát nhưng đến bây giờ trình độ này triệu tể lại thế nào khả năng để nó tọa nguyện hát thương tấn máy quơ s á t vi hung tuyệt kinh khủng chấn động minh lũ bắc phương cùng đạo diễn chỗ thi huyền u y phối hợp cũng là cưỡng ép đem yêu thực lưu tại tại chỗ nhân loại các ngươi đừng nói là thật nghĩ tán thân ở đây đây chính là tôn vương minh tộc tôn v nếu là không t r ố nữa n người ta liền đều muốn chết các ngươi chẳng lẽ muốn trăm ngàn năm đạo hạnh một khi vẫn tán không còn sao yêu đẳng đ i ê n cùng oanh m ì n h cái tia tráng kiện dây leo giống như kinh khủng gió lốc tấn manh quét sạch tứ phương đánh cho minh lũ giới vực chấn động tứ phương khí cơ kịch liệt bạo động càng làm oanh bổ ra mấy chục đạo giới vực vết rách tuôn ra tả những giới khác vực khí cơ nhưng ở triệu t ể hai người liên mà chấn áp xuống n h ậ p bằng đ i ê u đẳng như thế nào hiển uy cũng cuối cùng phi công bị thương ý m a n h sắt đến chiếm cứ tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tia kinh khủng minh tộc tộc tồn l i ê n p h ả n phất tử vô tận địa bên chuyển đến gào t h é t nghiêm nghị tiếng vọng tại minh lũ giữa thiên địa tử khí càng như mực nước từ bốn phương tám hướng xâm nhiễm đánh tới lan tràn mỗi một tấc khu vực vốn là lờ mờ không ánh sáng giới vực càng ảm đạm t í c h m ị c h chỉ có một tôn kinh khủng tồn tại lộ ra vào trong đó thân hình khổng lồ vô tận không mong muốn hắn hình càng không được coi cho v a n bàng bạc đạo uy c h ấ n áp lên giới triệu tể h ba cái bỗng nhiên cương ngừng lại tại nguyên chỗ pháp thân tấn manh mục nát thân hồn cũng theo đó đáng tàn tịch diệt liền như là sinh linh tại hướng vực sâu tự vòng g a đoạn đại đạo tôn vương làm chấp trưởng tiên địa quyền hành cường đại thần chỉ. đối với sinh linh tới nói cái kia chính là không cách nào chống lại không thể nào hiểu được cứu cực tồn tại giơ tay nhấc chân đều là đại đạo hiền thế nhất nghiệm liền có thể chấn áp b ê n mông cho dù là cực cảnh tồn tại cũng không cách nào chống lại năm đó tinh dư tình nhìn như l ư c chiến n h â n thủy long vương nhưng này cũng chỉ là thứ nhất liền nói niệm liền ngay cả cực cảnh mười lăm vòng xí、si、âm tại đối mặt hoàn chỉnh tôn vương lúc cũng chỉ có trốn chạy tìm đường sống khả năng mà không cùng c h i tướng chống lại thực lực triệu t h ể đạo diễn mặc dù c ư ờ n g đại nhưng nơi đây chỉ là hai người hóa thân chỗ chiến lược bất quá cực cảnh mười hai mười ba chuyện cho dù thân hồn không tầm thưởng nhưng bây giờ trực diện một tôn tử đạo tôn vương tất nhiên là không đáng chú ý các ngươi hỏng ta con đường thận này vô thận ta đợi này tiếp này vĩnh viễn không bao giờ quên yêu đẳng rung động kịch liệt lấy dây leo khiêng cái kia kinh khủng đạo huy điên c u ồ n g quét sạch khí tức cũng theo đó tiêu tán nghiễm nhiên muốn tự tuyệt ở giữa thiên địa mà không muốn làm minh tộc vĩnh thế k h ô n g chế như thế tình huống tự nhiên không bị cái kia tử đạo tôn vương cho phép kinh khủng đạo u y phô thiên cái địa đầu đã lấy trong nháy mắt đem đạo diễn hai người tăng g ã trực tiếp giam cầm yêu đẳng thân h chỉ có thể c h ơ mắt cảm thụ linh trí của mình bị trôn bùi nhưng ở ở trong đó nhưng cũng có một cỗ y ê u đ ớt thương ý lặng yên bắn ra càng l à tấn manh cường thịnh cũng là để tôn này vương vị đó mà ngừng lại sau một khắc minh lu cái kia ảm đạm vô quang thiên không đống nhiên phá b ỡ một cỗ thương ý xuyên qua trên d ư ớ i bàng bạc tử khí trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng đạo uy mẫn diệt cũng đem tôn này vương đạo thân đâm xuyên mạnh liệt khí cơ chút xuống loạn t u â n ra cái này một phương minh lu cũng bởi vậy t r ờ sáng một bóng người đạp đứng ở không trùng cầm trong tay pha tạp hát thương eo buộc hà t i ề n đạo uy bàng bạc kinh khủng ép tới giới v tuyệt thương người tốt gắn to bất thình lính oanh sát cũng là để tôn này vương vì đó nổi giận tại minh lũ chỗ sâu cũng có vĩ nạn tồn tại khôi p h ụ bàn g bạc uy thế hướng nơi đ â y lan tràn càng là d ẫ n động toàn bộ thiên địa khí cơ biến hóa triệu thể ngươi thật làm đây là minh ngông nhưng vào lúc này đạo diễn cùng cái kia hơn mười tôn yêu vương cũng đồng dạng d á n g lâm ở đây đủ loại kinh khủng đạo v y chấn động tứ phương lại là để tuyệt thương tôn vương vì đó cứng lại mà minh lũ chỗ sâu những cái kia vĩ nạn tồn tại cũng đống nhiên dừng lại chớ có lãng phí thời gian chương 481, chớ có lãng phí thời gian biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là để những cái kia theo sắt mà đến tôn vương khẽ giật mình như thế nào cũng không nghĩ tới triệu thể cùng giải quyết minh tộc tôn vương chém giết tại một h ố i hơn nữa còn có một tôn cực cảnh có cây tộc yêu nghiệt ở trong đó ẩn chứa t i n t ứ c vậy nhưng quá lớn bất quá mặc dù không biết nguyên do trong đó nhưng không chút nào ảnh hưởng những n à y tôn vương thừa cơ gây nên dù sao có cây tộc là vạn tộc công địch thay thế biểu lấy vô tận tài nguyên từ không thể lưu mà chấn áp minh tộc tôn vương thì có thể đi vào một b ư ớ c tan r ã n g người minh nhị tộc vốn là yếu đ ớt đồng minh quan hệ những n à y tôn vương lại thế nào khả năng bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội trong chốc lát hơn mười đạo kinh khủng đạo huy đấu đ á thẳng xuống dưới trực tiếp đem cái này một phương minh lũ dưới vực chấn động đến vỡ tan sụp đổ cũng đem tuyệt thường tôn vương c h ỗ lộ vẻ bản g bạc từ đạo thiên uy đánh sơ sát v ĩ ngạn hóa thân cũng vì đó sụp đổ đạo ẩn t r ầ m tán tuân gia tả cùng lúc đó cách xa nhau xa nhau ngàn vạn dắm long n ự c linh n ự c vũ không tiên cũng đều có m i n ngông khí tức cẩn hiện mặc dù không có lộ ra tại mênh mông thế gian nhưng cũng dẫn tới bảy vực khí cơ dung chuyển trong cõi u minh hình thành kinh khủng c h ấ n n hiếp thế gian vạn linh sinh lòng kính sợ mà minh lũ chỗ sâu cũng như vực sâu biển lớn đông nhiên khôi phục yên lặng kinh khủng đạo uy mãnh liệt đ ấ u đ á lấy mặc dù tuyệt thường tôn vương trưởng ngự thứ nhất hoàn chỉnh đại đạo chi nhánh nhưng cũng chịu đựng không được nhiều như vậy tôn vương liên mà c h ấ n sát đạo thân rung động bị liệt càng là điên cuồng băng liệt phá diệt triệu tệ người như thế gây nên giết hại đồng minh liền không sợ thiên mệnh kết thúc n g ư ơ i nhân tộc lật út ộ c diệt sao như cứu giút tại ta ta minh tộc định cùng n g ư ơ i n h â n tộc cùng tiến tối trung ngự long linh giao g ra t ử khí chút xuống thẳng tuân hướng về nơi xa chống chạy lại bị từng đạo kinh khủng tiên uy trấn diệt lôi đình anh bổ minu h sốc lạnh ăn mòn đâm u đem phương này vạn cổ chưa từng rõ ràng đặc thù giới vực đ á n h cho hỗn loạn dung chuyển càng có một cây kinh khủng hát thương tự tiên mà rơi đại khai đại hợp uy thế bung tuyệt lạnh t h ấ u xương dễ như t r ở bàn tay mẫn diệt giới vực bên trong hết thảy mà ở trong đó cái tiết bị tuyệt thương tôn vương cầm cố yêu đẳng thì càng là trọng yếu nhất hơn mười cố đạo uy đấu đã mà đến lẫn nhau giao phòng ép tới cái sau không thể chống đỡ được nhưng lại duy trì lấy một cái cực kỳ cân bằng trạng thái để phòng không cẩn thận chấn diệt cái kia yêu đẳng Phải anh? b ấ t quá mấy tức công phu một tiếng kinh khủng tiếng vang bỗng nhiên vang lên mà tuyệt thường tôn vương đạo thân cũng như sơn nhạc sụp đổ ẩm vang phá diệt hóa thành vô tận tử khí xâm nhiễm tư phương tứ phương giới vực cũng vì đó mục nát cho bụi giống như tận thế điên cùng hướng về thế gian cực đạo thứ nhất chết nhanh chóng n ê n nhưng có thể lộ ra ở nơi này người không có chỗ nào mà không phải là chấp trường chính quả tôn vương há lại sẽ vì vậy mà tránh lui không chỉ có thừa thắng xông lên lấy triệt để chấn diệt tôn này t ử đạo tôn vương hơn nữa còn đang không ngừng dẫn tụ tiêu tán tử khí mặc dù t ử đạo có minh tộc trường ngự chúng tộc khác không dám tu hành nhưng tử khí là một loại đặc thù thiên địa khí cơ tự nhiên cũng có thể lấy ra phụ thu luyện bật các loại theo chúng tôn vương không ngừng hiển uy chấn áp tuyệt thương tôn vương đạo thân thần hồn không một không vì chi phá diệt liền ngay cả trầm định minh l chính quả cũng theo đó dung chuyển như hiện cũng là dẫn tới không thiếu tôn vương ghém ắ t nhưng vào lúc này minh l chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh khủng ba động từ đạo sôi trào dung chuyển chúng tôn vương vì đó chấm nhất hiện nhiên chính là trong truyền thuyết t ừ đạo trí tôn minh chủ bất quá hắn hiện thế đồng thời l o n g n ự c các loại giới vực cũng theo đó mà động cũng là để cái này v i ngạn tồn tại ngừng lại ngừng không tiến bàn bạc đạo uy dung chuyển minh lu sau đó liền ẩn vào chỗ sâu không hiện mà nguyên bản như hiện tuyệt thương chính quả đống nhiên chìm vào minh lu mà cái kia tuyệt thương tôn vương thì giống như là bị t ứ c đoạt bản nguyên thân hồn tính m ệ n h trong nháy mắt mẫn diệt từ đó buộc phát ra kinh khủng n thế hướng về minh lũ tư phương mênh ông bậy vực quét sạch mà đi thiên địa khí cơ quần quần không đất càng là ẩn ẩn xuất hiện từ khí tiêu suy sinh khí treo đự dị tượng để mênh mông linh cũng ó nhận thấy. thương, tôn vương, vẫn. Thông huyền tôn vương chấp trưởng đại đạo chính quả, liền như là trưởng ngự thiên địa quyền hành thần chỉ, thần chỉ vẫn lạc, liền sẽ dẫn đến quản ngự dung chuyển, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ thiên địa thương mang. thấy. chấp chỉ, chỉ Tuyệt tới quả, lạc, c đại đạo địa đại đạo địa là lý sẽ bộ chính là tuyệt thương chính quả căn nguyên tại minh tôn giống như thủy đức chi vu long tổ cho đoạt đều do bên t r ê n định không tính là chính quả người mất không phải tôn vương vẫn lạc ảnh hưởng đem so với hiện tại muốn kịch liệt gấp mười 10, gấp trăm lần triệu tể các loại thông huyền tồn tại lâm lập tại vỡ vụ mình u ũ dưới vực bên trong yên lặng nhìn qua phía dưới kinh khủng dị tượng trong lòng khó tránh khỏi có chỗ xúc động nhưng sau m ộ t khắc những n à y tôn vương liền là ra tay đánh nhau vàng bạc đạo uy l ệ n h thấu xương rộng rãi xâm nhập cái kia kinh khủng tử khí bên trong lấy tranh đoạt yêu đảng thuộc về triệu tể cầm thương đ ạ p lập trong đó cũng không tranh đoạt cái kia yêu đảng chỉ là không ngừng thúc làm hát thương giống như liệt cầu vồng có nhật thướng những tôn vương đó điên cùng chân sát đánh thật hay mấy tôn yêu vương đạo thân bị thương không thể không lui mức triệt thoái phía sau mà triệu tể cũng t h ử a cơ hướng về phía trước vườn ngang lấy đạo thân là che chở t r ọ i cứng rất nhiều tôn vương oanh kích trực tiếp liền bước vào b ả n g bạc dị tượng bên trong cưỡng ép đi tới yêu đáng chỗ rầm rầm rầm mặc dù t r ọ i cứng nhiều như vậy tôn vương q u a n h sát đánh cho triệu tể đạo thân băng diện vỡ tan nhưng hắn làm thiên mệnh nhân che chở tồn tại cũng là khiến cái này tôn vương nhao nhao kiêng kỵ dừng tay sợ tiếp tục nữa đem triệu tể c h ấ n d i ệ t thiên mệnh đem hắn nhóm toàn bộ phản vệ tuyệt mệnh dù sao đối với hiện tại vạn tộc mà nói triệu tể t ự như là một cái không định giờ tạc đạn chạm thử đều có thể bạo tạc chỉ dám nhìn về nơi xa không dám tới gần. đều trốn tránh nghiêm phòng tử thủ làm k i ể m chế lại nào dám vào chỗ chết bức ép về phần nói to lớn hạn sắp tới tìm tới nào đó nhất tộc tự tuyển đó cũng là bộ tộc kia gặp nạn chí ít không phải hắn nhóm một khối bị tội một đám tham sống sợ chết súc sinh triệu tể đem không chọn vẹn đạo thân cương ép vững chắc kinh khủng y thế chấn động hoành vọng tứ phương không còn đánh trúng tôn vương cũng làm nghĩa mai chửi nhỏ t r ậ n liền v ộ một cái về phía cái kia yêu đẳng tại mới trong chém l i ế t mặc dù có đông đảo tôn vương ra vai che chở nhưng cái này yêu đẳng cuối cùng chỉ là cái huyền đan tồn tại, tại đạo u y chấn động giao phong dưới cũng là thụ trọng tướng Cổng lại ồ t h tại h không ể bộ dễ không còn xót l lúc này triệu tể không trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe một cái hư hảo tay cầm rơi vào yêu đ ằ n g bên trên tấn mạnh đem yêu đ ằ n g t ú n hướng vết rách c h ỗ sâu thật to gan quỷ dị ba đ ộ n g tùy theo nhộn nạo lên lại là để triệu tể nổi giận không t u y ệ t thương ý trùng tiền bắn ra hướng cái kia thần bí vũ đạo tồn tại fd mà cái khác yêu vương thấy tình thế cũng là nhao nhao xuất thủ lấy tranh đoạt yêu đ ằ n g thuộc về chỉ một thoáng phương này vốn là vỡ vụn t ố i nát minh lũ dưới v ự c lần nữa b ộ t phát kinh thiên đại chiến không biết quá khứ bao lâu triệu tể lúc này mới từ đó tập ra nhưng trong lòng bàn tay chỉ còn lại gần nửa đoạn yêu đảng lại còn suy héo khô cạn giống như c h i ế nhánh đạo diễn các loại thiên quân một mực che chở canh dự ở bên ngoài cùng cái khác yêu vương chém giết giao phòng giờ phút này gặp triệu tể từ đó chạy ra cũng là lần lượt thoát chiến tướng mà hội tụ đến một h ố i nhìn qua triệu tể đạo thần vỡ vụ thế thảm lại chỉ giành được một đoạn nhỏ khâu đẳng chúng thiên quân thần sắc khác nhau nhưng còn không có nói cái gì liền bị triệu tể gấp giọng đánh gãy chớ có lãng phí thời gian nhanh chuyển mấy khối minh lu mảnh b ớ đi chương bốn trăm tám mươi hai ứng nên như vậy chương bốn trăm tám mươi hai ứng nên như vậy đạo diễn nghe vậy trong nháy mắt minh bạch cái gì cũng là một khắc đều không có chậm huyện khí đại triển liền đem mấy khối thể tích còn có thể minh lũ mảnh vỡ thu nhập trong đó cái khác thiên quân mặc dù không do hàn lý nhưng cũng bắt t r ư ớ c xuất thủ thu lấy lấy nhưng không đợi bọn hắn dẫn tụ như ít phía dưới hỗn loạn chiến cuộc liền đ ỗ n g nhiên bộ phát kinh khủng ba động chấn động tứ phương hướng về n h â n tộc chúng thiên quân chỗ cuồn cuộn đánh tới gặp tình huống như vậy triệu tể trên mặt cũng là lộ ra cùng nghe rằng cợ ý hướng phía phía dưới m a n h trả một t h ư ờ n g sau đó liền thúc làm thủ đoạn mang theo đạo diễn các loại thiên quân thẳng đột cựu tiêu thiên cung lao triệu ngươi đến tột cùng làm cái gì thương thế lướt qua từng đạo giới vực đại hạ vương hoành ngồi tại đội ngũ phía sau cùng đạo niệm thẳng dò xét hậu phương vẫn có thể trông thấy không thiếu yêu vương theo đuổi k h ô n g bỏ không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc triệu thể xếp bằng ở phía trước nhất đang không ngừng b ậ n khí chữa trị tổn hại đạo thân nghe vậy cùng tiếu vài tiếng đơn giản liền là đem yêu đằng cái khác thân thể tàn phế hủy sạch sẽ những cái k i a xúc sinh coi như đạt được cũng lại không tác dụng lúc này mới tức giận truy cập tôi tại mới tranh đoạt bên trong mặc dù hắn bị đột nhiên xuất hiện vũ đạo tồn tại đánh trở tay không kịp nhưng cũng thuận thế tại tiếp xúc yêu đằng trong n h y mắt đem mấy đạo thương ý xâm nhập trong đó cho nên tại đem yêu đằng vỡ nát thành vài đoạn về sau. ngoại trừ hắn cướp được cái này một đoạn nhỏ không việc gì bên ngoài cái khác đều bị thương ý tàn phá bừa bãi đến mẫn diện sinh cơ chết để biến thành mục nát chết một cũng nguyên nhân chính là như thế những n à y yêu vương mới có thể như thế theo đuổi k h n g bỏ liền là không muốn yêu đ ằ n g rơi xuống nhân tộc trong tay trở thành nhân tộc nội t ì n h dù là không c h ọ n b ẹ n suy héo thành dạng này đã rất không có khả năng tái hiện cũ mạo đem trong cơ thể hỗn loạn rất nhiều đại đạo khí cơ ma d i ệ t triệu tể khí tức cũng theo đó ổn định không ít ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay gần nửa đoạn khô đằng bên trên vì đó cảm khái sinh h ắ n lần này tìm kiếm minh l thông đạo nguyên nhân căn bản kỳ thật còn muốn quay đến hắn cùng đạo diễn trên thân là hai người bọn họ đánh giá thấp tình huống thực tế coi là cực cảnh hóa thân liền đủ để cất ngang nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia yêu thực thực lực sẽ như thế kinh khủng cho dù hai người bọn họ hóa thân liên thủ cũng vô pháp chấn áp lúc này mới náo động lên hiện tại cái này một thảm thiết cục diện không công để một gốc t a m gia yêu thực t ổ n hại cũng là tạo thành tổn thất to lớn bất quá cũng may cũng dựa thế chân s ắ t một tôn t ử đạo tôn vương cũng là không tính quá thua thiệt về phần nói chuyện này sẽ hay không để minh tộc đối nhân tộc sinh ác cái kia đều không ảnh hưởng toàn cục bởi vì hắn vốn là đối nhân tộc chưa hề thiệt qua dù sao minh tộc đồng nhân tộc bây giờ có thể đứng tại một khối vậy cũng là bão đoàn sửa ấm hắn muốn mượn nhờ nhân tộc chấn diện cái kia nam tộc từ đó trở thành bên ngoài bá chủ như loại này từ ngoại lực cưỡng ép thúc đẩy lợi ích quan hệ mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng chỉ cần ngoại lực vẫn còn cái kia coi như nhân tộc chấn sát minh tộc cứng giả hắn cuối cùng cũng vẫn là cùng giải quyết nhân tộc liên thủ lại chỉ lần này chiến dịch cũng có thể để minh tộc minh mạch không phải nhân tộc cần nó mà là nó cần nhân tộc từ đó đối nhân tộc sinh ra chút kính sợ k i ê m kỵ cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không một lần nữa mọc ra mầm non lấy gấp rút nhân tộc ta tương lai nhìn qua cái kia bại chết khô đẳng triệu thể thì t h ả o nói nhỏ cũng chính là tại chu gia cái kia biết được h ồ lô công hiệu hắn mới có thể như thế không t i ế c đại giới lính bảo an địa phương toàn cái này yêu đẳng chỉ cần hắn một lần nữa mọc ra lại kết xuất mấy cái bảo h ồ lô cái kia hồn phách tăng lên đem cực kỳ dễ dàng luyện đạo cũng đem đại hưng tiến tới toàn bộ thế cục đều đem từ đôi đến đầu thay đổi vì thế hắn mới có thể nhường đường diễn các loại thiên quân vận chuyển mình u mạnh vỡ chính là định dựng cái ngụy minh u bí cảnh lại d u n g ngất m ộ t đạo vận tầm b ổ dùng cái này nhìn xem có thể hay không để cái đồ chơi này xuống tới mặc dù đối nó trưởng thành đến nguyên lai tình trạng hắn cũng không ôm nhiều thiếu hy vọng dù sao đây chỉ là căn cơ hao tổn một đoạn khô đ ằ n g liền ngay cả nguyên bản linh trí đều bị xóa đi lại thế nào khả năng tái hiện ngày xưa bộ dáng nhưng chỉ cần có thể trưởng thành đi ra kết xuất hồ lâu có nguyên bản hai ba thành như thế vậy hắn cũng thấy đủ vậy chớ có nghĩ nhiều như vậy lao triệu ngươi vẫn là t r ư ớ hào hào chữa thứa đại hạ vương nói liên miên lại nhải nói xong cho dù có thiên mệnh phù hộ vậy nói g ư đến g đây đại hạ vương cũng không khỏi thở dài hắn làm người tộc đầu một chỗ tự nhiên rõ ràng nhất chuyển thừa kéo dài tầm quan trọng nhưng cũng biết triệu tể tính tình như thế nào chỉ có thể ngược lại nói binh khí sắc bén vũ lực không tuyệt cố nhiên có thể làm cho sói sải hổ báo e ngại nhưng chúng ta dù sao không phải trí c ư ờ n giả g cuối cùng sẽ có chết một ngày đợi thân tử đạo tiêu s ó i xài hổ báo liền sẽ giống như thủy triều vào tới lấy hung ác nhất thủ đoạn từng bước xâm chiếm triều đình thôn phệ hậu duệ của ngươi ta biết ngươi muốn đại sát đặc sát nhưng ngươi bây giờ chỉ còn ba bốn trăm năm có thể sống che chở không được nhân tộc bao lâu không bằng trong lúc này liền hảo hảo an ổn một hai đi v u n t r ồ n g hậu bối đợi ngươi triệu thị hoặc là nhân tộc ta sau khi xuất hiện lên tri tú có thể che chở triều đình thái bình giải quyết xong nỗi lo về sau ngươi cũng tốt thật xả thân chèm giết triệu tể nghe vậy trong mắt bắn ra h u n g quang lạnh thấu xương tương h thế chấn động tứ phương nhưng cũng chấp mắt lạc qua dù sao đại hạ vương sở nói cũng là không thay đổi sự thật trừ phi hắn là trường tồn bất hủ đạo thai trí cừng giả cũng hoặc là hậu bồi xuất hiện mới thông huyền thiên quân không phải hắn hiện tại rét đến càng sảng khoái hơn tương lai dị tộc đối triệu đ ỉ n h trả t h ù liền càng hung t à n nhất là hắn chấn diệt thương long vương uy hiếp long tổ cái kia thủy đức long vương cũng tại triệu đ ỉ n h cảnh nội bất lạc cái này nếu như chờ hắn không có ở đây đánh chết hắn đều không tin long tộc sẽ không trả thủ triều đình ai cũng xác thực nên như thế thương thế một đường phá vỡ cựu tiêu thiên mạng cho đến trốn vào vô cự c thiên cũng là để những yêu vương đó trù bước cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi mà trận đại chiến này dư uy cũng như mãnh liệt x ó g cả hướng về mênh mông bảy vực xâm nhiễm ảnh hưởng mỗi một tất s â n hà mỗi một địa sinh linh thế lực khắp nơi mặc dù không biết là gì tình huống nhưng cũng là nhao nhao ẩn vào tộc địa bí cảnh sợ năm đó tôn vương nhập cảnh một chuyện lần nữa phát sinh về phần cái k i a phương bị đánh nát minh lũ dưới vực cũng theo các phương tôn vương rời đi cùng minh lũ chủ thể tướng thu nạp dung hợp một lần nữa biến trở về độc lập với m ê n mông bên ngoài trí ấm chỗ Chương 483, t đi, điều ê n này cũng làm cho hàng nguyên vực địa giới xuất hiện một mảnh phổn thịnh thái bình giạt tượng liền ngay cả biên cảnh đều an ổn hòa bình không ít phạm nhân an cư sinh tước chim non nấu thú nhảy vào sân dân dã trấn nam quận quốc cũng mượn thời cơ này đại lực khai thác cảnh nội cơ ngực từ đó khai thác ra mảng lớn ruộng tốt c dù sao mặc dù bảo hồ lô có luyện hồn kỳ hiệu nhưng một cái có khả năng phát huy ra hiệu quả cực kỳ có hạn cho dù là ngày đêm không nghỉ luyện chế hồn lính nước một năm cũng tạo nên không ra nhiều thiếu cái luyện sử đến còn không có thông thường tráng hồn pháp hữu dụng cầm đi cũng trợ giúp quá nhỏ l i ê n ngay cả lấy bộ phận hồ lô t h â n cũng chỉ là muốn dùng cái này k h ả o thí nhìn xem có thể hay không để khô đẳng tái hiện sinh cơ đương nhiên triệu linh cũng mang đến không thiếu bảo vật q u giá làm đ ố i chu gia ngợi khen trong đó liền bao quát một loại tam gia linh thổ thiên vân doanh ngưỡng nay thổ chính là vân tiêu vực chất bảo từ vân hải tích tụ là lục tự tiến tới hình thành một loại hiếm thấy linh vật lộ ra thanh trọc lương tính lại ôn hòa t ư ơ n g dùng đối tuyệt đại đa số thổ thuộc đạo thống tu sĩ tới nói đều là hiếm có phụ tu tới bảo mà giống địa si chi kỳ thật liền t i ê n về dương thổ tốt nếu là tu hành địa bù sở thuộc đạo tắc tu sĩ an bảo hiệu quả liền cũng không rõ rệt thậm chí còn có thể tổn hại tu hành chỉ là chu gia đoạt được p h á p môn đa số thổ đức lúc này mới không có nhận qua cái này một ảnh hưởng ngoài ra triệu tể cũng biết việc này nếu là truyền đi chu gia nhất định sẽ lọt vào dị tộc nhằm vào cho nên c ô ý đem chu gia từ đó c h e càng mang theo đạo diễn tại triệu quốc cảnh nội đi mới bị dùng cái này muốn loạn thiên cơ dù sao ở đây phương thế gian muốn thăm dò sự tỉnh chân tướng quá đơn giản như là huyết mạch tố nguyên khí cơ tố nguyên các loại chủ đạo tồn tại càng là có thể thuận t u ế nguyện trường hàng n g lên thẳng trông đi qua thời gian c nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu tại triệu quốc cảnh nội đi đến mới bị dạng này nếu có người dòm nhìn một đoạn này t u ế một lúc liền sẽ nỗ lực to lớn đại giới lại hắn cũng sẽ có điều cảm giác ngọc thạch bí cảnh chu bình tự bế quan trung thất tỉnh mặc dù chu nguyên nhất đ ẳ n g người đều là t r u y ề n ngôn tình huống nhưng dính đến tự thân r a t ò a can nguy tính mệnh hắn tất nhiên là cực kỳ cẩn thận lặp đi lặp lại thăm dò số bề tại xác định ngoại giới không có gì thường về sau lúc này mới từ bí cảnh bên trong đi ra mà chu nguyên tử khi trở về nhà bắt đầu vẫn tọa chấn ở ngoài sáng huyền cung bên trong nghiên cứu khí đạo lợi chế tự nhiên cũng trước tiên liền cảm giác được trù bình xuất hiện b á i kiến lao tổ tông đạo nhân k h ẽ mất c ầ m ánh mắt trông về phía xa thiên h u n g vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng khí cơ biến hóa nhất là sinh k h í phun trào chí biến cũng là để làm chi y ê u sầu như thế khí tượng chỉ cần ba năm năm năm liền có thể để mênh mông khắp nơi doanh đựng cũng không biết tại ta trù ra là tốt là xấu tuy nói sinh cơ giạt rào là chuyện tốt nhưng cũng phải nhìn từ lúc nào làm hạ nhân tộc chính thừa dịp dị tộc đại yêu nhân thủ không đủ giành giật từng dây đ i ệ tấn mạnh khai thác nhưng bây giờ sinh cơ giặt rào liền mang ý nghĩa chim thú trùng rắn sẽ đại lượng sinh sôi cái tiết tại khổng lồ cơ số chống đỡ dưới không cần bao nhiêu năm liền đem hiện lên không thiếu đại yêu biên cương áp lực tự nhiên là tùy theo bạo tăng quay về ngày xưa cũng có thể bất quá năm đó hắn chỉ có huyền đan ba bốn chuyện bước đi liên tục khó khăn e sợ cho tộc diệt người vong mà bây giờ đã huyền đan c i u chuyện lại trong vòng trăm năm liền c ũ n có thể thành tựu c ự c cảnh đủ để ứng đối thế gian việt đại đa số khó khăn trong đó cảm xúc tất nhiên là hoàn toàn khác biệt thôi vinh đến tướng chắn nước đến đất chặn đến làm cho hy việt bọn hắn nhiều hơn phòng bị mới được lao tổ tông anh minh một bên chu nguyên vừa nghe nói t h ầ n s ắ c cũng là vi vi có chỗ biến từ tìm kiếm một chuyện kết thúc hắn liền ẩn ẩn cảm thấy tự mình lao tổ tông thực lực có chút không đúng dù sao căn cứ triệu đ i n h nói cái kia minh lũ thông đạo giấu tại sâu trong lòng đất cách xa mấy chục dặm lại cái kia yêu thực là cực cảnh tồn tại mà tự mình lao tổ tông lại có thể tham dò tung tích mà không ngại cái này cố nhiên có cách xa nhau lương giới lại kéo dài đến tận đây chỉ là yêu thực bộ dễ nguyên nhân nhưng cũng vô pháp che giấu lao tổ tông thực lực cường đại mà bây giờ lao tổ tông chỉ là tùy ý nhìn vài lần liền có thể trông thấy thiên địa khí cơ biến hóa vi d i ệ u chỉ là điều này rất nhiều t h ấ p truyền thậm chí trung chuyển chân quân liền đều không thể rõ ràng cảm giác được nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cái phỏng đoán cái k i a chính là lao tổ tông đạo thương đã khỏi hẳn mà lại còn là tại tìm kiếm trước đó liền đã tốt còn nếu là dạng này cái k i a hết thể liền đều nói đến thông cũng có thể giải thích vì sao lão tổ tông sẽ tiến đến tìm kiếm cũng là bởi vì thực lực đã khôi phục lại đình phong lao tổ tông đạo thương khỏi hẳn lại không hiền lộ đừng nói là làm u ồ n dấu dốt tiến tới tiềm tu cấp cao tốt ngày sau suất kỳ bất ý dùng cái này chân sát dị tộc đại、yêu. chỉ là nghe đồn lao tổ tông tư chất tám tốc năm bây giờ tu hành đến huyền đan lục c h u y ể n cũng cũng đã phát tới gần tiềm lực hạn mức cao nhất muốn tăng tiến sẽ cực kỳ khó khăn đừng nói là cái kia địa triển miên tộc c â n trạch còn t ạ i cảm giác được chu nguyên t r á i ngược ứng đạo nhân ánh mắt cũng là vi vi lấp lóe hắn sở dĩ biểu lộ những n à y kỳ thực liền là thông qua chu nguyên một từ đó để gia tộc biết được về phần nói để hoàng tộc có châu nghe thấy lấy lập tức thế cục coi như tự thân đạo thương khỏi hẳn thật là triệu thanh biết hắn cũng rất khó giống như lúc trước như thế bệnh hắm đi trấn thủ biên cương nhiều lắm là liền là để phân phó hắn trấn thủ tốt tây nam phòng tuyến lấy tận chấn thủ sứ chức trách nguyên nhất tại bây giờ bạch khê núi t ộ c địa trì hạ còn an ổn về lao tổ tông t ộ c địa có thạch man lao tổ cùng rất nhiều thúc bá trưởng mối toa c h ấ n ra phong sơn sông thái bình giải cố hết thể vui vẻ phồn linh về phần quận quốc trì hạ theo sinh khí không ngừng phun g trào tại ngày xưa thủy đức vẫn lạc hình thành rất nhiều giang hà đầm bên trong ngược lại là xuất hiện không thiếu tinh quái yêu v ậ t đối cảnh nội tạo thành phiền thoái không nhỏ bất quá có chân ma định tu hai ti trấn áp cũng là không đáng lo lắng càng t h u c tổ cũng tại suy nghị trừ tận gốc chi pháp ít ngày nữa ứng làm liền có thể giải quyết nói xong hắn càng đem một phương hộp gỗ đưa về phía đạo nhân chính là cái k i a tam giai linh thổ thiên vân danh o ngưỡng đạo nhân mắt lộ tinh mang có phương này bảo vật hắn tu h đến cực cảnh thời gian chắc chắn thật tỏ tiêu giảm cũng là vung tay áo đem đặt vào trong túi lại dặn dò mũi hai sau đó liền lại đ ộ n bể bí cảnh lấy bế quan tiềm tu chương bốn trăm tám mươi bốn ố t tháp chương bốn trăm tám mươi bốn ố t tháp khai nguyên hai trăm hai mươi bảy năm thu hội xương huyện hương khê trấn cây lúa biển liên miên thu phong thổi sóng dập dần ra trận, trận kim hoàng thủy triều địa điểm, điểm bóng người không người trong đó quyền đâm áo ngắn cầm trong tay phong liêm thân hình chập trùng chập tiến cao ngất kia lúa tùy theo n g ã xuống lấy cáo phong thu t ư ơ n g đạo cao phòng giam tiếng vọng đồng ruộng cũng là dẫn tới c ả n g xa xôi nhà n ô n g tiếng hoan hô đáp lại hai đồng sách tớm muốn tẩu phụ nhân ra sức cần thu càng có nông sự ti tu sĩ lộ r a lập trong đó pháp khí như thoi đưa cắt đổ liền khối hạt tóc cũng là tại cái này cây lúa hải điền ở giữa hình thành một mức hải hòa mỹ hảo hình tượng ba năm này ở giữa thụ sinh khí phụ được ảnh hưởng lại thêm cảnh nội hơi nước r ồ i dào cũng là để trấn nam quận quốc n i n đón trước nay chưa có thu hoạch lớn cây lúa biển liên miên vô cùng tận lương thực tràn đầy khắp các kho chỉ hạ đều sung sướng t ư hòa đồng thời tại chu hy v i ệ t đám người đạo tu sĩ c ố ý thuốc lòng dưới cái tiêu nông sự công sự hai ti cũng chủ động hướng phản tục tới gần như vung trồng giống tốt nghiên cứu nông cụ tạo cầu trải đường xây mương các loại như thế đủ loại cũng là để quận quốc bắn ra lực lượng kinh người phàm nhân có thể tấn bánh sinh sôi an cư cẩm tú s â n hà cải tạo hoàng sơn giã lĩnh lại có các nơi tư thuộc thư viện giáo hóa dân trí dần dần mở nhân đạo dòng lũ tự nhiên cũng theo đó trắng đựng tướng minh ngọc đều, đều chiếu dõi đến nóng ánh khắp nơi điều này cũng làm cho chu hy viện đạo hạnh vững chắc tại miền đan tam truyện còn có càng nhiều dư lực ngưng chế nhân đạo còn ấn lấy qu q u ậ n quốc nhân đạo dòng lũ càng là tráng đựng đến đủ để trèo chống khương lê t r ứ n g thực huyền đan cảnh giới chỉ là hy vọng còn cực nhỏ cho nên mới không có tùy tiện nếm thử bất quá cái này tự nhiên cùng hương khê trấn không có nhiều thiếu quan hệ tòa này an nhàn gần trăm năm tiểu cổ trấn tại thu hoạch lớn kết thúc ngày thứ hai cũng là trên dưới đồng lòng chù bị lên một trận thịnh đại tế tự khánh điện mà nêm dần dần bất tỉnh mà hương khê trấn lại là đèn đuốc s á n g trưng đ i ể m điểm đèn đuốc đem thôn xóm thành trấn cấu kết tại một khối từ chỗ cao hương phía dưới quan sát liền như là minh cầu vồng ốn lượn tung khắc mặt đất ba la mà tại các thôn cửa thôn thì đứng sừng sững lấy từ c ả n h c â y thân đất đá trồng chất mà thành to lớn thác cao trừ một t r ư ợ n g có thửa đầy thôn lao thiếu nam nữ hội tụ tại bốn phía đều sung sướng hưng phấn trong thôn nước cao nhìn chúng trưởng bối thì đứng ở trước nhất đầu cầm trong tay bó đuốc đ ố t t h á p lặc to tiếng gọi ở mỹ vang vọng màn đêm bó đuốc cũng đem t h á p cao nhóm lửa lập tức bốc cháy lên lửa cháy h ư ơ n g h ự c đem như mực màn đêm chiếu sáng minh sán g mà bốn phía thôn dân cũng la lên đem sớm đã chuẩn bị rượu gạo hoàng tiểu các loại dội về cái kia lửa thác trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh khủng hỏa diễm hỏa tinh x phá lệ đẹp sinh lệ đúng ẹ p phá phong tập phong lộn lấy. lửa lạn lên lệ là lại là ánh người trên sán dung sinh mình, cũng hương chấn tụng nhiên này nhiều năm nhiên. đây Trật trật tại mặt, tiếu Cái chiếu chiếu khê chỗ. sau cầu tục dọi mỗi đại đem mà đảm đốt đ à, bảo bước vậy a đúng vậy a cũng trông mong bọn ta thôn sang năm có thể nhiều thêm một số người đinh thôn bên trên cũng có thể náo nhiệt không thiếu mấy cái lao nhân vây tụ một đoàn vui cười cảm thán nói xong t r ậ t cũng là chỉ vào cái kia lửa tháp la lên thiết n h u tử nhanh nhóm lửa đi trên thị trấn h ả o hào tế bái xuống công đúng vậy nhất tinh tráng hán tử cao giọng đáp ứng sau đó liền từ cái này đốt cháy chính vượng lửa tháp bên trên dẫn đốt ngọn lửa hướng về hương khê c h ấ n chỗ tấn banh chạy đi bộ pháp trần ổn hữu lực đập đến ầm ầm rung động chiếu sáng phía trước đường ban đêm mà giống như vậy h á n tử cũng xa không chỉ cái này một người chỉ gặp mấy chục đạo tinh tinh chi hỏa từ hương khê c h ấ n bốn phương tám hướng chạy tới cho đến tụ hợp vào người kia đầu nôn náo h phồn binh thành c h ấ n bên trong để vốn là minh m sán thị trường càng thêm lộng lẫy gặp các thôn cầm nút chạy tới người đi đường lữ khách đều lui đến hai bên để cho những này cầm nút thẳng tới cổ trấn chỗ sâu mà tại cổ trấn chính giữa một tòa càng thêm nguy nga cao lớn thổ t h á p đứng sừng xưng lấy lưng gần s u ố i sông càng có tam phương miếu nhỏ xây dựng vào bờ sông chính giữa chính là nông công miếu lấy tế tự nông sự thần trị bên trái thì là hương miếu trong đó thờ phụng một cái đại rùa cùng một đầu giống như hổ dị thú chính là chu gia anh linh thu huyền bội tượng đá cùng ngọc kỳ lân ngọc kỳ hai người cũng bị p h ạ m tục tên là xuôi dòng tường minh về phần phía bên phải miếu nhỏ thì trưng bày rất nhiều nhỏ tượng đất giống t r ư n g b à y tám tôn đều là gần trong vòng mấy chục năm hương khê trấn thậm chí hội sương huyện khu vực đã chết đại thiên nhân lựa tới lựa tới mợ tế tiếng hoan hô vang vọng cổ trấn cái kia từng đạo ngọn lửa rơi vào thổ trong tháp trong nháy mắt đốt cháy lên ngập trời đại hỏa cẳng có rất nhiều phạm nhân người k h o á t cổ lao phúc xước vây dựa vào lửa tháp gieo họ ủng hộ pháo hoa đống lửa hoan uống suốt đêm hứa hủ đứng ở n ê a nguyệt lâu bên trên nhìn qua phía dưới thịnh cảnh cũng là vui vẻ không tôi h sai người ném hạ các loại bánh kẹo đồng tiền lấy doanh vui mừng nhóm lửa d à i nhóm lửa d à i hai đồng buôn tàu đường phố vợ chồng gắn bó ân ái cứu tình người tại hỏa diễn chiếu giỏi tình cảm tiệm thị cùng lúc đó tại vân hải che đậy không trùng hai bóng người lâm hiện trong đó, quan sát phía dưới chính là chu hy việt chu gia anh hai người phương khê chấn thậm chí gần phân nửa hội sư huyện sở dĩ sẽ hình thành phong niên bất thác tế tự miếu t h ở phong tục tự nhiên là bởi vì chu hy việt trong bóng tối đ ầ y làm liền làm muốn dùng cái này khảo thí nhân đạo thần đạo khác biệt về liền diệu nhìn qua mỏng manh nguyện lực nhân vọng từ bốn phương tám hướng hội tụ cho đến tràn vào tượng đá tiến tới trả lại trong h ồ ngủ say cự quy chu gia anh trong mắt sáng rực cũng là liên tiếp lấp lóe những n à y tế tự tồn tại trong đó có hai tôn cùng nàng có quan hệ lại ngọc kỳ lân vẫn là đạo cơ của nàng chỗ cảm thụ tự nhiên cực kỳ rõ ràng rõ ràng nhất là n g u y lực nhân vọng tràn vào đến ngọc kỳ trong cơ thể để hắn càng n g ư n g thực hướng về chân chính t vị thú diễn hóa cái này khiến nàng làm sao không kích động mặc dù dạng này sẽ dẫn đến ngọc kỳ cùng nàng tương sinh xa lại ngày càng hướng độc lập tồn tại biến hóa nhưng chỉ cần huyền đan chi cơ không ngừng vậy liền b ĩ n h b i ễ n tương liên một thể vậy nó hiện tại như vậy lớn mạnh nói không chừng đều có thể trả lại nàng tu vi thậm chí là trở thành đúng nghĩa song huyền đan chiến lược ngọc kỳ ngươi có thể cảm giác được cái gì dị thường tại nữ tu trong cơ thể một tôn kỳ dị linh thú chứng cứ thân như sư hổ đặc tường vân lưu hỏa rõ ràng hà huyền huy đầu có ngọc sừng quanh thân càng lộ vẻ mông lung hào quang chính là trấn ngọc thú ngọc kỳ về phần những cái t i a nguyện lực nhân vọng các loại khí cơ còn không có dung nhập hắn trong cơ thể liền bị bốn phía tường vân lưu hỏa luyện hóa ngưng làm một phần trong đó ta cảm giác trước nay chưa có sảng khoái thông k h o á i liền là luôn có phạm nhân thì thầm ở bên thai văng lên cầu phúc cầu nguyện cái gì có chút sinh thiền dị thu trầm giọng nói xong nhưng cũng không có nửa điểm phiền chán ý tứ nó cũng không phải là nông công như thế thần chỉ liền ngay cả hương hỏa nguyện lực đều không có dung nhập trong cơ thể đương nhiên sẽ không bị tín đồ lôi cuốn chỉ là nghe chút ồn ào cầu nguyện n g ẫ nhiên h i ể n thế ân che chở thực lực liền có thể đạt được yêu ớt tăng trưởng cớ sao mà không làm mà chu ra anh n g a y vậy cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra về phần một bên khác chu hy biệt thì là đem ánh mắt rơi vào trong hồ đ ạ i rùa cùng cái kia phương cung phụ n g rất nhiều tượng đá trên tòa miếu nhỏ còn nếu làm ảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái kia thạch miếu còn có hư ảo hôi ảnh đang cột trào cái trước chính là hắn đối với người đạo yêu quan tiến một bước nếm thử lấy nhân đạo là ngự thần đạo là cố áp chế yêu vật huyết mạch biến hóa tiến tới sắc phong yêu quan nhưng cái này cũng tùy theo xuất hiện một vấn đề cái kia chính là yêu thuộc đạo hạnh t ấ t cao yêu tộc lấy huyết mạch là đầu mối then chốt nội tu con đường hán dạng này cố nhiên trình độ nhất định lẩn tránh yêu t ộ c huyết mạch ảnh hưởng nhưng cũng hạn chế yêu v ậ t đạo hạnh tăng trưởng trừ phi sắc phong yêu quan tất cả đều là dừng bước không tiến lên yêu v ậ t không phải lại có ai nguyện ý phụ thuộc chớ nói chi là lấy nhân đạo hướng ra phía ngoài quyết chương nhân vọng cố nhiên có thể cất cao thực lực nhưng cũng chỉ giới hạn trong nhất cảnh ở giữa thần đạo lại sẽ đối với sinh linh tạo thành to lớn ăn mòn vẫn phải mới hào hào cải tiến mới được đem trong lòng suy nghĩ tán đi hắn ánh mắt tùy theo nhìn về phía một bên khác người miếu cẩn thận nhìn qua trong đó hư ảnh biến hóa chỉ là cho dù là có người nói che chở những n à y hư ảnh cũng đang thong thả tiêu tán chỉ là tốc độ so bình thường hôn phách muốn chậm chạp không thiếu gặp tình huống như vậy chu hy việt cũng không khỏi thở dài mà hết thẻ này chính là hắn lấy nhân đạo làm môi giới đ ố i h ồ n phách duyên thọ nếm thử dùng cái này đến là chu huyền nhai đám người thậm chí ngày sau nhân vật trọng yếu kéo dài tính mệnh chỉ t i ế p cái này tưởng tượng mặc dù không tệ nhưng đối với bình thường sinh linh tới nói hồn phách không có nhục thân liền như là tượng thần không có che chở thân thành miếu tùy ý phong vũ khốc ngày ăn mòn lại thế nào khả năng trường tồn chiếu như thế tình huống ngay cả ba năm năm năm cũng khó khăn tồn chớ nói chi là cái tia p h ả m tục đại nạn minh tộc câu hồn và phách là làm t hao tài tráng thịnh truyền nói chúng minh phủ vẫn là nhúng tràng hồn đạo tiến tới kéo dài t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm chủ phó tưởng tượng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm chủ phó tưởng tượng mặc dù không có đạt tới ban sơ mong muốn nhưng đ i ề u quan pháp đột phá hoàn thiện cũng đã để chu hy việt thỏa mãn mà hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào tại cái này một trấn trí địa liền có thể đem những ngày hoàn thiện còn cần lặp đi lặp lại nếm thử mới có hy vọng lại không thành công cũng là vô cùng có khả năng bất quá hương khê trần biến hóa cũng là cho hắn không sai dẫn dắt nhất là cái này một phong tục có thể nói là cực kỳ xảo diệu đem dân vọng chuyển di lại còn để trong đó tín ngưỡng trở nên thuần túy không ít chủ yếu là cầu nguyện phong n i ê n hòa thuận thịnh vượng các loại một chút mỹ hào hy vọng mà không còn t h ă n g quan phát tại các loại hoành muốn hy vọng xa bời cái này không riêng để nông công tiếp nhận hương hỏa nguy hại yếu đi rất nhiều liền ngay cả hắn vị này quận quốc nhân đạo c h i chủ gánh bắc cũng theo đó giảm bớt như thế lương vương vậy dĩ nhiên phải lớn phạm vi mở rộng nếu như là dân tộc rộng nhiều cái kia không riêng đối chỉ hạ an ổ n phát triển có lợi rộng rãi bách tính cũng có thể có chỗ ký thác dễ dàng cho quận bang quản lý duy nhất thái hoàng ẩm chính là nếu như dân tộc dẫn đạo bất thiện lại bị dị tộc yêu vật mượn cơ hội làm loạn chưa chừng liền có thể đủ thành thái hoàng ẩm hai người lại kỹ càng nói chuyện với nhau một hai chu hy việt liền đồn hướng minh ngọc đô lấy n i ê n cứu nhân đạo ra pháp nguyệt diệu về phần chu gia anh thì khống chế ngọc kỳ lân hướng nam thu thành lao đi bất kể nói thế nào biên cương an nguy mới là nàng lập tức chỗ chức trách có thể tới hương khê c h ấ n một chuyến cũng là nơi đây cùng nàng quan hệ rất gần bất quá tại đội hướng tây nam trong quá trình này ngọc kỳ lân lại là thỉnh thoảng bay lượn mênh mông hiện thế thi pháp ban thưởng điểm điểm ấn trạch cũng là dẫn tới địa phương phạm nhân gieo họ ca t ụ n h ư được không thiếu nguyện lực nhân vọng cho đến về đến nam thu thành khu vực cái tiêu ngọc kỳ lân lúc này mới có thể yên tĩnh nữ tu cũng theo đó rơi vào trong thành càng như thường ngày thần n i ệ m thăm dò m ê n mông tư phương cũng là cảm giác được phương hướng tây bắc dị tượng ngày càng cường thịnh đó cũng là chu tu vũ bế con chỗ năm năm trước trận kia thiên địa d ị động ảnh hưởng tới toàn bộ mênh mông bảy vực cũng làm cho đại t h ă n g bộ viêm t h ă n g chân quân vì đó lạnh mình trực tiếp liền ẩn vào tộc địa tránh hoạ thám hiểm động thiên di tích một chuyện tự nhiên cũng theo đó tạm thời gắt lại mà đây đối với võ phu tới nói cũng chưa hẳn không tính là một chuyện tốt dù sao liên tiếp ma diệt minh húc tộc tàn n i ệ m đối với hắn ý chí ảnh hưởng cực lớn quá tấp nập sẽ chỉ dẫn đến tâm thần sinh dị thiên địa d ị động mặc dù ảnh hưởng không nhỏ nhưng cũng giúp hắn đã giảm mất đi ổn định viêm thang chân quân lý do thế là vẫn yên ổn tại bên trong ngọn núi nhỏ tu hành cho đến hiện tại đều không có xuất quan nơi bế quan càng là tại bắc thác đạo tạo thành đặc thù kỳ cảnh bạch khê núi minh huyền cung chu nguyên một bàn ngồi tại tảng kinh điện tỉnh trong c á c ngưng thần tại một bình nhìn qua một phía mà ở tại trước mặt cái kia to lớn hư nguyên bên ngoài lô đứng sừng sức bất động bị linh hỏa đốt đốt đến đỏ rực rỡ nóng bỏng trong đó hỏa diễm càng là như kinh khủng viêm x à điên cồn u g hướng ra phía ngoài thôn phệ lan tràn đem đại lượng kim thạch miếng đất hút vào trong đó tiến tới luyện hóa thành đậm đặc nóng hổi nước é p bất quá những n à y nước é p lại là không có lập tức tạo hình mà là tại hắn thần n i ệ m không chế giới từ đại lô bên trong tuấn luôn ra tụ hợp cũng tức là chu nguyên một chân chính bản mệnh linh bảo h ư ơ nguyên n g đ ỉ n h về phần cái này bên ngoài lô chỉ là h ắ n phòng ngựa bị tính toán cố ý luyện được vật giả làm mê hoặc hiệu quả đương nhiên phẩm giai cũng không thấp mà nước thép bay vọt nhập cái kia hương nguyên trong đỉnh trong nháy mắt kịch liệt quẩn quẩn biến hóa bắt đầu kinh khủng chân viêm đ ố t luyện không nớt từ đó bắn ra kinh khủng khí cơ càng là hướng tư phương chấn động nếu không phải chu nguyên vừa phân thân áp chế chỉ sợ minh huyền cung đều sẽ vì đó gặp nạn c à n nguyên định tính lấy ổn hạn lý thanh niên thì thào nói nhỏ tay cầm liền như là thiên công bị khí đôi cái tia kinh khủng nước thép khẽ v Phát họa vất là là n quá ngắn ngủi mấy tức công phu cái tiết áo giáp liền triệt để thành hình trong đó khí cơ nguyện diệu phun g trào nhưng lại là rất nhiều khí văn chối lồng tre nội liễm công hiện đã là một dạng thượng giai pháp bảo nhưng cho dù là dạng này đạo nhân không ngừng lại song trưởng như hoa sen nở rộ h ỏ a diễm phun ra không nớt rất nhiều luyện chế bí p h á p tùy theo rơi vào cái tiết áo giáp bên trên lấy lộ ra thần dị u quang t hướng về trong truyền thuyết linh bảo không ngừng t h ế biến mà liên tại muốn tấn thăng thời khắc lại là im b ặ t mà dừng rào rạt linh viêm sạch sành xanh không còn chỉ có cái này k i m s á n áo giáp treo ở giữa không t r u n g bắn ra vô tận t h ầ n quang nhưng nhìn qua giữa không trung ngưng lộ vẻ áo giáp chu nguyên một lại là ánh mắt tàn đ ạ m sau đó bung lên áo giáp tựa như phế vật rơi xuống một bên bị long đong là xám độc lưu thanh niên túi đầu trầm tư muốn h a i sáng ra tan thế thành trận nhân đạo áo giáp xem ra so ta tưởng tượng còn muốn khó、khăn. hắn lập tức gây nên chính là đang suy nghĩ làm sao luyện chế chu hy việt giao phó cho hắn người đạo áo giáp kỳ thật nếu như chỉ là luyện chế pháp khí pháp bảo thậm chí linh bảo chi lưu đối với hắn mà nói cũng không tính là rất khó khăn thậm chí tùy ý liền có thể thành cũng nhưng nhân đạo khí binh không giống nhau hắn không chỉ có muốn che chở quân tốt tự t h ầ n hơn nữa còn nếu có thể để ngàn vạn quân tốt uy thế t ư ơ n g dùng dùng cái này tại nhân đạo g i a chỉ dưới buộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ hơn vì giải quyết một vấn đề này hắn cũng là cải biến mạch suy nghĩ dự định luyện chế chủ phó hai loại áo giáp từ đó tướng quân ngũ chia nhỏ là rất nhiều tiểu đội lại từ chủ khí c ấ u kết hình thành quân trận chiến lược nếu là dạng này ngoại trừ chủ khí binh vệ cùng thống ngự quân ngũ binh chủ tiếp nhận áp lực lớn nhất bên ngoài phương diện k h á c liền đều không ngại nhưng hết lần này tới lần k h á c liền là điểm này khó giải quyết nhất dù sao có thể bị tuyển bạt trở thành nhân đạo binh vệ người bản thân thực lực liền cường không đến đi đâu coi như làm người đạo khí cơ tu hành cũng rất khó thành tựu i hóa cơ cảnh mà mạo xưng làm chủ khí gánh chịu người thậm chí là thống ngự binh chủ áp lực lại cực kỳ to lớn cảm thấy khó khăn trung hòa đừng nói là còn muốn đem chủ khí binh chủ khí phân hóa dùng cái này tiêu giảm thừa nhận đánh b ắ c nhưng lại thế nào phân hóa quân trận cũng nhất định phải có cái hạch tâm mới được cũng không biết thuốc tổ v u n trồng nhân đạo binh vệ thực lực mạnh nhất có thể tới mức nào nếu chỉ là cấp độ l u y ệ t khí muốn e m cái này áo giáp luyện ra chỉ sợ khó lượt vậy chương bốn trăm tám mươi sáu tân hỏa đạo ngân chương bốn trăm tám mươi sáu tân hỏa đạo ngân chính làm chu nguyên một suy nghĩ thời khắc lại là có một cỗ cường đại khí tức hiển nhiên huyền cùng chỗ sâu b ộ c phát chấn động đến tâm thần d u n g động nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất nếu không phải trong lòng rung động chưa bình phục hắn chỉ sợ đều sẽ coi là mới chỉ là ảo giác thật là khủng khiếp khí cơ lão tổ tông đừng nói là đ ổ t phá mặc dù hắn không có cảm nhận được khí tức minh s á t như thế nhưng mới trong chốc lát ba động cũng đã so sánh huyền đan sáu bảy c h u y ệ n càng là có phần hơn mà không kịp hắn ánh mắt trông về phía xa cung điện chỗ sâu lại chỉ có thể trông thấy mông lung thổ thì minh huy hồn nhiên không hiện chu b ì n h tung tích càng là đều không thể xác định hắn đến tột cùng là ở ngoài sáng huyền cung trong chủ điện hay là tại cái k i a cùng cung điện tương liên ngọc thạch bí cảnh bên trong cũng không biết lão tổ tông là đạo hạnh tinh tiến vẫn là thành cự huyền đan thất truyện thanh niên trong lòng suy nghĩ p h u n g trào mặc dù hắn cũng hy vọng tự mình lao tổ tông là tại thiên vân doanh ngưỡng tư trắng giới thành t ự u huyền đan thất c h u y ể n cảnh giới như thế liền vẫn có thể che chở tộc trưởng định lâu đ ư ợ c nhưng hắn cũng biết huyền đan ngũ chuyển sau này đạo tác ở giữa sẽ chọi nhau áp chế mỗi một c h u y ể n tu đi đều trở nên cực kỳ gian nan lao tổ tông thành t ự u lục chuyển cũng bất quá mấy chục năm hiện tại cho dù có thiên vân doanh ngưỡng cũng cực khả năng chỉ là có chút đột phá nghĩ như vậy hắn cũng là tâm n i ệ m phong trào liền không còn quan tâm chỗ sâu biến hóa một lần nữa túi đầu đình khí lấy nghĩuệ chế chi biến cùng lúc đó tại ngọc thạch bí cảnh bên trong chu bình thì là áp chế gắt gao trong cơ thể d ị động định nguyên la bản lộ ra cách đỉnh đầu rất nhiều huyền quang chiếu dọi chấn áp không biết đi qua bao lâu hắn trong cơ thể d ị động mới hoàn toàn bình phục một lần nữa biến trở về bộ kia không đáng chú ý g i n m v ẻ nhưng hắn trong mắt thì bắn ra trước nay chưa có tinh mang thì ra là thế mà ở tại quân thân một đạo cực kỳ đặc thù hư h à o đạo h u n không ngừng lộ ra lấy tôn ra tại thân hồn ở giữa cùng giới mệnh bản nguyên tương liên hồn nhiên tương dùng liền như là một thể tồn tại nhìn qua không ngừng biến hóa hư hảo đạo h u n đạo nhân cũng là cảm khái không thôi không nghĩ tới cái này lo lắng mấy trăm năm đồ chơi thật đúng là bắt nguồn từ chính ta mà quy tắc này hư hảo đạo ẩn không phải cái khác chính là đ i n h hỏa hệ thống chân chính bộ dáng duy nhất thuộc về hắn thiên ngoại đạo ngân cũng có thể xưng là tân hỏa đạo ngân bao quát trước kia không cách nào cảm giác hắn s á t thực tồn tại cũng là bởi vì tân hỏa đạo ngân cùng hắn làm cơ thể hắn thực lực càng mạnh đạo ngân tự nhiên cũng theo đó c h á n g đự mà lúc trước hắn thực lực nhỏ yếu đạo ngân tự nhiên cũng yếu đuối không hiện tất nhiên là không cách nào cảm giác được hắn tồn tại liền ngay cả thiên quân cũng khó nhị cúng đây cũng là vì cái gì hắn tu vi càng cao đối hệ thống cảm giác liền càng rõ lộ ra ngày hôm nay tại thiên văn doanh ngưỡng tư tráng cùng mấy chục năm khổ tu giới hắn cũng là nhất cổ tác khí đế em địa đức một đạo lĩnh hội triệt để chân chính tu đến huyền đàn cựu chuyển đ ỉ n h phong thế gian tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể chạm đến cảnh giới tối cao chỉ đợi tiến về phía trước một bước liền có thể thành tựu c ự c cảnh dòm nhìn hệ thống theo hầu chứng thực thiên địa chính quả nhưng chưa từng nghĩ cái này ba đạo thì viên mãn cựu chuyển đ ỉ n h phong tu vi có thể để tân hỏa đạo ngân tráng n g chính thức hiện hiện với hắn trước mặt có thể thẳng nhìn theo nội tình bao quát mới chu nguyên một chỗ cảm giác khí tức b a đ ộ cũng chính là tân hỏa đạo ngân đột nhiên trắng đựng vượt qua la bản che giấu p h ạ m bi lúc này mới ngoài ý muốn tiết lộ đi ra đạo nhân vây tay nhẹ nắm lấy cái kia hư hào đạo ngân liền t ù y tâm m à động ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay liền như là một nhỏ đám sinh mệnh diễm hỏa còn nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể trông thấy mấy trăm đầu cực kỳ nhỏ hư tuyến từ trong đó rối ra hướng về phương xa kéo dài tương liên gần nhất một đầu liền trực chỉ tàng kinh điện không hề nghi ngờ những này hư tuyến c h â ngay cả đúng là hắn từng lấy đinh hỏa thêm điểm qua tử tôn hậu bối mà đinh hỏa thì là tân hỏa đạo ngân một ngày này ngoại đạo ng t cũng, cũng là i n bởi vì tân hỏa đạo ngân chính là thiên ngoại đạo ngân cũng không thuộc về giới này cho nên chỉ có luyện hóa tương ứng hoàn chỉnh đạo tác mạnh vỡ như thế mới có thể thêm điểm xuất xứ gọi là linh thể mà điểm hóa đi ra linh thể thiên tiêu cũng nhiều thiếu lại nhận đạo tắt mảnh vỡ nguyên chủ ảnh hưởng đem trong lòng suy nghĩ bình phục chu bình ngưng thần tại đạo ngân bên trên sau đó liền đem dẫn vào trong cơ thể tại tân hỏa đạo ngân hiện hiện lại hiểu ra hắn lý tính trong chốc lát trong lòng của hắn liền theo chi sinh ra rất nhiều khả năng mà bây giờ chính là tuyệt hảo thời khắc hắn tự nhiên muốn nếm thử một hai để nghiệm chứng hắn có được hay không tân hỏa đạo ngân như bóng với hình rất nhanh liền đi tới đan điển c h ỗ sâu trong đó chỉ có thứ ba đặc thù vật dạng lỡ lửng một là ngọc thạch ngưng tinh thành minh ngọc mâm trọn một là g à y úp doanh sinh đất đen tức n ư ỡ n g càng có thứ nhất chính tính thanh thổ chính là chu bình thứ ba Huyền đan. ý nghĩa niệm cũng đồng dạng lộ ra ở đan điền bên trong đem thứ ba huyền đan thu hết vào mắt sau đó là xong làm trốn vào cái kia chính tính thanh thổ ở trong một trận huyền diệu ba động đội n g ạ o ý nghĩa niệm cũng theo đó đi tới một mảnh không gian đặc thù trong đó bao la vông â n nhưng lại yên lặng y mắng càng không có thời không trên dưới các loại khái niệm chỉ có vô số hàng trụ đứng sừng sững trong đó lại tiến tới phân hóa ra rất nhiều nhỏ bé chi nhánh liền như là vô số đại thụ che trời lại đều bắn ra lấy rộng rãi v i thế c ủ n quân minh huy chiếu dọi tử phương mà hắn liền ngưng ở trong đó hoàng trọng đại trụ bên trên nói đúng ra là cái này h o à n g chọc đại trụ chi nhánh chi nhánh bên trên cũng tức là địa đ ứ c chỗ v ề phần này phương đặc thù giới vực cũng chính là thế giới căn bản thái hương minh lu tương t h ừ a n g a y cả đại đạo không gian cũng có thể xưng là đạo giới bất quá mặc dù chu bình thông qua tự thân huyền đan đi tới mình tại địa đ ứ c kết thúc ấn ký bên trên nhưng ý thức cũng giống là bị cưỡng ép áp xúc chỉ có thể cuộn mình tại ấn ký bên trong mà không thể dòm nhìn địa đ ứ c toàn cảnh chớ nói chi là thẳng nhìn đạo giới tình huống chương bốn t â n hỏa xâm nhiễm chương bốn tân hỏa xâm nhiễm c h u bình thông qua tự thân ấn ký đến đạo giới tự nhiên không phải b ố c lên hung hiểm tới này mở mang hiểu biết mà là muốn nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán cái kia chính là tân hỏa đạo ngân có thể hay không xâm nhiễm ấn ký dù sao tân hỏa đạo ngân điểm hóa linh thể liền là xâm nhiễm tương ứng đạo tắt m ạ n h vỡ cái kia làm khắc h ỏ a đại đạo chi nhánh bên trên ấn ký theo lý thuyết cũng có thể xâm nhiễm mà chỉ cần cái này một biện pháp có thể đi vậy hắn lập tức gặp phải rất nhiều vấn đề liền cũng tương nên lưới đao mà giải nghĩ tới đây t r u bình trong lòng cũng không khỏi có chút kích động mạch trướng tân hỏa đạo ngân cũng không phải là giới này đại đạo mà là hắn bẩm sinh t i ê n ngoại đạo ngân liền ngay cả hắn trưởng ngự đạo này v ấ n đều là một cái cực kỳ đặc thù trạng thái nói là ngoài thân đạo tắc đều không đủ mà tân hỏa đạo ngân nếu là xâm nhiệm v ân ký vậy hắn tự thân cảnh giới liền sẽ tùy theo rơi xuống nhưng lại vẫn như cũ có thể thông qua đạo ngân trưởng ngự đạo tắc mà cái này hoàn toàn có khả năng lẩn tránh thiên mệnh cảm giác chỉ cần cái này một khả năng trở thành sự thật vậy hắn đâu còn cần gì trận pháp che lấp đâu còn muốn tị thế không ra bản thân liền là đường chín trăm sáu bảy chuyển huyền đan trên quân đem trong lòng kích động cảm xúc đẻ xuống chu bình tâm niệm p h u n g trào liền gặp cái kia hư hào đạo ngân như du long vân yên hướng về địa ước ấ n ký xâm nhiễm mà đi mà bảng bên trên linh hỏa cũng theo đó tấn manh tiêu giảm đinh hỏa bèn nói ngấn thôn vệ thế giới linh tính mà ngưng tụ đạo v ẩn hắn hiện tại xâm nhiễm đạo tác ấ n ký tự nhiên cần tiêu hao đạo v ẩn mới có thể làm đến xa xa xa đạo giới yên lặng y mắng nhưng chu bình nhưng trong lòng thì nghe đến cực kỳ nhỏ tiếng vang mà địa ước ân ký cũng bị hư h o khí cơ nhanh chóng xâm nhiễm một chút xíu thoát ly bản thân hắn không chế nhưng cũng có thể như cách xa cảm giác cũng t r ư ở n g ngự hắn tồn tại cũng là cực kỳ thần diệu về phần cái kia tân h ỏ a đ ạ o ngân thì giống như là ăn vào đồ đại bổ mở dạng đ ỗ n g nhiên lớn mạnh mấy lần có thửa lại càng ngưng thực liền như là một đạo hoàn chỉnh đạo t á c cái này giống như là một viên hạt giống bởi vì chu bình cường đại mới lấy này mà mọc dễ giờ phút này thì đ ỗ n g nhiên đạt được chất dinh dưỡng cho nên mới như thế mạnh mẽ sinh trường đợi một thời gian hắn càng là chưa chắc không thể cùng bốn phía những cái kia hàng trụ cùng so sánh thậm chí càng thêm mênh mà trung bình ý thức cũng bởi vì tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm hoàn thành tầm mắt có thể r á n h ư n g ra càng là đều có thể nhìn ra xa địa đức đạo t á c bộ phận tình huống chỉ gặp tại đạo này mênh m ô n g hàng trụ bên trên ngưng tụ rất nhiều bộ dáng khác nhau ẩn ký hoặc dị thú h ư ảnh hoặc vũ chim cự thú hoặc l à kỳ thạch quái vật các loại cũng chính là cái này mênh m ô n g thế gian tu hành địa đức một đạo tất cả huyền đan tồn tại tại ở trong đó lại lấy chim thú long ảnh chiếm đa số hiện nhiên chính là những cái kia cường tộc đại tộc quyền d i lại y theo như vậy tư thế chưa chừng liền minh tranh ám đấu loạt chừng lấy thổ đức chính quả mà trái lại chu bình địa đức ấn ký thì từ nguyên bản nặng nề g h minh t h ổ biến thành vật hư hảo nếu chỉ là đơn giản dòm nhìn hồn nhiên cảm giác không đến hắn tồn tại tân hỏa đạo ngân làm thiên ngoại đạo ngân nơi này giới cũng không theo hầu lại căn nguyên với hắn tại bên ngoài tự nhiên cũng liền vô hình vô tung đương nhiên nếu như thổ đức chính quả có chủ cái này một d ị động tự nhiên không gạt được hắn cảm giác nhưng bây giờ dù sao vô chủ cái kia tất nhiên là coi là chuyện khác về phần còn lại mấy cái bên kia thông h u ề n tôn vương hắn nhóm mặc dù là chính quả tri chủ nhưng thiên địa đại đạo tướng sơ mà lại không chấp trưởng đạo này lại như thế nào cảm giác thổ đức trong đó rất nhỏ di động nhiều lắm là liền là biết hắn phải chăng có chủ làm xong đây hết thảy chu bình cũng không có quá nhiều lưu lại t r ợ t ý thức liền trở về bản thể lấy dò xét tự thân biến hóa mà tâm thần một quý vị liền trong nháy mắt cảm thấy rất nhiều khác biệt đầu tiên liền là trong cơ thể địa đức huyền đan sạch sành xanh không còn đạo đi trực tiếp liền rơi xuống đến huyền đan tất h chuyển mà nguyên bản có thể mơ hồ cảm giác được thiên mệnh bây giờ cũng không hề hay biết h i ệ n nhiên vì đó tiêu tán bộ phận tôn hướng nhân tộc cái khác tồn tại về phần tân hòa đạo ngân mặc dù có thể lớn mạnh không ít nhưng, nhưng như cũng ẩn nấp không hiện đủ loại này cảm xúc sông lên đầu đạo nhân trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa có kích động càng là cười to không ngừng thật lâu không cách nào bình phục cái này mênh mông đại thế ta chu bình ta chu thị cũng chưa hẳn không thể đặt chân trường thịnh đạo ngân xâm nhiễm che lậy mà không hiện cái này mang ý nghĩa hắn sau này có thể không lo dấu r ố t rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng thậm chí chứng thực t h ổ đức chính quả đều có thể lấy cựu truyền đạo hạnh bày ra bên ngoài dùng cái này giảm thiếu dị tộc chặt đánh qua đi tới nửa khắc đồng hồ chu bình cảm xúc mới hoàn toàn bình phục lại c h ậ ý thức lại lần nữa trốn vào ân ký xuất hiện tại đại đạo bên trong Bất quá, bởi ấ t quá, b vì tân hỏa đạo ngân vì hắn chỗ tre xâm nhiễm đạo tắc không thể vượt qua hắn không phải liền khó ném vậy cho nên hắn cũng không có đi hướng ngọc thạch hậu trạch hai đạo hàng trụ xâm nhiễm còn thừa huyền đan ấ n ký mà là xuất hiện lần nữa tại địa đức bên trên nhìn qua hàng trụ bên trên rất nhiều ấ n ký cùng mảng lớn chống không k h u v ự c c h u bình trong lòng cũng làm a n h động một cái to gan ý nghĩ đại đạo chính quả có hạn đạo tắc tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ cần hàng trụ bị huyền đan ấ n ký khắc đầy vậy cái này một đạo sau này liền không người có thể chứng huyền đan chỉ là đến một lần lượng và lớn riêng là địa đức hàng trụ liền nói ít có thể chứa đựng hơn ngàn cái ấ n ký tại cùng một thời đại bên trong rất khó có rất nhiều đồng đạo huyền đan tồn tại lúc này mới sáng tạo ra huyền đan có thể chứng vô số cái giả tượng mà chu bình suy nghĩ liền làm muốn thử một chút có thể hay không thông qua tân hỏa đạo v ậ n đem tự thân ấn ký không ngừng mở rộng cho đến đem tất cả vô chủ khu vực chứng cứ thậm chí là ma d i ệ t luyện hóa cái khác tồn tại ấ n ký nếu là cái này một biện pháp có thể đi cái kia sau này kể đến sau chứng thực địa đức đạo tác vô luận tự thân tư chất tâm tính thế nào môn chứng thực thành công đều cần hắn bông ra khu vực liền ngay cả có thể hay không bảo trì cảnh giới cũng hoàn toàn tại hắn một ý niệm đương nhiên đây vẫn chỉ là suy nghĩ của hắn có được hay không còn cần đến thử nhất là ma d i ệ t t h n ký càng là đến chuyên môn cầm một tôn đại yêu xác định hắn ấn ký là cái nào một đạo mới có thể cẩn thận nghiệm chứng nếu là tùy tiện đến thử không cẩn thận lấy được dấu tại cường tộc giới vực bên trong đại yêu trên thân cái kia còn không có nghiệm chứng ra kết quả trước hết một bước đem mình tồn tại bại lộ rơi vào cái bỏ mình tộc diệt hạ t r ạ n g coi như để cho người ta thổn thức cảm t h ắ n tâm tư chậm rãi ngưng định tại một chu bình vây tay nhẹ sắn liền có hư hảo du long quần quận tập ra điểm đom đóm cũng theo đó hiện lên rơi vào cái kia phương hư hào không hiện đơn ký cũng là để quy mô của nó không ngừng mở rộng đinh hỏa hai mươi mốt phẩy không không không năm trăm mười một tư chất c ự c nguyên ngọc thạch hậu trạch kiên bản địa đức đạo hạnh huyền đan thất truyền ngọc thạch đạo hậu trạch đạo tân hỏa đạo ngân địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương úc đ g ư ỡ n g càn nguyên thạch hậu duệ một trăm bốn mươi sáu phẩy không không ba trăm chín mươi mốt tám trăm mười ba mặc dù hiểu rõ hệ thống theo hầu nhưng chu bình vẫn là đem phương này mình tưởng tượng ra được bảng giữ lại để trực quan cảm giác tự h â n mà địa đức linh thể thì là hắn tại xây xong địa đức về sau trước tiên liền chỉ điểm đi lên chính là sợ nghiệm chứng phỏng đoán về sau không cách nào lại cất cao tư chất tiến tới ảnh hưởng đạo tắc trình hợp tốc độ bất quá bây giờ ấn ký bị tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm hắn hiện tại liền là một cái không thể giả được huyền đan thất truyền chất vân tự nhiên cũng liền không cần trình hợp cái gì địa ước đạo tắc theo cái kêu phương ấn ký không ngừng mở rộng bảng bên trên đinh hỏa cũng theo đó điên cuồng tiêu giảm số lượng giống như ngã xuống sườn núi tấn bánh ngã xuống chương bốn trăm tám mươi tám ở tôn vương chương bốn trăm tám mươi tám ở tôn vương vẹn vẹn chỉ là nửa khắp đồng hồ nguyên bản cao tới hơn hai mươi nghìn đinh hỏa cũng là chỉ còn lại một n g h n năm trăm số lẻ suýt nữa một khi trở lại ban đầu liền đây là c h u bình cố ý khống chế kết quả không phải không phải một hơi h ú t sạch sẽ không thể mà cái kia tân hỏa ấn ký cũng từ lúc mới bắt đầu một khối nhỏ làm lớn ra mấy chục lần không ngừng nếu là lấy ấn ký số lượng cân nhắc nói ít có bốn mươi trên thế giới tại hàng trụ bên trên đều tạo thành một mảnh không nhỏ khu vực liền là hư hảo vô hình cho nên nhìn không ra nửa điểm mạnh khỏe tinh tế cảm giác trong đó biến hóa c h u bình trong lòng cũng có đánh giá bình quân đại khái năm trăm điểm linh hỏa mới có thể mở rộng ra thứ nhất huyền đan ấn ký lớn nhỏ cái này so xâm nhiễm đạo tắc m ạ n h vỡ cất cao tư chất tiêu hao thế nhưng l ạ lớn không chỉ gấp hai mà muốn đem cái này một phương địa ước hàng trụ hoàn toàn c h i ế m cứ cái kia nói ít cần mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu điểm đ i n h h ỏ a t i ê u hao có thể nói là cực kỳ to lớn không phải một khi chi công liền có thể thành cũng bất quá chỉ cần hắn không điểm đức ăn mày tôn hậu duệ để hàng năm sinh ra đinh h ỏ a càng ngày càng nhiều cái này một mục tiêu cũng không phải không có khả năng nhiều lắm là liền là tiêu hao thêm chút thời đại thôi v ọ n lấy cái kia khổng lồ hư hào tân hoa ân ký tại xác định kỳ đồng bình thường ân ký không còn hai loại lại lòng là lên tới nổi không ký phụ chu bình dẫn cận ấn động trong lòng cũng là nổi lên trận trận vận sóng. có dị về sau, mặc dù tiêu hao nhiều như vậy linh hỏa mở rộng ấn ký đối với hắn thực lực cũng không có bất kỳ tăng lên tu vi cũng vẫn như cũng là huyền đang cựu chuyển nhưng lại để hắn có có thể lên bàn thẻ đánh bạc chỉ cần đem hàng trụ hoàn toàn chiếm cứ lại đi nếm thử làm hao mòn ấn ký cái kia địa ước một đạo liền đem từ hắn định đoạt cái này nếu là lại bắt t r ư ớ c làm theo chiếm cứ thổ đức cái khác mấy liền nói t ì thậm chí hắn đều không cần xâm nhiễm quá nhiều chỉ cần chiếm cứ trong đó thứ ba cái kia cái khác tồn tại liền cơ hồ đừng nghĩ chứng thực thổ đức chính quả nói là vô chủ chính quả có thêm một cái ẩn hình chủ nhân đều không đủ bất quá tôn vương là trưởng ngự chính quả thống ngự trên b ê n giới dùng cái này đoạn cho tu hành đạo này sinh linh tư cách còn hắn thì khổ cực xâm nhiễm cưỡng ép ép buộc cái khác tồn tại tu hành khả năng tất nhiên là không thể cơ đũa cả n ắ m tân hỏa ấn ký hư hảo không hiện cái này nếu là thật thành công vậy ta chẳng phải là cũng có thể xưng một câu ẩn tôn vương chu bình trong lòng suy nghĩ l ấ y chợt cũng là vi vi lắc đầu lại cẩn thận cảm giác trải qua xác định cũng không khác thường về sau ý thức tùy theo tuân ra về bản thể dù sao cái này liên lạc uy mắng đạo giới còn không phải hắn hiện tại liền có thể chạm đến lĩnh vực ở lâu liền sẽ bị đại đạo ăn mòn đồng thời cũng không biết trong đó giấu kín lấy cái gì húng cơ tất nhiên là không thể ở lâu theo ý nghĩa biết rời đi vốn là tính mịch đạo giới triệt để lâm vào yên tĩnh chỉ có vô số đạo mênh m ô n g hàng trụ đứng sừng sững trong đó bán ra vô tận đạo uy vinh hàng trường tồn mà tại một chút mênh m ô n g hàng trụ phía trên thì ẩn ẩn còn có thể dòm nhìn tới vĩ nạn thân ảnh đứng sừng sững lấy lấy chấn ngự trên dưới đợi chu bình tâm thần một lần nữa trở về bản thể khi tức đã triệt để vững chắc tại huyền đan thất chuyển chỉ có hai thì huyền đan lưu chuyển trong cơ thể. về phần tân hỏa đạo ngân thì phun trào tại thân hồn ở giữa thư thảo ẩn n ú t đấy hồn nhiên không hiện liền phảng phất không tồn tại một dạng nếu như không phải hắn trưởng ngự đạo này lại hiện tại triệt để dung hợp vậy chỉ sợ là cũng khó khăn cảm giác đạo ngân tồn tại đạo nhân an v à o lấy thẳng nhìn phía trước hai mắt cũng là bắn ra minh s á n quang huy loẹ loẹt l o a mắt Chật, lại nhanh chóng khôi phục bình thường mà định ra nguyên la bản cũng theo đó hiện hiện đem khí tức che lấp đến lục chuyển cấp độ sau đó liền hướng bí cảnh bên ngoài bỏ chạy bây giờ hai hỏa ngầm lớn nhất đã giải trừ mà địa đức một đạo cũng đã tu được viên mãn hắn tự nhiên không cần lại có đầu rút cổ tại cái này tộc địa bí cảnh nên ra ngoài đi một chút dò xét cái kêu minh h ú t tộc di tích trấn át địa đức đạo đại yêu làm nếm thử lại như tu hành cái khác đạo tắc các loại mà tại t h ổ đức còn thừa thứ ba bên trong đất bằng địa tái hai đạo tài nguyên có lẽ khó cầu nhưng ở đại dòng sơn nam lộc khu vực cũng chính là hiện tại nam thu sơn cước vực thế nhưng là tồn tại đại lượng kiên bản đạo bảo t à i đủ để hắn tu hành ngộ đạo đồng thời hắn không chỉ có kiên bản địa đức linh thể hơn nữa còn chỉ có hai liền nói thì trỏ nhau như thế chắc tuyệt điều kiện coi như không có trạch ổ vương miện hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh duy nhất tai hại cái kia chính là trực tiếp khai thác thanh thế quá lớn khó tránh khỏi sẽ kinh động dị tộc thế lực khác mà giải quyết một vấn đề này cũng rất đơn giản hắn trực tiếp đi nam thu sơn ngay tại chỗ tu hành vừa vặn còn có thể để chu gia anh trở về lại đem cái này trạch ổ vương miện giao phó nàng làm t i ề n tu như vậy cái kia mấy chục trên trăm năm về sau hắn liền có hy vọng tu đến huyền đàn bốn năm truyền trở thành tự mình trung chuyển để trụ mà không phải chỉ có thể dựa vào thiên mệnh trấn nhất ngoại địch chu nguyên một vẫn như cũng ngồi tại tàng kinh điện bên trong suy tư nhân đạo khí binh chỉ biến cảm giác được bí cảnh chỗ sâu chuyển đến d ị động cũng là chậm dại đứng dậy hướng phía từ đó hiện hiện đạo nhân không người thở dài b á i kiến lao tổ tông mà tại cung kính sau khi đạo nhân khí tức tự nhiên cũng vì hắn nhận thấy trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghĩ hoặc bởi vì mặc dù chu bình uy thế cùng lúc trước cũng đều cùng vẫn như cũng là huyền đan lục chuyển nhưng tinh tế cảm giác d ư ớ i hắn tổng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp loại cảm giác này tựa như là nguyên bản hiện lộ chỉ là khổng lộ một góc của băng sơn cho dù không nguy nga cường đại lại sâu không lường được mà bây giờ lại chỉ là một phương sân nhạc dù là cả hai giống như lúc chỗ lộ ra cũng là hoàn toàn khác biệt lao tổ tông là đột phá vẫn là tu hành gây ra rủi ro hoặc là chu nguyên một suy tư trong lòng cũng nổi lên một cái khả năng cái kia chính là tự mình lao tổ tông có địa c h n miên tộc â n c h ạ c h phù hộ cho nên hắn mới cảm giác cực kỳ đặc thù mà bây giờ ân trạch toàn bộ luyện hóa đã dùng hết lúc này mới không còn cái kia đặc thù cảm giác hắn nghĩ như vậy nhưng cũng không có tò mò sinh hỏi bất luận cái gì trong lòng người đều có bí mật đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cũng không phải cái gì tốt hành vi cũng Hẳn vẫn là tự mình lao t ổ tông. Nguyên n h ấ t gần đây đã hoàn hảo. Hết thể mạnh khỏe, tuy có một chút n g h i hoặc, nhưng cũng không đáng lo lắng. n g h e được câu này, đạo nhân cũng là k h ẽ o bước cảm, đang muốn lại hỏi thăm chút trong tộc tình hình gần đây, chính là nghe thấy trong hồ lớn chuyển đến tiếng vang lớn, chỉ gặp một tôn khổng lồ thạch nhân từ trong hồ đ ứ n g lên, nguy nga cao ngất, vì thế bằng bạc, càng có m i n h s á n t h ầ n quang chiếu d ọ i t ứ phương, dẫn tới dị t ư ợ n g cung đất, h ắ n chính là ngủ say lâu vậy thạch man. Tô cha, hồng trung ngầm ngạo thép bằng lên, cũng là chân động đến sơn lĩnh dung chuyển, c h i thu kinh minh. đạo nhân thẳ cảm nhận được thạch man cái tia khí tức khủng bố trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười xem ra cái này nhân đạo che trở ngự thần đạo g i a m cầm biện pháp cũng xác thực có thành tựu hiệu cũng không biết có thể hay không nhận ở chân chính linh tộc đại đạo ảnh hưởng chương bốn trăm tám mươi chín thuộc về phỏng đoán chương bốn trăm tám mươi chín thuộc về phỏng đoán lồng lộng cự nhân đứng sừng sững ở trong hồ lớn dẫn tới sóng cả máy liệt cá rùa kinh bọn ra sơn phong ngọn núi tu sĩ đều nhìn ra xa bắt đầu sinh kính sợ minh pháp tộc học nhị phong niên h kỷ ấu hài đồng ngẩm nhìn nghe được bên cạnh thân trưởng bối rằng giải cũng là ước mơ tôn sùng mà trong núi cái khác khu vực cũng có không thiếu cường đại tồn tại tiệm lộ khí cơ như cái k i a ngọn núi hiểm trở bên trên vệ lang hồ lớn ở giữa trắng n u ố t dị thú bủ say đầm to lớn c ự quy nhưng ở thạch man bảng bạ bà quy áp chấn động dưới cũng ngao ngao ghé mắt túi đầu lấy đó cung phủ m ê n m ô n g uy thế không ngừng chấn động q u y ể n đến vân hải quần quận dung chuyển mà cái k i a nguy nga cự nhân cũng có thể triệt để lộ ra tại thế gian thân thể chừng cao hơn trăm t r ư ợ n g xuyên thẳng vân tiêu che khuất bầu trời toàn thân đều có đá rắn bản nham cấu thành xa xa nhìn lại liền như là cự thạch dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên cẳng có thanh đ tràn ngập nguyên thủy khí cơ ngoài ra kim hoàng minh huy chiếu dọi tứ phương ở tại trên thân hình thành từng đạo bắt mắt hoa văn liền như là không thể phá vỡ xiềng xích đem lý tính giam cầm nhưng lại đem khí tức ra chỉ đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng hắn chính là chu gia chấn tộc thạch linh bạch khê sơn thần trị nhân đạo sách chính trúc quan đủ để địch nổi v i ề n đan tam chuyển lực chiến tứ chuyển thạch man hắn đứng sừng sững xử trong hồ hai mắt quan sát phía dưới sơn nhạc liền như là hai vòng huy hoàng mặt trời treo thiên cung b à n bạc khí cơ quần quần lấy cũng là dẫn tới địa mạch dung chuyển không ngừng bất quá Đạo. Đạo c ặ tại, tại nguyên lực nhân vọng ảnh hưởng dưới hắn tựa như là từ thiên địa chi linh một chút xu hướng vạn dân chi linh biến hóa liền ngay cả thuốc làm lực lượng cũng theo đó xoay đổi ngoại trừ bản nguyên vẫn như cũ cùng linh tộc có quan hệ lau không đi linh đạo ảnh hưởng còn lại liền đã không có nửa điểm liên quan cũng chỉ có dạng này chu gia mới dám đối nó tín nhiệm để hắn tọa trấn tục địa nhưng mặc dù là như thế cũng vẫn muốn thường xuyên đề phòng mới có thể chân chính bạn vô nhất t h ế một tôn thạch linh còn như vậy hao phí không biết nhiều thiếu tâm huyết âm thầm dẫn đường bao nhiêu lần chu ra lập tức lại nào có dư lực đi độ hóa d i ễ m hổ thanh thạch tôn cha thạch man tuân ngại phân phó một mực c h ấ n thủ tộc địa thanh â m ầm ầm như sấm lại là nhường đường trên mặt người ý cười càng tự ái kỳ thật đối chu bình mà nói thạch man cũng chưa hẳn không tính là con của hắn lại còn như thế ngây thơ nếu như không phải linh tộc sẽ ảnh hưởng nguy hiểm cho tự mình căn bản hắn đối thạch man coi trọng cũng hoàn toàn không chỉ như thế như thế nào cũng phải để kỳ thành liền chân chính huyền đan tồn tại nghe ĩ t ớ đồn â h cái này mênh mông thế gian vốn có thủy linh nhất tộc tồn tại hắn chính là linh tộc trúng bộ thứ nhất thủy đạo hóa vật s a u theo long tộc trưởng ngự thủy nói bộ tộc này thụ đại đạo ảnh hưởng không thể không quy về lòng tộc dưới trướng cho đến mai danh nhận tích không còn tồn cũ nếu như cái này một nghe đồn làm thật cái kia địa triển miên tộc trưởng ngự đường đất lúc thổ linh thạch linh các loại bộ tộc c ũ n g ứng đương quy tại dưới t r ư ơ n g mới đúng là nghe đồn là giả vẫn là cái này mấy tộc sắc thực thuộc về qua nhưng lại hiếm ai biết đạo nhân lại suy tư linh tộc nội bộ cấu thành càng cảm thấy nghe đồn tám chín phần mười làm thật dù sao linh tộc làm thế gian trong vạn tộc cổ xưa nhất nhất tộc h ắ n tồn tại cũng cực kỳ đặc thủ cũng không phải là âm dương thư hùng giao hợp thai t r ứ n g t h a n h nén mà là thiên địa linh tính biến h à n h như lửa linh thạch linh mục linh các loại tại ở trong đó ngoại trừ thần linh nhất tộc là hoàn toàn từ linh đạo chỗ lộ ra bên ngoài cái khác như đa linh h o a linh thậm chí thánh linh tồn tại đều là cùng cái khác đại đạo tướng cấu kết nói là linh đạo cùng cái khác đại đạo xen lẫn dựng dục ra tới đều không đủ nghĩ tới đây hắn cũng là đem trong lòng phỏng đoán âm thầm đ i lại dự định ngày sau tìm một cơ hội hảo hảo tìm kiếm mười hai nếu như cái này nghe đồn làm thật cái kia đại hắn thành cựu t h ổ đức chính quả nói không chừng cũng có thể thông qua chính quả bí lực đem thạch man triệt để quy về đạo thống phía dưới dùng cái này t ự đại yếu bất linh tộc đối cái sau ảnh hưởng đạo nhân lại dặn dò m ư ờ hai sau đó liền hóa thành ánh ngọc hướng minh ngọc đô bỏ chạy mà cái kia lồng lộng thạch cự nhân mặc dù không bỏ nhưng cũng tùy theo một lần nữa hóa thành trong hồ sân nhạc cũng làm cho bạch khê dãy núi khôi phục kiên tĩnh mà chu bình đi minh ngọc đô đi một lần tự nhiên không chỉ là vì cùng chu hy việt bàn giao sự t ì n h cũng là nghĩ lấy cùng hồ lệ vãng lai một hai lấy lôi kéo quan hệ thuận tiện nhìn xem c h ỉ hạ có hay không cất giấu cái gì thai hoàng ẩm bất quá chuyến này ngược lại là không có thể làm cho hắn tội nguyện chu hy việt chìm tại trong đình bế quan nhất thời nửa khắc khó mà đáp lại hồ lệ cũng không tại đô thành bên trong hiển nhiên trở lại đại giông núi tu hành về phần đô thành phụ cận cương vực có chu thanh t h i ê u trong bóng tối thống ngự vạn t ụ c giáo tự nhiên cũng không tạo nổi sóng gió gì đạo nhân dứt khoát lưu lại thư sau đó liền hóa thành ánh ngọc thẳng độn cái kia nam thu sơn mà hắn ngang m i n h n g ô n g cũng là không chút nào che lấp tự thân khí tức tất nhiên là để cái kia tây nam thành lớn mấy tôn c h ấ n thủ có cảm giác biết t r ư ơ n g tiêu c h â n quân từ chúc hai người lầm tại đầu tưởng triệu nguyên hàn đứng sừng xưng quân doanh ánh mắt đều trông về phía xa tây tiên mặc dù không thể nhìn cập thân ảnh nhưng cũng có thể cảm giác được một tôn thân ảnh chính hướng nam đánh tới uy thế tấn bánh như sớm đó chính là phó trấn thủ thứ nhất chu gia ngọc linh trần cảm thụ khí cơ biến hóa trường tiêu chân quân cũng là không xác định hỏi hắn làm thiên hồ tộc tồn tại đối nhân tộc nội bộ có thể nói là lạ lâm thời khắc có thể tới chấn này thủ biên c ư ơ n g vậy cũng là là thế cục b ứ c bách tự nhiên chưa bao giờ thấy qua c h u m ì n h bây giờ có thể suy đoán xuất thân phận vậy cũng là sớm làm đủ b à i t ậ p một bên t ử chúc k h ẽ bước cảm chính là cái tiêu bạch khê chu thị danh hảo cũng hoàn toàn bắt nguồn từ hắn nghe được câu này giải tiêu trong lòng cũng không khỏi lộn bộ rung động lại cẩn thận hồi ư c m ừ n hai thật đúng là từ trong trí nhớ lục lọi ra bạch khê chu thị chữ hắn giống như liền là hồ lệ giao hảo cái này nhân tộc thế lực Bất quá. Hắn cùng hồ cùng cũng không lệ có có liền liền thật u ộ c cùng m là hùng hậu khí cơ vần đạo nhớ kỹ ngọc này linh thành đạo giống như cũng không giải mà cái kia nguyên cảnh thiên vương ngọc anh cũng đều là hắn tộc duệ cái này nếu là qua cái một hai trăm năm tây nam khu vực chỉ sợ là liền muốn lấy cầm đầu người ta đám người gánh sợ rằng cũng phải tăng thêm t ử chúc nghe vậy cười khẽ vài tiếng tuy nói chu g i a quật khởi chi thế tấn m ánh nhưng có thể quật khởi tới trình độ nào nhưng cũng khó mà nói nhất là một hai trăm năm sau ý theo truyền thống võ đạo mà nói cái kia nguyên cảnh vũ quân thọ bất quá bốn trăm nếu không thể đột phá lập tức cảnh giới lúc kia có lẽ liền đã thân tử đạo tiêu mà cái kia ngọc linh c h â n quân có thể có hiện tại đạo hạnh cũng hoàn toàn là bởi vì địa triển miên tộc di trạch cùng hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng bây giờ huyền đan lục chuyển lại hướng lên tiến bộ không gian cực nhỏ lại sẽ cực kỳ chậm chạp một hai trăm năm chỉ trệ không tiến đều có chút ít h ả nhân đạo tinh tiến lại quá chậm chỉ có thể vững chắc bang quốc duy nhất kỳ vọng cũng chính là cái kia tân tấn ngọc anh chân quân hẳn nếu là đạo hạnh cất cao đi lên cái kia chu ra còn có thể có hai tôn cao chuyển chân quân nếu là không thể cũng chỉ có thể dạng này nửa đời dạng này mặc dù cũng cường đại nhưng không có tám chín chuyển tường giả khiếm đỉnh còn đảm đương không nổi chúa tể một phương trách nhiệm lại như thế nào hiệu lệnh tây nam ra nhà ngọc này linh hiện tại xuôi nam đừng nói là là đạo thương khỏi hẳn lại tự biết bất lực tiến tới cho nên mới đổi cái kia ngọc anh trở về nhà lấy bế quan giải tu vẫn là đổi cái kia nguyên cảnh Chương 490, mong đợi ngọc kỳ lần t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mong đợi ngọc kỳ lần giải tiêu hai người suy đoán chu b ì n h mặc dù không biết nhưng cũng có thể đoán được một hai bởi vì bản này liền là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài vì chính là bỏ đi suy đoán dù sao bên ngoài hắn là tiềm lực sắp hết huyền đan lục t r u y ệ n mà chu g i a anh thì là tấn thăng bất quá tầm mười năm tiềm lực vô hạn mới xuất hiện t i ế n tiêu cái này đặt ở bất kỳ một phương thế lực trừ phi cái trước còn có thể một đường thẳng tu không phải bảo vật tài nguyên cái gì vậy cũng là tăng cường cái sau trước mặt hắn còn có thể mượn liệu càng đạo thương tên tuổi bế quan k h n g ra nhưng bây giờ đều hơn mười năm như thế nào cũng nên hiện thế m ộ t hai không phải kéo càng lâu bị hoài nghi khả năng lại càng lớn chưa chừng liền có tồn tại suy đoán địa triển miên tộc di trạch như thế nào như thế nào sâu nặng chỉ có hiện thế làm ra phù hợp nhất tình huống thực tế hành vi mới có thể để cho những cái kia tồn tại đem thả xuống lòng nghi ngờ nếu như tân hỏa đạo ngân không có triệt để hiện hiện chu bình cũng vẫn như cũng dự định hiện thế chỉ là lại so với hiện tại muốn ban đêm mấy chục năm tận khả năng hướng cực cảnh dựa sắt vào mà bây giờ có tân hỏa đạo ngân che lấp chỉ cần hắn xâm nhiễm đạo tắc không có vượt qua hắn tự thân nắm giữ đã lâu không đi tôn vương giới mí mắt n h tưng cái kia tất nhiên là ẩn nấp không lo cũng là giải quyết hắn lớn nhất nỗi lo về sau ánh ngọc một đường thẳng đội rất nhanh liền đi tới nam thu sơn trên không cũng đem thỏa c h ấ n ở đ â y chu gia anh kinh động ngọc kỳ lân nhảy vọt lên trời trên lưng thì trở đi một giới nữ tu gia anh b á i kiến lao tổ tông đạo nhân k h ẽ b ư ớ cảm c ánh mắt cũng theo đó rơi vào cái kia ngọc kỳ lân trên thân từ chu gia anh đột phá huyền đan đến nay chu b ì n h còn không có tốt tốt nhìn qua hắn ngưng tụ đặc thù tồn tại hiện tại có cơ hội cái kia tất nhiên là muốn nhìn bên trên xem xét thân n i ệ m tùy theo lan tràn ra cái kia ngọc kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh tựa như là bị nhân vật gì nhìn xuyên hết thạy nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa cũng là dọa đến nó c o đầu r ú t cổ khí diễm đều trở nên yếu đi không thiếu theo hầu thanh minh hướng tới thần đạo điểm hóa ngược lại là cùng linh tộc cũng không quá lớn liên quan ngọc kỳ nguyên thân chỉ là một khối phổ thông ngọc sư t ử nhỏ giống vốn không có thành tinh hiển linh khả năng cách linh tộc cánh cựa thì càng là kém cách xa b ạ n dặm hay là tại một hộ p h ạ m tục người ta mấy đời cùng bụng dưới lúc này mới có thể ký linh bây giờ nhận chu ra anh chứng đạo ân trạch có thể hóa thành ngọc kỳ lân đối nó mà nói cái kia chính là hôm nào đổi mệnh tạo hóa không chỉ có hoàn toàn thoát khỏi linh tộc ảnh hưởng hơn nữa còn thành tựu làm một phương mới tộc thuộc ngọc thành đạo ngự nguyện lực nhân vọng lại cùng ta nhà tình nghĩa rất nặng liền lạc cùng chân còn chưa đủ đúng chắc không phải hóa thành mới tộc chưa chắc không thể trở thành ta chu thị độc thuộc khí tượng đạo nhân đem ý nghĩ trong lòng đẻ xuống tùy theo nhìn về phía nữ tu nói ra anh ngay hôm đó lên ngươi liền trở về nhà an tâm tu hành miễn cho mai một tư c h ế t về phần bên này cương c h ấ n thủ một chuyện cứ giao cho lão tổ tông ta tới đi nghe được câu này chu gia a n lập tức xứng sở nàng đến biên cương trấn thủ thứ nhất là vì gia tộc khai thác cường đại thứ hai liền là cùng man liêu cổ quốc thương lượng tìm cách nhu cầu duyên thọ kéo dài tính mạng bảo vật hiện tại để nàng trở về nhà tu hành cái này như thế nào an tâm đến xuống tới chu bình tự nhiên cũng biết nữ tu suy nghĩ trong lòng trấn an nói bảo vật tất nhiên là muốn nhu cầu chỉ là bây giờ gia tộc quá yếu còn không có cùng tình cung thương lượng tư cách chỉ có thực lực ngươi cường đại lấy lộ ra ta chu ra tiềm lực mới có thể để cho hắn g vẽ mắt ư ơ n g thuận lời hứa chỉ là thúc tổ chỉ có thể ngủ say mấy chục năm ngắn ngủi như vậy thời gian ta lại có thể tu đến chu gia anh yêu sầu nói xong c h ậ t liền gặp đạo nhân trong lòng bàn tay hiện hiện một phương vương miện g chính là đường đất trí bảo trạch ổ vương miện g trạch ổ vương miện g đối với hiện tại chu bình mà nói đã chỉ tính là dạy hoa t r ê t đấm coi như không có vật này đối nó tu hành cũng không có quá lớn ảnh hưởng còn không bằng giao cho chu gia anh để sự nhanh chóng hình thành chiến lược vật này cầm lấy đi cực kỳ tu hành chỉ hạ tài nguyên cũng sẽ hướng ngươi chút xuống tu tới ba bốn chuyển ứng làm không được vấn đề đạo nhân trầm âm thanh nói nhỏ bất quá hắn mặc dù nói nói như vậy nhưng trong lòng cũng không phải là như thế tắt ư ợ n g dù sao hắn đối từ man liêu nhu cầu bảo vật hy vọng cũng không lớn cùng mong đợi ở đây còn không bằng thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm thử nghiệm dùng tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm chu huyền nhai một phách hoặc làm ộ t đường thẳng tu đang lâm cái kia cảnh giới trí cao đi xâm nhiễm mênh mông trụ đạo từ đó nghịch chuyển phế nguyện tuy nói con đường phía trước vẫn như cũ xa vời nguy hiểm nhưng tân hỏa đạo ngân hiện hiện cũng làm cho hết thể đều trở nên khả năng mà hắn bây giờ nói những này tự nhiên cũng là để chu gia anh tâm thần yên ổn có thể đi hảo hảo tu hành bất quá hắn nói cũng không sai chu gia anh thực lực cấp cao quả thật có thể để cao tinh cung đối chu ra tiềm lực c ấ c định tự có thể tăng lớn ban cho bảo vật hy vọng nữ tu nghe vậy muốn nói lại tôi h thật lâu cũng là thở dài một tiếng t r ậ t tiếp nhận trạch ổ bưng miệng vật này nàng từng tại chu bình che t r ở cho thuốc sử qua tất nhiên là biết hắn công hiệu như thế nào giá anh tuân mệnh dứt lời hắn tọa hạ dị thú liền theo chi mà động trở đi nữ tu liền hướng bắc thiên lao đi nhìn qua dị thú tan biến tại chân trời đạo nhân trợ thu hồi ánh mắt t h ầ n nhiệm hướng mênh mông tìm kiếm cùng chu tu tác chu giác du các loại nhân vật trọng yếu lạng yên liên hệ tốt để bọn hắn biết mình đến sau đó liền hóa thành á n h ngọc trốn vào cái k i a bao la bên trong lòng đất chính là muốn đi tìm kiếm một hai biên cương kiên bản một đạo tài nguyên đến tột cùng bao nhiêu ít mà đạo nhân trốn vào đại đ ị a bất quá một dặm sâu liền trong nháy mắt từ tầng nham thạch trong đất đã cảm nhận được kiên bản một đạo khí cơ nhưng lại cực kỳ m ỏ n g manh gần như có thể bỏ qua không tính lấy tư chất của hắn đều cất cao ra kiên bản địa đ ứ c linh thể đều vẫn như cũ cảm giác mỏng manh không hiện cái k i a đặt ở những sinh linh khác cảm giác có thể n ị ảm đạm đến mức nào đây cũng là vì sao cái này một tài nguyên liền trôn giấu ở đây lại hiếm ai biết nguyên nhân chỗ bất quá mặc dù khí cơ mầm manh nhưng hắn phạm vi lại là cực kỳ bao la lấy chu bình bây giờ thần nghiệm cũng khó có thể thăm dò hắn giới hạn liền p h n g phất vô biên vô hạn một dạng mà y theo hồ lại nói cái k i a chính là bốn đầu cực kỳ bắt ngát chi hệ dây núi mỗi đầu nói ít đều có hơn trăm dặm dài toàn bộ thêm tại một khối trong đó tài nguyên tất nhiên cực kỳ có thể nhìn đạo nhân một đường thẳng đột rất nhanh liền đi vào một chỗ phù hợp khu vực tâm thần phun trào ở giữa liền mở ra một phương đập phủ dẹp n ngồi trong đó tu hành cũng không biết tân hỏa đạo ngân có thể hay không một bên tu hành một bên xâm nhiễm lần này vừa vận thử một chút chương bốn trăm chín mươi mốt tràng định địa v i ê n lấy tu hành chương bốn trăm chín mươi mốt tràng định địa v i ê n lấy tu hành đạo nhân an tọa sâu trong lòng đất đất đá tầm nham thạch nghiêm mật đ e n k ị t chỉ có mông lung ngọc vi minh quang chiếu giỏi mà định ra nguyên la bản thì treo ở trước người lấy lộ ra quần quận uy thế về hướng về bốn phương tám hướng lan tràn g ra làm luyện hóa tiến hành tuy nói không có chạch ổ v ư n g miệng đối nó tu hành sát thực tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng có địa đức kiên bản hai thì linh thể cũng là vô cùng tốt địa đền bù điểm này kiên bản linh thể thân nói địa đức linh thể thì hiện lên trung nguyên lý tính đem vốn là trình hợp không hiện minh n g ọ bản phương ốc lưỡng hai thị huyền đan che c h e đạo tác t r ỏ i nhau mang tới ảnh hưởng tự nhiên là càng thêm giảm thiếu về phần huyền đan càng nguyên thạch hắn ngay tiếp theo ấn ki đều bị tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm không hiện tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là đạo t á c bài xích cái k i u mông lung phát sáng như gợn sóng nhuộm đạo bao phủ phương v i ê n hơn mười dặm khu vực pháp trận đế thế là lồng giam dùng cái này sắp tán bốn tại thổ nham hòn đá bên trong kiên bản đạo bảo vật l u y ệ n hóa hóa thành lượn lợ khí cơ hội tụ ở đây lấy thành bế quan đất lành thủ đoạn như thế đối với tuyệt đại đa số chân quân tới nói vậy cũng là ra sức không lấy lòng dù sao mặc dù huyền đan tồn tại đều có luyện hóa dẫn tụ thực lực nhưng tự thân tư chất t r u n g dùng đối đạo t ắ c cảm giác tự nhiên cũng cực kỳ miễn cưỡng muốn tại dạng này khu vực dẫn tụ đặc biệt khí cơ tất nhiên là tốn thời gian phí s ư ớ c chớ nói chi là bên cạnh ngưng tụ bên cạnh tu hành hoàn toàn chính là mình bán khổ lực cho người k h á c tác giá áo còn không bằng để phạm nhân hạ thu khai thác mình lại ngồi mát ăn mặt b à n g mà chu bình tư chất cất cao đến tình trạng như thế phóng nhãn toàn bộ mê ngông thế gian vậy cũng là phượng mao lân g i c tồn tại dùng cái này tu hành mặc dù không phải dễ như chở bàn tay nhưng cũng không thành vấn đề gì h o à n hạ khí cơ quần quận hội tụ cũng là tại chu bình mở trong động phủ hình thành n ồ n g đậm hạt sương mù bốn phía vách đá cũng bị xâm nhiễm đến càng kiên cố liền như là kim thạch khối sát chu bình an toàn trong đó tại khí cơ ảnh hưởng dưới vốn là cảm xúc rất minh thiên địa đạo thì cũng theo đó càng rõ ràng liền như là vô số đạo hư hảo dây dài giao thoa ở giữa thiên địa mà trong đó một đạo lại bỗng nhiên ngưng thực với hắn trước mắt chính là k i ê n bản đạo tắc vọng lấy cái kia rộng rãi mênh mông đạo tắc quy tích đạo nhân ánh mắt lấp lóe cũng là thì thào nói nhỏ cũng không biết cái này tân hỏa đạo ngân có thể hay không bên cạnh tu bên cạnh nhiễm nếu là không thể sau này tu hành liền không thể không c h ậ m lại tại hắn triệt để hiểu ra tân hỏa đạo ngân theo hầu lúc liền đã biết được hắn lý tính tân hỏa đạo ngân nơi này giới không cùng chân liền như là không có dễ chi thủy hư hảo chi hoa mà hắn vị này khách đến từ thiên ngoại cùng kéo dài mà ra chu ra hậu duệ thì là kỳ đồng giới này cấu kết chỗ chỉ là không cùng chân không có nghĩa là hắn liền sẽ không bị giới này cường giả cảm giác chỉ là nói ngấn quá mức nhỏ yếu lại thêm có hắn ché l ấ c giống như âm dương hai mặt m ở dạng như thế mới không bị cường giả nhận thấy mà điều này sẽ đưa đến tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm đạo tắc không thể vượt qua bản thân hắn một khi vượt qua cái kia sau lưng liền vượt qua dưng diện tự nhiên là không cách nào lại che lấp vì người khác thẳng n h ị n hắn bây giờ bên ngoài là huyền đan thất truyền cũng tức là còn có thể lại giấu thứ nhất đạo t á c tuy nói hắn có khuynh ê hưng giấu địa tái đất vàng nhưng tiên b à n một đạo tài nguyên liền b à y ở trước mặt lại có linh thể gia trì tu hành bắt đầu nhất là tấn mãnh lại là lập tức tối ưu tuyển có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất có được cực cảnh thực lực từ đó không sợ thiên hạ tuyệt đại đa số hữu cơ liền ngay cả che lấp cũng có thể tu đi lên sau xâm nhiễm các loại thọ nguyên nhị n đến nhất định thời đại lại hợp lý hiện lộ bày ra bên ngoài nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này hắn không xác định tân hỏa đạo ngân có thể hay không xâm nhiễm không có tu đủ hết tật ký cái này nếu là không có thể cái kia tại không có xây xong trước đó hắn vẫn phải trước xâm nhiễm nửa đường hậu trạch tự hạ tu vi che che k h í cơ dùng cái này lẩn tránh phong hiểm nhưng hậu trạch đạo xâm nhiễm một nửa liền mang ý nghĩa đạo tắc không có trình hợp đối với tu hành cái khác đạo tắc không có thể nghĩ lớn biết bao toàn bộ xâm nhiễm cố nhiên có thể hóa đi bài xích nhưng hậu trạch đạo hắn nhưng là thi triển ngăn đi qua cái này nếu là đột nhiên ngay cả khí cơ cũng bị mất liền không duyên cơ hình thành vừa vỡ phun cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới như vậy thực sự tới đây tu hành liền làm muốn xác định thân hỏa đạo ngân có thể hay không tùy tâm s ở dụng che lộ ra đạo hạnh chỉ cần cái này có thể đi cái kia coi như tiêu hao đại lượng linh hỏa cũng không thành vấn đề nghĩ tới đây chu bình cũng nhắm hai mắt là mế quan tiềm tu mà rộng rãi đạo ẩn cũng theo đó lan tràn ra tại lòng đất này chỗ sâu ngưng lộ ra đủ loại dị tượng đa rắn trọng nham thạch thú q á ảnh đạo mắt mấy tháng quá khứ biên cương mặc dù thường có rối loạn nhưng c h ấ n nam quận quốc bây giờ lấy c h ấ n thủ làm chủ cho nên từ đầu tới cuối duy trì tại một cái có thể khống chế phạm vi bi, biên quan trọng binh á p trượt tất nhiên là hết thể thái bình mà tại bắc thác đạo một phương núi nhỏ ngọn núi khí cơ phiêu miệu siêu nhiên dẫn tới không thiếu mặt khách thấp tu tới đây làm ngắm cảnh tầm duyên nhưng vào lúc này một cố cường đại bi thế lại là đột nhiên từ sơn nhạc chỗ sâu bộc phát chấn động núi lớn sơn lĩnh cây cối lay động minh hoàng phát sáng chiếu dọi mênh ông mà bóng người trong đó thì bị chấn động đến ngã nào trên đất hoảng sợ lạnh mình động địa long nhập trướng mọi người chạy m o n a có yêu q á i a ta k h ô những g muốn c ế t ta. n h cái kia tu sĩ này g l phong nhã h cao k i tâm văn n h n tư dị biệt mà sẽ đến ngày người trong lòng lại thế nào khả năng không có may mắn ý nghĩ hiện tại trông thấy cái này bảng bạc dị tượng cũng là riêng phần mình mà trốn có gan lớn người chạy núi mà đi nóng g trông nhìn chân quân thưởng thức có người hiểu chuyện đứng sừng sững tại chỗ lấy tập võ luyện quyền cũng có hạ tu mở ra lối riêng tung h à n h ở giữa rừng núi đem những người phản tục kia từng cái cứu đi muốn dùng cái này chiếm được võ phu g h é mắt nhưng không đợi bọn hắn hành động nguyên bản chấn động đung đưa đại sơn liền bỗng nhiên ổn định lại một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung ẩn ẩn có thể trông thấy một tòa nguy nga tuyết ngọn núi tại chỗ càng cao hơn hiện hiện trong đó thạch miếu an tọa lấy một tôn thần hai mắt kim sán thẳng nhìn mê ngông mê ngông uy thế bỗng nhiên lan tràn ra trong nháy m bản năng quỳ xuống đất túi đầu giống như trực diện vĩ ngạ tần h minh nhìn qua phía dưới trong núi rừng mọi người ảnh võ phu giữa lông mày không khỏi n h u lên tu sĩ tu hành cấu kết thiên địa khí cơ sẽ đối với bốn phía tạo thành ảnh hưởng huyền đ a n tồn tại càng là động một tí thay đổi một chỗ sân hạ mới nếu như không phải hắn có cảm giác biết những p h à m nhân này hạ tu đều có thể bị hắn vô ý đánh chết quả nhiên là người không biết không sợ hắn thì thao nói nhỏ thân nhiệm lướt qua minh mông cho những người phạm tộc kia hạ tu trừng phạt nho nhỏ sau đó liền hướng lên trời hợp thành bỏ chạy mà nguyên bản phong mang lệnh thấu xương cường đại uy thế cũng theo đó chậm rãi nội liễm chỉ có đôi chòng mắt kia minh sán lạnh thấu xương t h ẳ n g đốt tâm thần chương 492, t ự thành một mạch chương 492, t ự thành một mạch từ võ phu thăm dò động thiên di tích đã có mấy năm lâu cũng làm cho hắn có thể triệt để đem tàn nghiệm ảnh hưởng ma diệt h n che chở bản tâm lấy luyện bình thần cái này nếu là lấy võ phu mình thiết tưởng cảnh giới tới phân chia vậy hắn hiện tại liền ở vào luyện thần cảnh hậu kỳ ý niệm kiên bản hùng hậu đủ để cùng huyền đan tồn tại thần n i ệ m cùng so sánh nếu chỉ luận c h i lực thì đều là tại huyền đan ba bốn chuyển ở giữa mặc dù không thể đánh lâu nhưng á c chiến hai bà canh giờ cũng không thành vấn đề mà đối với bản ý võ đạo đệ tứ cảnh khi lấy được man liêu cũ võ điện tịch về sau hắn cũng có đại khái hiểu rõ cùng tưởng tượng càng đem tên là cầu c h â n cảnh cũng tức là ngưng luyện giả ý lấy trở thành sự thật tượng mà đây cũng là đối bản ý võ đạo thuyết minh chỗ nhất cảnh tập võ luyện tâm có thể nói dương tính nhị cảnh minh tâm lưu ý có thể nói hoa ý tam cảnh thành ý luyện thần có thể nói luyện thần bốn cảnh luyện giả làm thật có thể nói cầu thật về phần đệ ngũ cảnh tại man liêu cổ tịch điện học cũ trải qua bên trong ngược lại là có hắn ghi chép chính là đã từng vị kia t i n h diễm nhân tộc võ đạo tri tổ cùng đông đảo võ đạo tông sư liên hợp thôi diễn khả năng nhưng lại không người tu đ ế n q u a liền ngay cả vị kia võ đạo tri tổ cũng chỉ tu đến đệ tứ cảnh liền vì đó vẫn là không còn tuy nói hắn sở tu võ đạo cũng không phải là bản ý hóa ý pháp nhưng cùng với là cũ võ sở tu tất nhiên là t r ă m sông đổ về một biển lại càng là sau này cảnh giới liền càng có xu hướng gần cái tia đệ ngũ cảnh chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết chưa từng thấy qua cũng chưa từng có người tu thành thử không thể yêu cầu xa đời mà cái này đệ tứ cảnh mặc dù đồng dạng phiếu lại đang ở trước mắt nếu là ý niệm có thể tiến thêm một bước để ý tưởng từ giả hóa thật chưa chắc vô vọng tu thành võ phu một đường đồn hành trong lòng thì nổi lên rất nhiều t ư ở n g n i ệ m từ võ đạo chứng thực t h i ê n địa, thiên hạ võ phu chín thành chín đều từ tu hành tự thân biến thành tu hành đại đạo để cầu con đường khăn g cản cũ võ liền cũng bởi vậy sụn dốc đủ loại điện tịch không phải đem g ắ t xó liền, là bị long lạc xám, liền ngay cả khởi nguyên địa man liêu cổ quốc bây giờ cũng không có mấy phương bộ tộc tiếp tục kiên trì đạo này chu tu vũ mặc dù thực lực cũng không cao nhưng đặt ở cũ võ một mạnh lại nói là người mạnh nhất đều không đủ cái này cũng dẫn đến hắn đã vô địch nhân giáo thụ cũng không cùng thế hệ luận đạo con đường phát môn những cái gì chỉ có thể tự mình tìm tòi mỗi một bước đều phải đi được cẩn thận để tránh con đường b ă n g tuyệt đã từng kiên nhẫn hiện tại tình huống còn tốt một chút nhiều ít có cá nhân luận đạo chỉ điểm nhưng theo hắn tàn n i ệ m triệt để tiêu vong hết t h ể liền cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình cũng không biết man liêu khu vực còn có hay không cũ vo một mạch cường giả cùng luận đạo này cũng tốt mặc dù thiên thành hát sơn các loại bộ còn có cũ vo truyền thừa nhưng bên ngoài nhưng không có hệ tam cảnh cũ vo cường giả cái này khiến hắn muốn luận đạo đều không chỗ có thể luận nhưng muốn nói không có hắn tất nhiên là tuyệt đối không tin dù sao ngay cả hắn cái này giã lộ đều có thể thành tựu luyện thần cảnh những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực lại thế nào khả năng không có cực lớn có thể là giấu tại bí cảnh đầu tiên không muốn cùng hắn tiếp xúc thôi thôi không chỗ luận đạo vậy liền bất luận cùng lắm thì cái này cũng võ một đạo, ta tự thành một mạch ộ t m tự cầu hắn pháp lấy tư người đến sau mặc dù võ phu con đường chỉ có thể tự mình tìm tòi nhưng quận quốc thượng võ một mạch có hắn ở phía trước do đường từ không có như vậy thê thảm hàn thế n h ạ dương đại hải đám người tu hành đều là thoải mái dễ đi không ít cái trước càng là không hơn trăm đến tuổi liền có hy vọng trở thành vị thứ hai luyện thần cảnh tồn tại so với hắn năm đó còn muốn cao minh võ phu nghĩ như vậy cũng bay đến t i ê n hợp thành bên trong khắc đem hàn thế nhạc chu văn toại hai người hoàn tới trong lầu cát võ phu an toàn trong đó cầm trong tay tình báo quyển sách trong đó có chu bình thay thế chu gia anh c h ấ n thủ biên cương tin tức bất quá việc này tại toàn bộ trấn nam quận quốc đều là loại t u y ệ t mật thậm chí toàn bộ tây nam khu vực biết được người cũng lác đắc không có mấy lại đều là huyền đan tồn tại ánh mắt tại hồ sơ thượng lưu chuyển võ phu trong lòng cũng không khỏi nổi lên rất nhiều suy nghĩ thứ nhất chính là thăm dò động thiên di tích thứ hai thì là như thế nào chấn sát đại yêu dù sao tự mình lao tổ tông chính là huyền đan lục chuyển cường giả chiến lược cường hành mà biên cảnh cố nhiên còn có cường tộc đại tộc cao chuyển đại yêu nhưng theo những nơi khác tiểu tộc vật h ở i cũng dần dần xuất hiện một chút tấn thăng không lâu thấp chuyển tồn tại hoàn toàn có thể đem chủ ý đánh vào những n à y thấp chuyển đại yêu trên thân mặc dù ở trong đó phong hiểm không nhỏ nhưng chỉ cần có thể kịp thời chấn sát lại không lâm vào vây quanh nhưng cái kia cường tộc đại tộc cao chuyển tồn tại liền rất không có khả năng truy sát t i ế lên trừ phi bọn chúng không sợ thiên mệnh phản vệ không bao lâu hàn thế nhạc liền cùng hỏa tu bước vào trong phòng võ phu thuận thế liền đem tình báo thu hồi thần s ắ c cũng biến thành tự ái văn toại ở chỗ này cương tri địa đợi đến còn thói quen cái này có cái gì không thói quen hổ ra có thể cùng ngươi nói văn toại tiểu tử mấy năm này bên trong có thể lại cho ngươi thêm mấy cái tô nhi n h ỏ a tu còn chưa mở miệng diễm hổ trước hết một bức từ hắn trong cơ thể trụi ra không hưng thu lắm nói xong kỳ thực lại là có mấy phần kích động dù sao đối lửa linh mà nói mặc dù tổn thế đã mấy trăm năm lâu nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là buồn vẻ không thú vị cho đến bị chu gia hạ phục trở thành chu hy thịnh điện cơ chi v ậ t lại diên truyền đời thứ ba đã trải qua không biết nhiều thiếu sự tình trong đó tình cảm tất nhiên là cực kỳ hùng hậu chỉ là hắn tính tình kiến ngạo tự cho mình t r chửi bối lại là đặc thù h o a linh lúc này mới không nguyện ý hiển lộ ra thôi nghe được câu này võ phu cũng là câm cười nghẹn ngào lại cùng chu văn t o ạ i hàn huyên một chút việc nhà nhất là kim lâm tiên thành tư đồ thanh nhã các loại thân quyến nói định qua chút thời gian toàn gia đoàn viên một hai lúc này mới nhìn về phía một bên khác xin đợi lâu vậy hàn thế nhạc cẩn thận cảm giác hàn thế nhạc khí tức võ phu trên mặt cũng lộ ra vui mừng ý cười xem ra mấy năm này bên trong tiến triển không ít bản ý ngưng tụ thành tâm doanh t r ắ n g thận tạ ơn sư tôn khích lệ hàn thế nhạc không người thở dài lấy đó cung kính chật thấp giọng nói chỉ là đệ tử trong lòng có chút trên tu hành hoang mang một mực không hiểu được muốn cầu giáo sư tôn liền là không biết sư tôn nhưng có nhàn rỗi ha ha hôm nay vô sự cứ nói đừng lại võ phu cười sang sảng vài tiếng chợ hàn thế nhạc liền ngay cả ngay cả cầu vấn mà võ phu cũng nhất nhất vì đó giải thích nghi hoặc thậm chí là tự mình lộ ra ý coi là hắn chỉ điểm sai lầm hòa tu đứng ở một bên tự nhiên đem như thế hài hòa một màn thu hết vào mắt nhưng không có mảy may ghen ghét hoặc là vẻ hâm mộ dù sao tại trong giới tu hành sư đồ thắng q u a phụ tử nhiều vô số kể là tử người há có thể tranh này ấn trạch xuống hồ hàn thế nhạc còn cùng tự mình quan hệ rất nặng chính là lôi tướng nghĩa tử chắc mạch thì v o tự mình bên ngoài tế chỉ cần trung đục tốt cái kê lợi kỳ thành liền huyền đ n liền sẽ là tự mình tương lai để trụ thứ nhất hắn ngày thường giao hảo thân cận cũng không kịp há lại sẽ bởi vậy sinh đoán hai người giải thích nghi hoặc thật lâu mặc dù trong lòng hoang mang không còn nhưng hàn thế nhạc lại là vẫn chưa thỏa mãn liền gặp võ phu truyền đạt một đạo hồ sơ này sách chính là ta bế quan lúc đối bản y võ đạo t r ư ớ c tam cảnh trải bớt tâm đắc ngươi bây giờ cách đột phá không xa cầm lấy đi đọc qua m ộ t hai cũng có thể có sở hạch nếu có thể nhàn hạ công phu cũng có thể cùng đại hải ra n o á i cảnh thật bọn hắn nói nói chuyện ngươi cũng biết bọn hắn nơi này có ngu vẫn cần chỉ điểm đệ tử tuân mệnh võ phu lại dặn dò vài câu t r ậ t liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ đại nhân đại thăng bộ to lớn người cầu kiến nghe được c á i này âm thanh la lên rốt cuộc thần nghiệm quét c ư ớ c n g o ạ i giới võ phu trong nháy mắt liền biết lúc nào tới bởi vì viêm thăng muốn tìm kiếm di tích